Nam tuyết bưng tới trà lạnh, cố kiến hải uống một hơi cạn sạch, chờ làm ra bánh quy, triều đình đi điền Nam cứu tế, không cần quá lâu ngày ngày, là có thể nhìn ra thứ này được không dùng. Bất quá điền Nam chính đại vũ liên tục, bánh quy là xối không được vũ. Chứ bỏ yêu cầu đại lượng người làm bánh quy, còn cần đại lượng giấy dầu. Vĩnh Ninh hầu vây vây tay, đây đều là việc nhỏ, thánh thượng nhưng nói cứu tế đại thần là ai. Cố kiến hải lắc đầu nói, chưa từng nói qua. Loại sự tình này nơi nào sẽ cùng hắn nói. Cô Kiến Hải không hiểu biết triều đỉnh trung sự, đoán cũng đoán không được. Vĩnh Ninh Hầu nói, vậy ngươi liền không cần lại suy nghĩ, giữ khuôn phép ở quân doanh ngợi, vạn không thể đối ngoại lộ ra. Chuyện gì không có định luận phía trước, đều không thể nói, có câu nói nói như thế nào, muộn thanh phát đại tài. cố Kiến Hải, phụ thân dạy bảo, nhi tử đều nhớ kỹ. Được rồi, ngươi trở về đi, sớm chút nghỉ ngơi. Vĩnh Ninh Hầu cảm thấy, liền tính trong quân không dùng được bánh quy, nếu có thể vì gặp thai họa ba cánh tạo phúc cũng là cực hảo. Cứu tê đến chút thời gian, thả nhìn kỹ hắng nói đi. Cố kiến hải đi trong cung vẫn chưa ở Vĩnh Ninh Hầu Phủ nhắc lên cái gì bằng nước, thậm chí mà nói, rất nhiều người căn bản không biết cố kiến hải đi trong cung. Bất quá ở Vĩnh Ninh Hầu Phủ truyền khai phòng bếp lớn đi rồi ba cái đầu bếp 6 cái rút đổ, chỉ còn một cái đại sư phụ chống đỡ cục diện. May mắn ngày gần đây không có đại yến hội, các viện đều là ở phòng bếp nhỏ dùng nhiều, một cái đại sư phụ cũng đủ dùng. nay đó, đều là khương đường từ Bạch Vi trong miệng nghe ra tới. Bạch Vi nói, "Này trận thiên nhiệt, các chủ tử đều không thế nào thích đánh cơm, thịnh kinh không mưa, ngược lại Điền Nam lan tràn." Ai? Lũ lụt tin tức chậm rãi truyền tới thịnh kinh, lại không khởi cái gì gần sóng, phương nam cơ hồ hàng năm lũ lụt, chỉ cần không phải ở thịnh kinh, đối danh môn vọng tộc tới nói liền không có gì quan hệ. Nhà cao cửa rộng đại tộc căn bản sẽ không để ý lũ lụt đã chết bao nhiêu người, càng sẽ không để ý bởi vì lũ lụt, phương nam ruộng tốt bao phủ nhiêu ít. Đối thịnh kinh rốt cuộc có hay không ảnh hưởng. Khương Đường đi theo thở dài, nghe nói bánh nén khô sẽ làm cứu tế lương, so hạ phát cứu tế bạc muốn hảo đến nhiều. Bánh quy bên trong khoai lang đỏ khoai sọ cực kỳ tiện nghi, có thể làm ra rất nhiều tới. Mà cứu tế bạc cũng không phải là triều đình bắt nhiều ít, quan phòng trừng cũng trứng mắt. Khương Đường nói, tổng vì những việc này phát sầu không thể được, cơm vẫn là đến ăn, thử xem hôm nay cơm đại nương tử yêu không yêu ăn. Buổi sáng hoài hề đi ra ngoài chọn mua, gặp phải thịt bò. Nàng đi sớm, mua trở về 6 cân thịt bò, lại mua 2 cân mới mẻ thịt dê, tuyệt đối đủ hai cái chủ tử ăn. Thịt bò nhan sắc so thịt dê hồng, không phải thuần thịt nạc, còn có 2 cân nhiều thịt mỡ. Thịt mỡ có thể ngao thành nhưu du, dù có thể lâu phóng, chờ nhập thu lại ăn một đốn nhưu du cái lẩu. Này đốn thịt bò mua mới là giá trị. Gần nhất thiên nhiệt, liền ăn cốt canh cà chua nồi hảo. Canh là heo cốt gà vịt hầm canh loãng, hầm hảo lúc sau trước đem đi ra cả chua đinh xảo ra xa. Sau đó đem canh loáng hướng trong một tưới, lại hầm thượng non nửa cái canh dở, tư vị mới nồng động. Thịt dê lúc này là không nên ăn nhiều, ăn nhiều thượng hỏa, cho nên thịt dê chỉ cắt một cân, thịt bò cắt một cân nhiều. Dư lại trực tiếp đưa đi chính viện. Bởi vì châu cày chết giả, thịt chất tương đối lao, đã dụng sinh phấn cùng trứng gà thanh bọc một bọc, lại dùng nước trong tẩy rớt, xuyến thịt tan lên mới không xài. Dư lại chính là cá viên tôm viên, các loại rau dưa, còn có đậu ra một nhĩ, bày một bàn Nhìn cực kỳ phong phú Khương đường đã sớm muốn cho lục cẩm dao ăn thượng cả chua cái lẩu Có mới mẻ thức ăn hướng chính viện đưa lên một phần cũng là lệ thường Nhưng hôm nay cố kiến chu hạ trước cực vãn Lục cẩm dao ăn trước điểm đồ vật lót lót Chính là Hàn Lâm viện có việc Như thế nào như vậy vãn Trời đã tối rồi cố kiến chu lắc lắc đầu Không phải Không có việc gì Hắn cười đỡ lấy lục cẩm dao tay Ngươi có đói bụng không Chúng ta ăn cơm trước đi cố kiến chu ánh mắt có sắp tràn ra tới tr Lục cẩm dao động t tác r một chút ân có điểm nói bụng ăn cơm trước đi hôm nay phòng bếp nhỏ làm nổi canh là cả chua mùi vị cấp phụ thân mẫu thân đưa đi một phần cái này không tay ăn lên sẽ không nhiệt cố kiến chu gật gật đầu cười một chút đúng vậy vừa thấy liền rất đáng ngon chờ nồi khai lại ph thịt phủ y nói thịt dê lại nhiệt ngươi không thể ăn nhiều ai thế nhưng còn có thịt bò Lục cầm dao nói đúng vậy hoài hề sáng sớm đi ra ngoài gặp phải tầm thường còn ăn không đến đâu Chờ trong nồi canh khai, cố kiến chu liền hướng bên trong phong thịt, cùng ăn khác không giống nhau, ăn nồi phải đợi, đến nấu chín mới có thể ăn. Bước này quá trình cực kỳ dài lâu. Nhìn nhiệt khí một cổ một cổ mà ra bên ngoài bạo, nồi khai thả thịt còn muốn lại chờ. Cố kiến chu nhất thời không biết muốn nói gì. Ngày thường, ở trên bàn cơm hai vợ chồng cũng sẽ nói chuyện, hôm nay nhưng thật ra nhìn nhau không nói gì. Lục cẩm dao sáng sớm liền nhìn ra tới cố kiến chu trong lòng cất giấu sự. Ai làm hắn là một cái trong lòng ẩn giấu sự, trên mặt tàng không được người. Ở người khác trước mặt con hảo, tới rồi nàng nơi này, hận không thể đem cái gì đều viết ở trên mặt. Lục cẩm dao sợ hắn nghẹn liền cơm đều dùng không tốt, liền nói, ngươi có phải hay không có việc tưởng cùng ta nói. Cố kiến chu chính nhìn chầm chầm nổi khi nào khai đâu, nghe vậy đột nhiên ngừng đầu, A dao, ngươi làm sao mà biết được A. Lục cẩm dao nói, xem ngươi thất thần bộ dáng một đoán liền đoán được, nói đi, là chuyện gì. Nàng đảo không sợ cố kiến chu cùng cố kiến phong giống nhau, điểm này tín nhiệm vẫn phải có. Cố kiến chu lại đem túi đầu, điền nam lũ lụt, thánh thượng phái người cứu tế, ta chủ động xin ra trợ, cùng hộ bộ thượng thư đám người cùng tiến đến. Nếu không phải Vĩnh Ninh Hầu phủ lấy ra bánh nén khô, việc này còn không tới phiên cố kiến chu Cứu tế tuy rằng hung hiểm, nhưng cũng là thật đánh thật gian luyện. Vĩnh Ninh Hầu nên phái một người đi, người kia chính là hắn. Cố kiến chu cảm thấy... Hắn đã không thể giống ngũ đệ giống nhau thượng chiến trường bảo vệ quốc gia, cũng không thể giống quan phụ mâu giống nhau làm thanh thiên đại lao ra vì bá tánh làm chủ. Có thể đi cứu tế cứu người, là hắn trước mắt có thể làm lớn nhất sự. Chỉ là lúc ấy thời gian khẳng cấp, không kịp trở về lại cùng lục cẩm dao thương lượng, hắn liền chính mình làm chủ. Ngày ấy cô kiến Chu nghĩ tới, muốn ngoại phóng, làm một cái quan tốt, cấp lục cẩm dao tranh cái cáo mệnh trở về. Đây là thật vất vả được đến cơ hội. Nhưng, A-Giao mới có dựng Còn không đến 3 tháng, hắn không nên đi. Cố Kiến Chu vẻ mặt tay nãy, nồi khai cũng chưa phản ứng. Lục Cẩm Dao hướng hắn trong chén gấp một chiếc đũa thịt dẻ, nói, nhưng nói đi khi nào, ngươi đầu một hồi nhi ra xa nhà, đồ vật đến bị tể. Đồng hành còn có này đó quen viên, nếu là có quen biết quen biết có thể cho nhau chăm sóc. Nếu có Bình Dương Hầu phủ Vĩnh Ninh Hầu phủ họ hàng xa, kia một đường đồng hành còn phương tiện chút. Cố Kiến Chu vội la lên, "A Dao, ta là nói ta muốn đi Điền Nam cứu tế." Lục cầm dao nói, ta biết, vừa rồi không phải nói, cho nên ta mới hỏi ngươi khi nào xuất phát. Cố kiến chu xoay đầu, trong nháy mắt kia ấy náy cùng bị lý giải xông lên đầu góc. Hắn nói, Thánh Thượng đã phái người đi kiến riêu lò, nhất định đắc dụng bánh mì riêu, làm bánh nướng riêu cũng đúng. Riêu lò kiến hảo, trước làm ra một bộ phận bánh nén khô lại xuất phát. Đến nỗi làm nhiều ít, cố kiến chu cũng không biết, chỉ có thể chính mình đánh giá cái số. Triều đình bát hạ cứu tế bạc 50 vật lượng. Mệnh Điền tỉnh các nơi khai kho lúa cứu tế. Này đó bạc sẽ không toàn dùng, ước chừng lấy ra 1 phần ba, từ các nơi thu mua khoai lang đỏ khoai sọ rau dưa. Án năm ví dụ, tất cả đều là mua gạo và mì lương thực, mỗi hộ lại phát cứu tế bạc. Năm nay có điều bất đồng. Thu mua là cực nhanh, không cần thiết hai ngày là có thể đem này đó thu mua đầy đủ hết, lại vận hướng Điền Nam. Hai ngày sau, cố kiến chu sẽ tùy cứu tế đại thần cùng đi trước Điền Nam. Lục cầm dao gật gật đầu. Hai ngày vậy là đủ rồi, cho ngươi mang chút dư liệu, lương khô, tắm rửa quần áo là được." Cố Kiến Chu gật gật đầu, tướng chừng là bởi vì Lục Cẩm Dao biểu hiện quá mức tự nhiên, hắn trong lòng ngược lại càng không dễ chịu. Hắn cấp Lục Cẩm Dao gấp thịt, ngươi ăn nhiều một chút thịt bò. Nay bữa cơm hương vị cực hảo, nếu là chưa nói chuyện này, Cố Kiến Chu khẳng định ăn không vô đi. Nhưng gì lời nói đều nói ra, trong lòng khoan khoái, tự nhiên đem dư lại toàn ăn. Hơi toàn khẩu vị, thịt ngâm mình ở bên trong toan hương ngon miệng. Không mang theo một chút tay vị ăn lên cũng không nhiệt, đem thức ăn trên bàn ăn sạch sẽ hạ bắt tay mặt cát, trầu này mới tề sống. Lục cẩm dao vẫn luôn cười, ăn cơm xong liền đi cấp cố kiến chu thu thập đồ vật. Cố kiến chu xem không giới thư, liền đi theo trạm đất cẩm dao. Nguyên bản nàng vẫn luôn đưa lưng về phía cố kiến chu thu thập, cố kiến chu trướng mắt nàng biểu tình, chờ đi qua đi vừa thấy, mới phát hiện lục cẩm dao trong mắt vấn lệ. Nàng đem cố kiến chu đẩy ra, ta không có việc gì. Cố kiến chu giữ chặt lục cẩm dao tay ta sẽ sớm chút trở về ngay kế sáng sớm toàn bộ Vĩnh Ninh hậu phủ đều biết cố kiến chu muốn đi điển Nam cứu tế lần trước cấp cố kiến Sơn chuẩn bị lương khô lúc này phải cho cố kiến chu chuẩn bị Khương đường cho rằng lục cẩm dao sẽ tự mình làm lấy nhưng nghề Hà lục cẩm dao cái gì đồ ăn đều sẽ không làm liền ở trong phòng cấp cố kiến chu phùng hai thân siêm y lìể cấp cố kiến chu mang lương khô cùng cố kiến Sơn giống nhau như lúc chẳng qua bởi vì hắn là đi cứu tế mang lương khô cũng không nhiều mà là lấy dược phẩm chiếm đa số. Khương Đường nhớ rõ cổ đại lũ lụt lúc sau sẽ phát uẩn dịch, tiến nhà chính tặng đồ khi nhiều lời hai câu, có thể lại mang chút rượu thuốc. "Dấm, vôi phấn, nô tỳ trước kia trong nhà có gà vịt chết đi, sợ khác gà vịt nhiễm chứng bệnh, liền dùng vôi phấn thủy đem chuồng gà hơn một lần." Cái này Lục Cẩm Dao thật đúng là không rõ ràng lắm, nàng gật gật đầu, kia làm hoài hề đi đánh hai hổ rượu mạnh, hai ba vôi phấn. Lương khô lại thiếu mang chút Đi cứu tế không có khả năng đơn độc cấp cố kiến chu một chiếc xe ngựa, đồ vật không thể nhiều mang. Khương đường, nô tỷ đi ra ngoài liền nói cho hoài hề tỉ tỉ. Lục cầm dao, thánh thượng ý tứ là thử xem bánh quy được không dùng, ta cảm thấy qua không được mấy ngày, liền có thể đem phương thuốc dùng tới. Đến nỗi quân lương từ chỗ nào mua từ chỗ nào vận, là làm tốt đưa qua đi vẫn là đem lương hướng đưa qua đi lại làm, lục cẩm dao liền không rõ ràng lắm. Kia trung gian này đó thời gian, chỉ có đợi. Tháng 5 năm 21 ngày này trời còn chưa sáng, cố kiến Chu liền cong hành lý đi cửa thành. Lục cầm dao là luyến tiếp, nhưng qua 2 ngày, này Phân không tha liền phai nhạt Nàng muốn vội cửa hàng sự, muốn chuẩn bị tân khẩu vị điểm tâm, chỗ nào có như vậy nhiều thời gian nhi nữ tình trường. Cửa hàng tính toán đâu ra đấy khai 20 ngày, thuận lợi nhuận 221 lượng bạc, muốn hồi bổn còn phải chờ chút thời gian. Cửa hàng điểm tâm lấy khoai nghiền bánh, mặt trà khẩu vị bánh kem ngàn tầng bán nhiều nhất. Dư lại điểm tâm ngày thứ hai lấy nửa giá lại bán. Các loại điểm tâm làm ra tới thiết dư lại vật liệu thừa nhất tiện nghi, nhưng khả ngộ bất khả cầu, cái này lấy được. Lục cẩm dao hôm nay mang theo hoài hề cùng Khương Đường ra tới, nàng luôn luôn từ cửa sau tiến, trải qua đằng trước cái kia phố thời điểm thấy Yến Quốc công phủ xe ngựa ngừng ở cửa hàng cửa. Lục cẩm dao bừng tỉnh sử sốt. Từ xuân nhật tiến qua đi, cùng Yến Quốc công liền lại không liên hệ quá, duy nhất giao tỉnh đó là Yến Quốc công phủ cấp Khương Đường tặng liệu Nàng trở về hai chắp điểm tâm làm đáp lễ. Yến quốc công phu nhân vẫn chưa tới cửa cảm tạ cứu nàng nữ như người. Sau lại ở thôn trang gặp được An Dương quân chúa, cũng chính là phụ một chút giúp một chút. Lục cẩm dao đem màn xe bông, phân phó đằng trước xa phu, từ cửa sau vòng. Vào hậu viện, lục Cẩm dao không đi phía trước đầu cửa hàng đi, hoài hề cùng Khương Đường đi đằng trước hỗ trợ. Cùng hai trương kia mấy ngày không giống nhau, lúc này khách nhân nhiều, xuyên cái gì quần áo đều có. Hoài hề hỗ trợ nhặt bánh kem. Khương Đường phụ trách tính tiền thu bạc. Hai cái xinh đẹp nha hoàn ở chỗ này bán đồ vật, tới bên này bài người đều nhiều. Tính vài người, Khương Đường trước mặt xuất hiện một cái tiểu cô nương, 14-15 tuổi đại, đôi mắt sáng lấp lánh, "Tỷ tỷ, ngươi còn có nhớ hay không ta?" Chương 34 Đường nha hoàn ngày thứ 34. Khương Đường nhẹ giọng nói, gặp qua Yến tiểu nương tử. Yến Mính xong gà con mổ thóc dường như gật đầu, thanh âm ép tới cất thấp, "Tỷ tỷ, là ta là ta, ngày ấy tỷ tỷ đã cứu ta." Ta cũng chưa tới kịp nói cảm ơn. Ta tỷ tỷ ân cứu mạng. Yến Minh xong quay đầu lại nhìn mắt xếp hàng khách nhân, nhớ kỹ an dương quận chúa nói, không thể trọc phiền thoái, không thể ở nàng mẫu thân trước mặt nhắc lại việc này, cho nên biết này cửa hàng là nương tử, liền ngày ngày lại đây. Ở nàng mẫu thân chố đó chỉ tranh cãi thèm, trong lòng buồn đến hoảng, lúc này mới nghĩ ra được chơi, chưa từng lộ ra quá nửa phân. Nàng ngày ngày lại đây xem, nhưng tính thấy, Yến Minh xong bay nhanh chỉ mấy thứ, Ta muốn cái này còn có cái này. Ngày ấy ngươi làm điểm tâm cũng thật ăn ngon. Cửa hàng là nương tử cửa hàng, ai cứu nàng liền hướng ai báo ân, nàng không cần chiếu Cố Lục Cẩm giao sính ý, thiếu mua mấy thứ liền thành. Hoài Hề Ma lưu nhặt điểm tâm, mắt xem mũi lô mũi nhễ mà cân nặng, Khương Đường bên này tính tiền thu bạc. Khương Đường cười nói, ngươi thân thể bình phục liền hảo, lần tới ở thủy biên nhưng phải cẩn thận chút. Tổng cộng 124 đồng bạc. Tiễn Mính song ánh mắt đặc biệt giống Khương Đường trước kia xem qua tiểu động vật, ngập nước Ta nghe tỉ tỉ, về sau không đi, ngày khác lại đến xem tỉ tỉ. Tiến Mính xong mua điểm tâm, cũng không đỡ phía sau người, làm cửa thủ xa phu đem xe ngựa dịch xa một chút, đừng ảnh hưởng cửa hàng sinh ý. Chính mình mang theo nhà hoàn đi cửa sau, đi tới cửa, Tiến Mính xong nói, ngươi ở cửa thủ, ta đi vào tứ nương tử thương lượng sinh ý. Lục cầm dao liền ở hậu viện, kiểm tra rồi sau bếp có sạch sẽ không, hiện tại nhìn còn hành, khai trương không đến một tháng, tự nhiên chỗ nào đều sạch sẽ. Nàng go nói. Góc dễ dàng tàng ô nạc cấu, dùng quá chén buồn đều phải rửa sạch sẽ, vạn không thể bởi vì tưởng bất việc liền lười biếng. Một khi bị phát hiện, các ngươi chính mình ngắm lại hậu quả. Ba cái điểm tâm sư phó cùng hai cái làm giúp bà tử cùng kêu lên ứng hảo, vừa dứt lời, liền nghe thấy được tiếng đập cửa. Bà tử vội mở cửa đi xem, là một cái ăn mặc hoa lệ tướng mạo tinh xảo tiểu nương tử. Yến Minh xong nói, ta là Yến Quốc công phủ tiểu nương tử, tứ nương tử như ở, ta tưởng đi vào thương lượng một môn sinh ý. Bà tử nghe lục cẩm dao ở bên trong nói, làm nàng tiến bảo. liền đem người mời vào tới. Ở cửa thấy Yến Quốc ngựa được xe khi lục cẩm dao trong lòng liền mơ hồ có suy đoán, không phải người khác, là Yến Minh Song. Nàng đem Yến Minh Song mời vào hậu viện trong xương phòng, vẫn chưa khách sáo, trực tiếp hỏi, Yến Tiểu Nương tử tưởng thương lượng cái gì xinh ý. Yến Minh Song từ túi tiền lấy ra 50 lượng ngân phiếu, nàng vốn định từ lục cẩm dao nơi này đem Khương Đường mua đi, về sau hảo hảo đối nàng. Nếu ngày sau Khương Đường không nghĩ đương nha hoàn, lại cho nàng chuộc thân cũng không muộn. Nhưng là nàng liền chính mình nha hoàn đều hộ không được. Ngân túc không có, bị nàng mẫu thân đánh 20 bản tử chạy đến thôn trang, lại không thỉnh đại phu, liền chết ở chỗ đó. Yến Minh Xong cảm thấy đem Khương Đường mua lại đây không thành, nàng còn chưa xuất giá, liền cái tòa nhà đều không có, mẫu thân sợ nàng sẽ ra chuyện, luôn là nhìn chầm chầm nàng. Đem Khương Đường mang đi Yến Quốc công phủ, cũng không phải cái hảo nơi đi. Kương Đường ở Lục Cẩm Dao nơi này, còn tính hảo quá. Nghĩ tới nghĩ lui, khương đường nhất thiếu hẳn là bạc. Lục Tỷ Tỷ, làm phiền ngươi đem cái này giao cho nàng Yến Minh sống nói, cấp bạc không phải cảm thấy bạc là có thể mua ân cứu mạng, chỉ là cảm thấy cho nàng bạc nàng có thể mua chính mình tưởng mua đồ vật, ngày ấy cũng cảm ơn Lục Tỷ Tỷ. La Lục Cẩm Dao vẫn luôn chiếu cố cốương Đường. Lục Cẩm Dao gật đầu, trên mặt lộ ra một chút cười, nàng cứu ngươi đều không phải là đồ ngươi báo đáp, lúc ấy như vậy nguy hiểm cho Nàng không chút nghĩ ngợi liền nhảy xuống đi. Yến Minh song, ta biết. Không khác sự nói, lục tỷ tỷ ta liền cáo tử. Lục cầm dao đem Yến Minh song tặng đi ra ngoài. Nàng trong lòng nghĩ, ngã một lần khôn hơn một chút, trải qua rơi xuống nước chuyện này lúc sau, Yến Minh song cũng trưởng thành. Nhưng là, không phải sở hữu đạo lý đều cần trải qua sinh tử mới có thể minh bạch. Mặc kệ là chính mình mệnh, vẫn là người khác mệnh. Ở chỗ này đãi một buổi sáng, Khương Đường nhận ra các phủ nhà hoàng gã sai vặt. Ngẫu nhiên cũng có ăn mặc hoa lệ quý nữ lại đây. Rút một canh giờ vội, khương đường đi ngũ hương cư đối diện trà phường muốn một hồ trà, ngồi 30 phút. Làm buôn bán muốn biết người biết ta. Không hổ là thịnh kinh thành lớn nhất điểm tâm cửa hàng, sinh ý chính là rực rỡ. Một cái trên đường đều bay nhàn nhạt điểm tâm hương khí, không phải bá đạo nai hương, mà là hơi hơi câu nhận ngọt ý. Như là ngao tốt trái thơm nhân, quả đào tương. Nghe giống như ngủ ở ấm áp xuân ý bên trong. Kiểu tây điểm tâm có kiểu tây điểm tâm Hảo Kiểu Trung Quốc điểm tâm cũng có kiểu Trung Quốc điểm tâm mỹ vị. Quan quần chúng lưu, Ngũ Hương cư mỗi ngày lợi nhuận đến là cẩm đường cư lần. Nhìn ăn quá ngon, Khương Đường không nhịn xuống đi vào một chuyến, ra tới thời điểm túi tiền liền ít đi ba lượng bạc. Trở lại cẩm đường cư, hoài hề nhịn không được cười nàng, ngươi nha, thật đúng là. Ngũ Hương cư đây là gia tân điểm tâm. Khương Đường nói, là điều đầu bánh cùng mức táo tô. Mức táo tô cùng mức táo nửa điểm quan hệ đều không có, mà là cùng tô ra, làm thành quả táo hình dạng. Hoài hề, ta đi cấp đại nương tử mua chút. Mức táo tô tinh xảo, điều đầu bánh một miệng, cái này ăn ngon. Chờ hai hề vừa đi, Lục Cẩm Dao liền đem nàng gọi vào hậu viện sương phòng. Lục Cẩm Dao làm Khương Đường đem cửa đóng lại, đái môn quan hảo sau, nàng đem ngân phiếu hướng Khương Đường trước mặt đầy đẩy, vừa mới yến tiểu nương tử đã tới, đây là nàng lưu lại. Nàng nói cho ngươi bạc cũng không phải cảm thấy bạc có thể mua ân cứu mạng, chỉ là cảm thấy ngươi hiện tại thiếu bạc. Khương Đường ánh mắt đầu tiên thấy thời điểm còn tưởng rằng là tiền thưởng. Không nghĩ tới lại yến minh xong cho nàng. Kỳ thật tiến quốc công phủ đưa tới dược liệu quá. Nàng cứu người cũng không nghĩ tới lấy bao nhiêu tiền. Lục cầm dao, cho ngươi ngươi liền nhận lấy, nhưng chớn nên cùng người ngoài nói ngươi cứu yến tiểu nương từ sự. Đây cũng là vì Khương Đường Hảo, tiến quốc công phủ dòng roi hiền hách, Khương Đường chỉ là một cái nha hoàn. Chính mình đóng cửa lại nói cũng liền thôi, bên ngoài lấy ân cứu mạng nói sự, sẽ bị người ta nói hiệp dân báo đáp. Khương Đường gật gật đầu, nô Tỳ minh bạch. lục cầm dao nói kia chờ hoài hề trở về liền trở về đi ra tới nửa ngày lục cẩm dao cũng mệt mỏi bánh quy lục cẩm dao tưởng chờ tháng 6 sơ lại bán vừa lúc một tháng sinh ý không sai biệt lắm ổn định tính lên cũng liền còn có 10 ngày sau chuyện này tự nhiên đến nghe lục cẩm dao ban đêm hồi hạ nhân phòng nghỉ ngơi khương đường đếm đếm chính mình bạc đã có 100 lượng tính thượng đáng giá trang sức cùng dữ liệu phòng trừng có thể thấu đủ 200 lượng chờ tích cóp đủ 1.000 lượng hoặc là lại nhiều một chút là có thể chỗ thân Đến lúc đó mua gian tiểu tòa nhà, tiểu một chút không quan hệ, ít nhất có cái đặt chân địa phương. Nghĩ trong tay bạc, trong lòng ít nhất có hy vọng. Tháng 5 năm 26, cứu tế đại thần đến Điền Nam, 27 ngày ấy, đã đem nướng tốt bánh nén khô phân cho điền Nam dân chạy nạn. Bất quá một ngày lượng, một người một hối. Mới vừa phân đi xuống, cũng không biết ăn như thế nào, đến chờ dân chạy nạn ăn xong lại nói. Trường hợp nhìn thấy ghê người. Sông nước hai bờ sông thôn trang đồng ruộng đã bị lũ lụt tiêm cái sạch sẽ. Thủy là màu vàng, núi cao thượng đắp giản dị lều, dân chúng liền ở chỗ này tị nạn. Ban đầu ăn chính là chạy nạn khi từ trong nhà mang lương khô, Vũ là tháng 5 sơ hạ, này đều gần một tháng, đã sớm ăn xong rồi, hiện tại mới ăn đến đứng đắn lương khô. Thiêu điểm nước ấm, phao ăn, tư vị cũng không tệ lắm. Thời tiết âm trầm, cố kiến Chu đỉnh Vũ chạy một chuyến lại một chuyến, đưa lương khô, đưa sạch sẽ thủy. Cố kiến Chu nhìn bá cánh trụ địa phương, ẩm ướp, cũ nát, tạp vật đều loạn đôi loạn Tiểu lớn lên ở Vĩnh Ninh hầu phủ, nay đó cảnh tượng là cố kiến chu chưa bao giờ gặp qua. Đảo không phải ngại địa phương dơ loạn, chỉ là đau lòng này đó ba cánh. Chứ bỏ chịu đói, còn có bệnh, sắc mặt tái nhận, vẫn luôn sốt cao, nhưng bên này liền đại phu đều không có. Đi theo mang dược vật phân ra đi hơn phân nửa, cố kiến chu chỉ trở khẩn cấp dùng. Cố kiến chu tưởng cứu càng nhiều người, chính là lòng có dư mà lực không đủ. Lấy hắn tư lịch, thấy liếc mắt một cái cứu tế đại thần đều khó. Cứu tế đại thần là hộ bộ thượng thư, hợp với mấy ngày đều ở cùng. Cố kiến chu chỉ là một cái hàn lâm tu soạn, loại sự tình này còn không tới phiên hắn. Gần bởi vì hắn là hàn lâm tu soạn, cũng có bộ phận nguyên nhân là hắn là Vĩnh Ninh Hầu Phủ Công Tử. Quên quý cùng dòng nước lạnh luôn luôn danh giới rõ ràng. Liên tính chúng trạng nguyên cũng vô dụng. Con cháu nhà nghèo chỉ biết cho rằng hắn là dựa vào trong nhà mới đương trạng nguyên. Cố kiến chu đem trong đầu những việc này vước chi sau đầu, nếu bên kia dùng không đến hắn. Hắn liền đi giúp bá cánh làm chút sự hảo. Gánh nước phét xài, nấu vôi thủy đem lều góc cạnh đều dài một lần, thiêu nước gấm cấp lao nhân cùng hài tử uống. Trừ cái này ra, Cố Kiến Chu còn đi bờ sông nhìn nhìn, nước sông đã trướng qua sông ngạ, nơi trốn đều là màu vàng đất thủy. Cố Kiến Chu xem thư nhiều, có quan hệ thủy lợi xem qua mấy quyển, hiện tại không phải khơi thông đường sông thời điểm, chỉ có thể đợi mưa cạnh. Ở thiên thai trước mặt, người lực lượng quá mức nhỏ bé. Tháng 5 năm 28 ngày, Ăn qua bánh quy nạn dân trạng thái khôi phục một ít, buổi tối, đói cực kỳ nạn dân đã có thể xuống dưới đi lại. Hộ bộ thượng thư lập tức cấp thịnh kinh viết phong thư, nói rõ Điển Nam tình huống, lại cường điệu viết bánh nén khô lợi chỗ. Mỗi người chỉ ăn một khối liền nhưng một ngày không đói bụng, nhưng dùng ở quân lương thượng. Này phong thư chăm rằm kịch liệt đưa về thịnh kinh. Tháng 5 năm 30 ngày, An Khánh Đế Hạ Chỉ, sai người từ các nơi thu mua khoai lang đỏ khoai sọ cả trắng, đưa hướng ly Tây Bắc gần nhất liêu Thành Đồng thời có 20 cái cung đình ngự trụ cùng vận lương xe đồng hành. Lúc đó, Kinh giao Tam vạn đại quân đã đến Tây Bắc. Cố Kiến Sơn này trận vội chân không chạm đất. Ly đến quá xa, hắn căn bản không biết bất luận cái gì cùng thịnh kinh có quan hệ tin tức. Đem lương khô sự cùng từ tướng quân báo cáo, từ tướng quân cho một chữ, chờ. Còn đem cơm cháy bánh nướng cầm đi một nửa. Cơm cháy chỉ còn 2 cân, bánh nướng đã ăn xong rồi, dư lại cơm cháy ngạnh giống cục đá giống nhau. Cố Kiến Sơn coi như nghiến dùng. Hắn cho rằng có thể quên nhớ, nhưng rời đi thịnh kinh gần một tháng, mỗi lần ăn cơm cháy đều có thể nhớ tới nàng, trên người thêm hai nơi thường, có khi đau lợi hại, trong đầu liền không ngừng tưởng. Cố kiến sơn cảm thấy, đem đồ vật đều ăn xong liền sẽ không nghĩ tới, nhưng liền thừa hai cân, luyến tiếp ăn. Biết rõ Khương Đường sẽ không nhớ tới hắn, nhưng vẫn là nhịn không được tưởng, nàng làm mấy thứ này thời điểm, có nghĩ tới là cho hắn làm sao. Khẳng định nghĩ tới, bằng không như thế nào có ngọn. Nghĩ tới thì thế nào đâu nàng chỉ là tưởng báo ân cứu mạng. Mà hắn, có thể hay không tồn tại trở về đều là hồi sự. Cố kiến sơn ngửa đầu nhìn bầu trời ánh trăng, từ trước hắn không biết có thể hay không trở về, cũng không nghĩ tới, chết ở trên chiến trường cũng hảo, người hô thường tới phạm, hắn đến bảo vệ cho này phiến thổ địa Hiện tại, hắn trừ bỏ tưởng bảo vệ quốc gia kiến công lập nghiệp, còn muốn sống trở về, nơi này tướng sĩ, tốt nhất đều có thể tồn tại trở về. Vào tháng 6, Tây Bắc còn không có nhiệt lên. Hướng nơi xa nhìn ra xa Núi cao thượng còn có tuyết động sớm muộn gì thượng có thể cảm giác được một tia lạnh leo. Liền còn thừa hai cân cơm cháy, cố kiến sơn thu hồi tới không hề ăn. Hắn không biết khi nào có thể trở về, có thể tỉnh một chút là một chút. Hắn tính, liền tính bên kia có tin tức, đến Tây Bắc cũng đến nửa tháng sau. Từ tướng quân nói không sai, chỉ có chờ. Tháng 6 sơ, tuyên lễ thái giám trực tiếp đi vào Vĩnh Đinh Hậu Phủ. Phụ tiên thừa vận hoàng đế, chiếu rằng, chiêu tin giáo huy cố kiến hải với. Xã tác có công, thù võ lược tướng quân. Ban thưởng tơ lùa mười thất, phỉ thủy như ý một đôi, san hô đỏ một trầu, ngọc quan âm một thanh. Cố kiến hải còn ở quân doanh, trong nhà nam tử đều ở thượng trước, chính thị thế cố kiến hải tiếp chỉ. Làm nam tuyết cho tuyên lễ thái giám vất vả tiền, chính thị thỏa đáng mà đem người đưa ra đi, lúc này mới mang theo thánh chỉ trở về chính viện. Từ đầu đến cuối, vân thị đều túi đầu, thái độ hết sức khiếm tốn. Hàn thị cùng hứa thị không do nguyên do, đãi nhân tan hồi chính mình Sân Tam phòng thăng quan, cùng bọn họ có điểm quan hệ, nhưng quan hệ không lớn. Ban thưởng trịnh thị làm gã sai vật đưa đến yến phương đường, ban thưởng là không ít, nhưng trịnh thị không phải kiến thức hạn hẹp người, thánh thượng thưởng cho cố kiến hải, đó chính là tam phòng. Đến nỗi này đó ban thưởng là vân thị chính mình lưu trữ, vẫn là lén phân một bộ phận cấp Tứ phòng, kia đến xem vân thị chính mình mỹ mắt là thâm là thiện. Biết được cố kiến hải thăng chức vẫn là thăng thành từ ngũ phẩm võ lược tướng quân, lục cẩm dao còn có chút kinh ngạc. Ấn lệ tới nói Cố kiến hải hẳn là thăng thành thừa tin giáo úy, rốt cuộc làm con nhiều, đều là một chút một chút hướng lên trên bò. Một chút thăng một bậc, xem ra thánh thượng là thật sự vừa lòng. Lục cầm dao trở lại hiến kỷ đường không trong chốc lát, lộ trúc liền tới đây nói tam nương từ tới. Lục cầm dao, mau mời tiến bảo. Vân thị mang theo bên người nha hoàn lại đây, hai cái nha hoàn, mỗi người trong lòng ngực đều ôm không ít đồ vật. Đặc biệt một cái nha hoàn ôm vẫn là hôm nay buổi sáng mới vừa nhìn thấy tơ lụa. Vân thị cười đi vào tới. Lại đây nhìn xem ngươi. Thuận đường đem ta cấp tương lai cháu trai làm đồ lót đưa lại đây. Vân thị một cái ánh mắt, nha hoàn liền đem trong lòng ngực đồ vật giao cho lộ trúc. Vân thị nói, mấy ngày nay nhàn dối cũng là nhàn dối, ta liền làm không ít đồ lót, nhìn ngươi thích đàn toàn, sinh hạ tới hẳn là cái tiểu công tử. Lục cẩm dao nhìn tiểu y phục hẳn là mấy tháng hài đồng xuyên, lớn lớn bé bé đều có, quang nhìn quần áo là có thể nghĩ đến hài tử mặc vào có bao nhiêu đáng yêu. Này đó quần áo tự nhiên không phải vân thị nhàn dỗi làm, mỗi ngày xem sổ sách quản gia đều lo liệu không hết quá nhiều việc đâu, chỗ nào có nhàn tâm làm khác. Là bởi vì tháng trước cuối tháng nhà nàng tam gia bị tứ phòng chỗ tốt, vân thị liền tưởng chuẩn bị điểm lễ vật Tặng lễ là có chú ý, đến đưa hợp đối phương tâm ý. luôn thiếu cái gì, lục cẩm dao tự nhiên là không thiếu. Bình Dương hầu phụ đích nữ, thập lý hồng trang gả tiến bào, liền Hàn thị đều không cần kiên rẻ. Bực này thân phận chỉ có lệnh người hâm mộ phần Lục Cẩm Dao không thiếu cái gì, Vân thị chỉ có thể gại đúng chỗ ngứa. Lục Cẩm Dao đầu thai không có kinh nghiệm, Vân thị liền làm đồ lót, giày đầu hổ, mũ đầu hổ. Nàng việc may vá hảo, hẳn là có thể giúp được Lục Cẩm Dao. Còn có chính là hôm nay thánh thượng ban thưởng. Tơ lụa 10 thất, Vân thị cấp chính viện tặng 4 thất màu sắc và hoa văn đại khí ổn trọng, cấp Lục Cẩm Dao tặng 4 thất nhan sắc tươi sáng, giữ lại 2 thất Vân thị chính mình lưu trữ. Trong cung thưởng ngọc như ý cũng cấp lấy lại đây, bài đẹp Liền hy vọng lục cẩm dao mọi chuyện như ý. Quan âm đưa đi chính viện, trong cung ban thưởng, vân thị cũng không có lưu nhiều ít. Ban thưởng chỉ có vài vóc, bai sức, cũng là vì hiện giờ Điền Nam lũ lụt, triều đình cựu tế, quốc khố hư không. Tự nhiên sẽ không thưởng hạ bạc cố tình vân thị nhất thiếu chính là bạn. Nhưng có thể thăng quan lấy ban thưởng cũng đã là thiên đại phúc khí. Lục cẩm dao đem đồ lót nhìn kỹ xem, đường may tinh mịn, không thể so trong phủ tú nương làm được kém. Đa tạ tam tẩu, nhưng tính giải ta lửa xém lông mày Vân thị biết lục cẩm dao nói chính là trường hợp lời nói, hai tử còn có hơn 6 tháng ở sinh sản, nơi nào coi như là lửa xém lông mày. Nàng không để ban thường sự, chỉ đặt ở trên bàn, đãi 15 phút, vân thị liền cáo tử. Chờ vân thị đi rồi, lục cẩm dao lật xem một fan vân thị mang đến đồ vật. Tơ lụa đều là lưu hành một thời nhan sắc, có đạm thiên hồng, trúc lục, vân sơn lam cùng một con ngọc sắc. Mấy thứ này ứng cấp khương đường, nhưng tài vật nhận người mắt, đó là cùng cái sân nhà hoàn cũng phải cẩn thận cái này. Tam gia đến trong cung ban thưởng sự đều chuyển khắp, Lục Cẩm Giao tính toán trước cấp khương đường điểm. Bạc! Lục Cẩm Giao nói, đồ vật thu được nhà kho, đơn độc sửa sang lại ra một cái cháp tới phóng. Lộ trúc, nô tì này liền đi. Các viện cùng các viện tuy cách khá xa, nhưng bọn nha hoàn cái nào sân đều một khối nói chuyện, cho nên Yến Phương đường được cái gì ban thưởng, lại cho ai, mặt khác sân rõ ràng. Hứa thị nhưng thật ra không để ý nhiều, cho ai cùng nàng không quan hệ, Yến Minh đường còn một cái sọt sự lo liệu không hết quá nhiều việc đâu. Từ khi Nguyệt Nương đi rồi, cố Kiến Thủy liền thường đi ngô tiểu nương chỗ đó xem rệ ca nhi. Tuy không quen nhìn cái này con vợ lẽ, hứa thì thật đúng là không thể nhẫn tâm đối một cái hài tử làm cái gì, liền dựa theo con vợ lẽ phân lệ tới dưỡng. Nghe hạ nhân nói, Nguyệt Nương ở thôn trang quá đến cũng không tốt, không ai tra tấn nàng, ngạnh sinh sinh chính mình đem chính mình lăn lộn bị bệnh. Thình đại phu, chỉ nói tích tụ với tâm, chỉ sợ cũng là muốn mượn này kêu cố Kiến Thủy qua đi, chính là cố Kiến Thủy chính là không đi qua một hồi. Đã nhiều ngày cố kiến thủy cũng không tổng đi ngô tiểu nương bên kia, nghe nói duệ ca nhi luôn là khóc, nô tiểu nương lại hống không tốt, đại khái là trong lòng xinh ghét. Lúc này nhớ lại tới có cái con vợ cả, liền đi phụ đạo du ca nhi công khóa. Hứa thị không cảm thấy cố kiến thủy là hồi tâm chuyển ý, ngược lại cảm thấy hắn bạc hạnh. Nguyệt nương căng không được lâu lắm, đối làm bạn hắn 2 năm nữ tử đều có thể như vậy, đối nàng cái này chính đầu nương tử, lại có vài phần chân tình. Hứa thị năm nay đều 25 tuổi. Trường nữ đều 8 tuổi, nhìn nữ song toàn, nàng cũng không ngóng chống khác, chỉ mong đem hai đứa nhỏ nuôi dương thành người. Lại nói, vốn dĩ chính là manh hôn ách gả, hứa thị đối cố Kiến Thủy cũng không có nhiều ít tình cảm ở. Như vậy liền rất hảo. Hứa thị không thèm để ý, nhưng hàn thị để ý. Như thế nào tam phòng lại đột nhiên chi gian thăng quan, hỏi cố Kiến Phong, cố Kiến Phong cũng không biết. người thân đệ đệ ngươi không biết. cố Kiến Phong hàm hồ nói, hình như là nghĩ ra được một cái lương khô, ích với cứu tế hành quân đánh giặc Thánh thượng vừa lòng, không phải thăng trước. Hàn thị nói, ta nói trong phủ phòng bếp lớn như thế nào thiếu ba cái đại sư phụ, hiện tại liền đi phòng bếp lớn lấy cơm chủng loại đều thiếu. Nếu là đại sư phụ làm, kia cũng không phải hắn công lao. Cố kiến phong đánh ha ha nói, phụ thân ý tứ, ngươi cũng đừng nhiều lời. Hàn thị hoán giận nói, rõ ràng ngươi là trưởng tử. Này tính chuyện gì? Cố kiến phong mặc một lát, mới nói, trên chiều đình sự, ngươi một cái phụ nhân không hiểu liền không cần sen mồm. Sự tình quan quân doanh Ta ở Hồng Lư tự như thế nào cắm được với tay? Hàn Thị Cắm không thượng cắm không thượng, cái gì đều trông cậy vào không thượng. Hàn Thị cảm thấy, dựa vĩnh ninh hầu phủ còn không bằng dựa nàng phụ thân, chỉ là cố kiến phong tài hoa thường thường, muốn hướng lên trên đi, khó nột. Đúng là tháng 6 sơ, Hàn Thị khí thẳng khởi khô nóng. Thiên nhãn xem càng ngày càng nhiệt, vừa đến buổi chiều, trong viện đa phiến gạch đều có thể nướng thịt dê xuyến. Mặt khác viện còn không có dùng tới băng, tiến kỷ đường đã dùng Bất quá chỉ ở giữa chưa ăn cơm cùng sau giờ ngọ nhất nhiệt thời điểm dùng, đương nhiên chỉ có lục cầm dao dùng, nha hoàn là dùng không đến băng. Lúc này ai đều nguyện ý đi trong phòng hầu hạ, bởi vì trong phòng mát mẻ. Khương đường vẫn là nguyện ý ở phòng bếp nhỏ đợi, cứ việc phòng bếp nhỏ nhiệt, đặc biệt nấu cơm thời điểm, mặt đều có thể hơn đỏ. Triệu đại nương nhiệt đến hoàng một cái đại quạt hương bù, người sao không đi trong phòng đợi, nơi này nhiều nhiệt. Đi bên trong không chỉ có nội dung chính trà đưa nước, chỉ có thể quy quy củ củ đứng. Nửa điểm thanh đều không thể xuyễn, ở phòng bếp nhỏ nhiều tự tại. Khương đừng nói, nơi này nhiệt là nhiệt điểm, nhưng tự tại. Triệu đại nương nói, là, tưởng ngồi liền ngồi, tưởng đứng liền đứng. kia buổi tối đại nương tử ăn gì nha? Lục cầm dao gần đây dùng lại thiếu, nhìn ra được là không ăn uống, trừ bỏ bởi vì nhiệt. Còn có một bộ phận nguyên nhân là cố kiến chu không ở nhưng biết chính mình có hài tử, lại không thanh én, nhiều ít đều sẽ ăn chút. Triệu đại nương có lưỡng đạo chuyên môn, một đạo là tỏi giá thịt luộc Này đồ ăn cố kiến chu thích ăn. Còn có một đạo làm mà nồi gà, đây là quê của nàng đồ ăn. Nếu không buổi tối làm này hai dạng, ta tới làm, ngươi ở bên cạnh nhìn, nếm thử hương vị, có thể làm mới lạ là điểm càng tốt. Triệu đại nương là tưởng đem này lưỡng đạo chuyên môn dạy cho khương đường. Nàng cùng khương đường học không ít bản lĩnh, như thế nào lộng tương vừng, kia không riêng chỉ là đem tương vừng đoái thủy phóng mối là được. Bên trong đạo đạo nhiều lắm đâu, muốn phóng điểm mơ lạc, đường, nước tương, các loại gia vị liêu Cái gì tương vừng, như thế nào làm thịt càng nộn càng hoạt, như thế nào đi tanh, chấm thất đều ăn ngon rau trộn dưa gia vị. Đều là từ Khương Đường nơi này học. Câu nói kia nói như thế nào, có qua có lại, nàng có thể dạy cho Khương Đường chỉ có kỹ thuật sắc rau cùng này lưỡng đạo chuyên môn. Khương Đường nói, hảo nha, kia buổi tối liền ăn cháo đi, cháo trắng, xứng hột vịt muối, tới mấy cái hành mùi hương tiểu hoa quấn. Thiên nhiệt, lại thêm cái rau trộn dưa đi. Cố kiến chú không ở. Lục cầm dao một đốn ba bốn đồ ăn liền thành, cổ đại kiêng kỵ nhiều, bốn không dễ nghe, thông thường đều là ba cái đồ ăn. Triệu đại nương cười nói hảo. Một bên hầm thịt, nàng một bên cùng Khương Đường nói xấu, chúng ta hầu phủ, liền số chúng ta sân cùng ngũ công tử sân nhất thanh nhàn. Chúng ta ra cùng đại nương tử nhân thiện, ngũ công tử vừa thấy chính là cái thiện tâm. Khương Đường để sát vào điểm nói, sao có thể nhìn ra tới ngũ công tử thiện tâm đâu. Triệu đại nương nói, ngũ công tử ở biên quan, bảo vệ quốc gia. Không phải thiện tâm người làm sao vì ba tánh làm những việc này. Khương đừng nói, kia không phải có đồn đãi nói mang binh phát run người một thân sắc khí, hung thân đắc sát, có thể ngăn ba tuổi em bé khóc đêm sao. Triệu đại nương, nói hiệu nói vượng, ngũ công tử bực này cứu ba tánh với nước lửa người, liền tính vô thường tới, cũng đến làm cái ốp lại đi. chương 35 đường nha hoàn thứ 30 năm ngày. Đúng vậy, người như vậy như thế nào sẽ ngăn em bé khóc đêm? Hai tử cha mẹ nhắc tới hắn, cũng sẽ nói đây là ngự chiều anh hùng. Khương đường hướng triệu đại nương cười cười, ngũ công tử thật là anh hùng. Triệu đại nương hướng bể bếp thêm đem tuổi lửa, cũng đi theo cười, còn không phải sao, chúng ta hầu phủ khẳng định có thể càng ngày càng thịnh vượng, người khác cũng chưa chúng ta tốt như vậy phúc khí, có thể ở hầu phủ làm việc, ngươi xem bến tàu những cái đó tiểu công, một ngày mới mấy cái tiền đồng. Ở triệu đại nương trong lòng, có thể ở hầu phủ làm việc, đi theo lục cẩm dao cô kiến chu tốt như vậy chủ tử là thiên đại phúc khí, Mỗi tháng nguyệt bạc liền đủ bình thường dân chúng một nhà dùng một năm, còn có tiền thưởng cùng nước lộc nhưng vớt, một năm như thế nào đều đến có 20 lượng bạc đến trong lòng ngực. Thiên hạ chỗ nào còn có tốt như vậy sự. Nàng nha, đến ở hầu phủ làm cả đời, tuyệt không sẽ làm hồ đồ sự. Chuộc thân càng là không nghĩ tới, con trai của nàng con dâu cũng là hầu phủ hạ nhân, về sau ăn uống không lo, ai sẽ nghĩ chuộc thân. Bán mình cấp vĩnh ninh hầu phủ ý nghĩa an ổn, chỉ cần tiểu tâm không làm sai sự, sẽ không bị dễ dàng bán đi đi. Khương Đường có thể lý giải Triệu Đại Nương ý tưởng, chỉ là Vĩnh Ninh Hầu phủ từ từ huy hoàng, khả năng bảo đảm vài thập niên như một ngày sau. Bán mình vì nô hậu đại đều là hạ nhân, không thể khoa cử, làm người nô buộc. Hầu phủ là một phen ô rủ, nhưng cũng là một cái nhà giam. Khương Đường cảm thấy chuộc thân chuyện này không thể cùng người khác nói, nói người khác cũng không nhất định có thể minh bạch, khả năng còn cảm thấy nàng tầm cao ngất không biết cái gọi là. Cẩn thận một chút mới có thể hoàn thành đại sự. Đại Nương nói chính là Khương đường phụ họa, đại nương tử cùng tứ ra đều là nhân thiện người. Đối đãi người một nhà như Xuân Phong giống nhau ấm áp, đối đãi địch nhân liền như gió lạnh giống nhau lạnh leo, có thủ đoạn lại bao che cho con. Triệu đại nương cười ha hả nói, tiểu đương A ngươi thật không thấy thấy ta kia chất như nhà. Nàng cảm thấy nàng cháu trai cùng Khương đường còn rất xứng đôi, nữ tử sao, không tránh được phải gả người. Khương đường đẹp như vậy, vẫn là gả cho một cái thành thật bổn phận, nhật tử mới có thể tốt đẹp quá đi xuống. thật muốn phản cao chi Quang ngã cũng không biết như thế nào ngã chết. Khương Đường Nguyễn Cự nói, đại nương tử bên này còn dùng đến ta, vẫn là không thấy. Ai, không thấy liền không thấy đi, có lẽ quá trận ta cháu trai liền nghỉ hôn. Triệu đại nương bắt đầu giảng tỏi giá thịt luộc cách làm, món này nhất chú ý kỹ thuật sắt rau, còn có tỏi giá này chấm nước. Người nấu ăn tuy rằng ăn ngon, nhưng kỹ thuật sắt rau còn có luyện đâu. Thịt muốn thiết cực mỏng, từ phía sau xem có thể xuyên thấu qua ngón tay, thịt dùng không phải thịt ba chỉ, thượng phi hạ gầy. Phẩm thời điểm cũng không thể thượng nước màu Tỏi rá chấm liêu không chỉ có riêng cô tỏi rá, còn phải phóng giấm thanh hồng ớt tay nhỏ. Chờ thịt nấu chín, Triệu Đại Nương cấp Khương Đường thiết thịt, dao phay bình mà ổn, chậm rãi đi qua đi, này liền thành. Khương Đường cảm thán, này lao công, đi thịt bò mì sởi tiệm ăn khẳng định có thể bị lao bản coi trọng. Sau khi làm xong Triệu Đại Nương trước làm Khương Đường nếm, này thì tan pháp cũng có chú ý, dùng chiếc đũa cuốn lấy một bên, nhẹ nhàng vung, thịt liền cuốn lên đây. Sau đó lại chấm tỏi giã nước. Ấn triệu đại nương cách nói như vậy ăn, một ngụm đi xuống quả nhiên béo mà không ngán, tỏi giã mùi hương cùng giấm càng trung hòa thịt luộc Nghị Nguyên nhân chính là vì là thịt luộc mới không như vậy nhiều hương liệu hương vị, không hổ là chuyên môn. Triệu đại nương chờ mong mà nhìn khương đường, thế nào? Ăn ngon nha. Mềm mà không tiêu tan, hương mà không nhị. Lại thêm một chút đường thì tốt rồi, giống như thiếu điểm vị ngọt nhi. Triệu đại nương thử thử thêm đường chấm nước, múc ra tới một chút nếm nếm hương vị là tốt hơn một chút. Mà nồi gà hương đường cũng nếm, hầm gà phía trên bánh nướng, bánh bột ngô là bồ nô, cùng cá đầu phao bánh hương vị không giống nhau, tất cả đều là tuổi lửa hầm thịt mùi hương, đi ra ngoài thật xa đều có thể ngồi được. Gà ra keo chất bao vây lấy thịt gà sảng đạn, thịt nhan sắc là màu cọ nâu, bên trong còn thả nấm khô cùng khoai tây, nếu là cho dạng một chén cơm lại thịnh thượng ngũ nhỏ canh, hướng trong phóng mặt trên hồ hồ khoai tây cùng hút mãn nước canh lấm, hương đường có thể ăn hai chén. Triệu đại nương nói, Làm cái này nhớ rõ hương trong đầu phóng thịt ba chỉ, quang hầm gà nhưng không thành. Chắc không được ăn lên như vậy hương, cái này canh trộn mì ăn đều ăn ngon. Khương Đường thành tâm thực lòng nói, cảm ơn đại nương. Triệu đại nương đem đồ ăn thịnh ra tới ở một bên lượng, hiện giờ thiên nhiệt, quá nhiệt đồ ăn đưa qua đi không thể ăn. Khương Đường đem bánh bao cuộn cùng cháo trắng thịnh ra tới, lại quấy rau trộn, đợi trong chốc lát lộ chút mới lại đây chuyển đồ ăn. So với nâu ăn, chuyển đồ ăn giống như càng vất vả. Đôi mắt nhìn cái nào đều ăn ngon, nhưng cái nào đều ăn không đến. Hột vịt muối một cách làm hai, kim hoàng sắc du nhắm thẳng dẫn ra ngoài. Ma nồi gà tỏi giá thịt luộc cùng rau trộn dưa chuột ti cùng nhau bưng qua đi, không trong chốc lát lộ trúc liền đã trở lại, cấp Triệu đại nương cùng Khương Đường một người một cái túi tiền, đại nương tử hôm nay ăn cao hứng. Cái này túi tiền so dĩ vãng đều phải trầm, bên trong ít nhất có 5 lượng bạc. Triệu đại nương lao đạo, một điên liền cảm giác ra tới, miệng liệt lao đại. Lao nô tại đại nương tử "Tại đại nương tử." Khương Đường nói, "Thỉnh lộ chúc tỷ tỷ thế nô tỷ cảm tạ đại nương tử." Chờ lộ chúc đi ra ngoài, Triệu đại nương vội mở ra túi tiền, có năm lượng nhiều bạc đầu. Hai người tiền thưởng thêm lên liền có 10 lượng bạc, hẳn là không phải bởi vì hôm nay cơm, Khương Đường cảm thấy cùng bánh nén khô có quan hệ, đằng trước tam gia đến thưởng trong phủ đã truyền khắp. Tiền là nhiều là thiếu không quan hệ, bánh nén khô hữu dụng là được. Hoài Bích có tội, nếu là ở địa phương khác, nàng có lẽ bị khóa ở trong phòng nhỏ, mỗi ngày quang làm không làm liền đánh. Thật tốt, nàng có thể giúp được Cố Kiến Sơn. Khương Đường đôi mắt đều cởi quang, là nha, năng lượng nhiều bạc đầu. Triệu đại nương là thật sự cao hứng, năng lượng bạc chính là năm tháng tiền tiêu vặt, non nửa năm nguyệt bạc cũng không ít đâu. Khương Đường cao hứng chính là bánh nén khô có thể đưa đến Tây Bắc đi, nàng còn có thể tưởng những thứ khác, lại đến một hồi là có thể đem ân tình trả hết. Như thế nào có thể không cao hứng? Thẳng đến buổi tối, Khương Đường trên mặt đều mang theo cười. Hôm nay lộ chúc thế nàng Trong phòng bốn cái ai cũng không cần đi gác đêm. Mỗi người trong tay phủng một phần gà rán. Giấy dầu chiết cái hộp nhỏ, dùng một thiêm chọc ăn, gà rán có cay vị, bên trong nước sốt đặc biệt nhiều, bên ngoài còn đặc biệt mà giòn, một phòng ăn gà rán thanh âm. bộ lan ăn một miệng ru, đường đường, như thế nào lại cho chúng ta làm tốt ăn a Tính mặc gan ăn tính tính mà, có thể vì cái gì, khẳng định bởi vì trong lòng cao hứng. Chỉ cần khương đường một cao hứng, liền sẽ làm rất nhiều ăn ngon. Cũng không biết vì cái gì như vậy cao hứng lúc Anh trận trắng mắt Có ăn còn đổ không thượng ngươi miệng Còn có thể vì cái gì Bởi vì cùng chúng ta hào bái Khương Đường như thế nào không cho Yến Minh đường nhà hoàn làm ăn bộ lan khanh khách cười không ngừng Vẫn là người thông minh Khương Đường nói Các ngươi xem trạng vả mây đen răng đầy Ngày mai có lẽ trời mưa Nhiệt nhiều ngày như vậy Cuối cùng mát mẻ một chút Nghe nói Điền Nam Vũ cũng ngừng Tây Bắc vẫn luôn đánh thắng trận Kia tứ ra cùng ngũ công tử cũng mau trở lại Bội Lan, tứ ra sớm một chút trở về, đại nương tử liền không cần như vậy lo lắng. Trong phòng hắc, Khương Đường đem bao giấy dầu gà dán phóng tới một bên. Nàng nói như thế nào khởi cố kiến sơn, nàng hiện tại là yến kỷ đường nha hoàn, liền tính nói cũng nên nói cố kiến chu. May mắn Bội Lan các nàng chưa nói khác. An qua gà dán một phòng người thực mau ngủ say. Khương Đường nhiệt đem chăn đá văng ra, nghiêng đi thân nhìn ngoài cửa sổ. Hôm nay không có ánh trăng, đầu tháng ánh trăng hẳn là viên, đáng tiếc đêm nay nhìn không thấy. Trên đời này mọi người thấy ánh trăng đều là cùng cái, tây bắc ánh trăng hẳn là rất viên đi. Ngay kế, thần khởi hạ vũ, vũ không lớn, tí tách tí tách hạ một đêm, sáng sớm liền ngừng, nhưng thật ra so ngày xưa mát mẹ nhiều. Lục cẩm dao thu thập thỏa đáng lúc sau liền mang theo hoài hề khương đường ra cửa. Nàng hôm nay xuyên siêm ý gì tương đối rộng thùng thình, mang thai 3 tháng, đã có chút hiền hoài. Phủ y khi nói qua 3 tháng liền vững chắc, không cần giống đầu 3 tháng như vậy cẩn thận. Lục cầm dao làm lộ trúc đi Bình Dương hầu phủ báo cái tin, đem nàng có thai tin tức nói cho mẫu thân. Ngày mai hầu phủ đại khái sẽ đến người, nàng mẫu thân chắc chắn phái một cái kinh nghiệm phong phú lao ma ma lại đây. Cao ma ma là nàng nãi ma ma, nhưng không chiếu cố quá có thai người. Thình ma ma tìm bà đỡ, lục Cẩm dao vẫn là yên tâm nhà mẹ đẻ người. Lộ trúc đi Bình Dương hầu phủ, đến giữa chưa là có thể biết tin tức. Tuy rằng cố kiến chu không ở, nhưng có thể nhìn thấy mẫu thân, lục cẩm dao trong lòng cũng là cao hứng. Tới rồi cầm đường cư lục cẩm dao đi trước hậu viện xem bánh quy nướng thế nào một hồi sinh hai lần thục nàng không có cửa hàng khai trương ngày ấy khẩn trương trong viện đã lượng hai lò bánh quy ngũ Hương cư bánh hoạch đảo thả hoạch đảo nhân Nhi Toái cầm đường cư làm bánh quy thả nho khô nướng ra tới hương vị phá lệ thơ ngọt. bánh quy phân hai loại khẩu vị nguyên vị Tam đồng bạc một cân mặc trà mùi vị một lượng bạc tử một cân bởi vì bột mì sữa bỏ dùng nhiều cho nên so bánh kem ngàn tầng bán đều phải quý Hôm nay là đầu một ngày bán cái này, trước làm 30 cân bánh quy, còn lưu ra tới một cân cắt thành mảnh nhỏ cấp các khách nhân nếm. Chỉ có hưởng qua mới có thể cảm thấy ăn ngon, cảm thấy ăn ngon mới có thể mua. Ăn quán cẩm đường cư điểm tâm khách nhân cảm thấy hôm nay cửa hàng hương vị phá lệ thơ ngọn, tiến vào vừa thấy, mới biết được ra tân hình thức. Lại ăn ngon đồ vật hợp với ăn cũng sẽ ăn nhị, luôn là ăn này mấy thứ liền sẽ cảm thấy cẩm đường cư điểm tâm không ngũ hương cư dạng số nhiều, không ngũ hương cư ăn ngon. Trường hoan mấy ngày lại qua đây, không nghĩ ra liền ra tân hình thức. Có người liền nếm cũng chưa nếm liền mua 2 cân, đây là cái gì, cho ta tới 2 cân, giống nhau hương vị một cân. trưởng quay nói, cái này kêu bánh quy, mặt trà vị cùng sữa bỏ mùi vị, bên trong phóng chính là nho khô nhi. Phía trên treo thẻ bài viết nguyên vị tam đồng bạc một cân, mặt trà 1 lượng bạc tử một cân, giá nhưng không tính tiền nghi. Vậy này 2 dạng. Thành huệ 1 2 3 tiền. Càng nhiều người sẽ nếm thử đặc biệt là những cái đó cực nhỏ tới mua điểm tâm người. Tổng sợ hoa tiền mua được không thể ăn đồ vật, nếm một ngụm lúc sau gật gật đầu, cũng liền bỏ tiền mua. Đa số đều phải nửa cân, cũng có xưng mấy nơi. 30 cân bánh quy bán nhưng thật ra mau. Khương Đường cùng Lục Cẩm Giao nói, bánh quy bất đồng với bánh kem, bánh nén khô là có thể lâu phóng, bánh quy cũng đúng. Tuy rằng phóng không được bánh nén khô thời gian lâu như vậy, nhưng ở mùa hè phong cái bảy tám thiên không thành vấn đề. Cửa hàng người đến người đi một cái phố Ngũ Hương cư trưởng quẩy tống cổ tiểu nhị đi mua hai cân bánh quy. Ăn lên hương vị đích sắc cùng bọn họ bán bánh hoạch đảo không giống nhau, nhưng một cắn đi xuống, đồng dạng tô đến rất tra. Khác điểm tâm cửa hàng không có Ngũ Hương cư sinh ý hảo là bởi vì hương vị không bọn họ hảo, cái này cầm đường cư cũng không thể coi thường. Bánh quy không có như vậy ngọt, nhưng nho khô hướng bên trong ra tăng rồi ngọt độ, có lẽ bánh hoạch đảo cũng có thể phóng điểm nho khô. Nói thật, cùng bọn họ bán bánh hạch đảo không giống nhau. Bánh hạch đảo là tạp Ăn nhiều cảm thấy ru, cái này nhưng thật ra sẽ không. Nhưng tiền so bánh hoạch đào tiện nghi, chỉ mặt trà mùi vị cùng bánh hoạch đào một cái giới nhi, kia cũng là vì ngự chiều trà quý. Bởi vậy ngũ hương cư cũng không có gì biện pháp, thịnh kinh như vậy nhiều điểm tâm cửa hàng, ngũ hương cư sinh ý hảo là bởi vì hương vị hảo, trùng loại nhiều. Sợ là về sau không có biện pháp nhất chi độc tú. Cầm đường cư sau lưng là vĩnh ninh hầu phủ, ngũ hương cư lão bản chỉ là thương nhân, chọc lại không thể chêu vào, chỉ có thể từ bỏ. Nhưng thật ra bởi vì điểm tâm ăn ngon, lại tống cổ tiểu nhị đi mua hai cân. Hôm nay sinh ý là thật không sai, điểm tâm sư phó không ngừng đẩy nhanh tốc độ, bánh mì rêu liền không nhàn rối thời điểm, nướng ra tới điểm tâm lượng lạnh lập tức bổ thượng, nếu là có thoái liền cùng bánh kem điểm tâm vật liệu thừa cùng nhau giá thấp bán đi. Khương đường còn tưởng rằng điểm tâm đến thừa một ít, nhưng vẫn luôn là sư phó ở đổi làm, xem bên kia làm xuất ruột, nàng cũng qua đi hỗ trợ. Đưa đến cửa hàng đều là đánh tốt mỡ vàng, dựa theo phương thuốc xương bột mì Làm bánh quy, so nàng ở yến hữu đường phòng bếp nhỏ làm mau đến nhiều. Cũng may mắn đưa đánh tốt mỡ vàng, bằng không điểm tâm sư phó một ngày quăng đánh mỡ vàng cùng ơ. Tay động đánh này đó tốn thời gian lại cố sức, hoặc là tìm thợ một sư phó ngẫm lại biện pháp, làm thượng dây cốt máy móc cũng thành. Hoặc là liền thỉnh hai cái tiểu công chuyên môn làm này đó. Khương đường hỗ trợ nướng bánh quy, quản làm mặt trà ngàn tầng sư phó nhìn một cái kéo khương đường một chút, mặt mang khó xử nói, khương cô nương. Ta nơi này có chút việc nhi tưởng cùng người nói. Khương đường trên tay còn có mặt, nàng nói, ta đi trước tẩy bắt tay. Chờ Khương đường tẩy xong tay trở về, điểm tâm sư phó mới nói, là như thế này, có người lén hỏi ta bột mạ tật như thế nào làm, cũng không biết là cái nào điểm tâm cửa hàng người. Tiền sư phó không được tự nhiên mà lôi kéo tay háo, cho nên ta tưởng nói cho Khương cô nương một tiếng, nhắc nhở đại nương tử tiểu tâm một chút. Cầm đường cư ba cái điểm tâm sư phó phân biệt phụ trách ba loại điểm tâm. Vì chính là đem 3 loại phương thuốc tách ra. Mà đạm ơ, mỡ vàng, bột mạ tập này đó tương đối quan trọng nguyên liệu nấu ăn đều là trực tiếp đưa lại đây, cụ thể như thế nào làm điểm tâm sư phó nhóm cũng không rõ ràng. Làm bột mạ tập dùng cũng không phải giống nhau lá trà, mà là trà xuân nộn diệp, hơi nước đóng máy sau hong khô, lại dùng thạch ma nghiền nát, mới có thể đã có trà hương, lại có thể bảo trí nguyên bản lá trà nhan sắc. Mặt khác lá trà tuy có trà vị, nhưng nhan sắc thiên thâm vì nâu màu xanh lục, Tự nhiên không có bột mạ tự làm được điểm tâm nhan sắc thanh nhã đẹp. Điểm tâm sư phó hoặc là là yến kỷ Đường Nha hoàn, hoặc là là Vĩnh Ninh Hầu phủ, Bình Dương Hầu phủ người hầu, tự nhiên sẽ không đem cái này ra bên ngoài nói. Lục Cẩm Dao trời sinh tính cẩn thận, liền trưởng quay làm giúp tuyển đều là tín nhiệm người. Mở miệng nhắc nhở không phải cảm thấy có người sẽ bối chủ, mà là có người theo dõi Cẩm Đường cư. Khương Đường nhuyễn miệng cười, nói, chuyện này còn phải mệt người nói, bằng không xẻ ra chuyện thật là trở tay không kịp. Ta sẽ hướng đại nương tử báo cáo." Điểm Tâm Sư phó cười nói, "Kia làm phiền Khương cô nương." Nhìn Khương Đường đi xa, nàng nhẹ nhàng thở ra. Nghe nói Khương Đường là nhị đẳng nha hoàn, là có thể đi theo đại nương tử xem cửa hàng làm buôn bán, lớn lên cũng là đỉnh đỉnh đẹp, cùng tiên nữ dường như, nơi này Điểm Tâm nàng đều sẽ làm, thật là gọi người hâm mộ. Khương Đường quay đầu liền đem chuyện này cấp nói, Lục Cẩm Dao nói, "Chúng ta phương thuốc là sẽ không tiết lộ đi ra ngoài, liền sợ có người sử hạ tam lạm thủ đoạn." Theo lý thuyết chúng ta cửa hàng gây trở ngại không đến mặt khác bán điểm tâm, sợ là sợ có người đó mắt, lại làm chúng ta tưởng cầm đường cư làm. Khương đường, muốn trai cò đánh nhau, hảo ngư ông đắc lợi. Lục cầm dao nói, không sai, chúng ta sinh ý chiếu ngũ hương cư còn kém xa lắm, cùng trưởng quay nói, bán đi điểm tâm cần phải nhiều kiểm tra mấy lần, còn có làm giúp đầu tóc cần thiết bao hảo. Khương đường, đại nương tử, kỳ thật có thể ở bao điểm tâm giấy dầu thượng in lại bánh quy là nào ngày làm, phóng tới nào ngày sẽ hư. Lục cầm dao cảm thấy cái này chủ ý hảo, in lại nào ngày làm, tỉnh có người cầm phóng hư điểm tâm tìm việc, bánh kem điểm tâm bánh quy phóng hư thời gian các không giống nhau, mua thời điểm nhắc nhở có người quay đầu liền đã quên. Tìm người khắc cái con dấu, dùng có thể ăn đồ ăn nước cấn liền thành. Khai điểm tâm cửa hàng đến từng bước một tới, này biện pháp không đều chậm dãi nghĩ ra được sao. Lục cầm dao hôm nay ở cửa hàng đãi một ngày, giữa trưa làm hoài hề đi bên ngoài tiểu lầu mua đồ ăn, dùng hộp đồ ăn trang đưa tới. Lục cầm dao ăn còn không có khương đường làm hợp khẩu vị, qua loa ăn một lát, liền cấp cửa hàng sư phó trưởng quay nhóm phân. Buổi chiều sinh ý cũng là rực rỡ, chờ buổi tối đem điểm tâm cùng bánh quy bán xong, trưởng quay đóng cửa lại tính sổ kiểm kê. Điểm tâm sư phó cùng các bà tử đi hậu viện rửa sạch quét tước, hai cái trưởng quay một cái ghi sổ một số tiền. Bánh quy tổng cộng bán 103 cân, 78 cân nguyên vị, 25 cân mặt trà khẩu vị, nước chảy 48 lượng bạc, ấn 4 thành lợi tính, thuần lợi nhuận có 19 lượng bạc. Hơn nữa hôm nay bán điểm tâm kiếm 15 lượng bạc, thuận lợi nhuận có 35 hai. Có thể đem một tháng tiền thuê tránh ra tới. Sổ sách cùng hậu viện gạo và mì tiêu dùng đều đối thượng, nhớ hảo trướng, trưởng quầy đem sổ sách đưa cho lục cẩm dao xem, đại nương tử, ngài xem xem. Lục cẩm dao sau khi xem xong liền đem sổ sách khép lại, hoài hề. Hoài hề cầm một cái túi tiền ra tới, đại nương tử một chút tâm ý, các người hai vị trưởng quầy một người một lượng bạc tử, ba cái điểm tâm sư phó cũng là giống nhau. Dư lại làm giúp một người nửa đồng bạc. Lục cầm dao, ta không thường lại đây, nơi này làm phiền các ngươi lo lắng. Nếu là có quan trọng sự liền đi vĩnh Ninh hầu phủ, vạn sự có ta, không cần sợ hai trọc phiền thoái. Nếu có người trọc sự, còn không báo cáo, xong việc chờ ta đi thu thập cục diện rồi dám, loại người này không cần cũng thế. Những người khác không ở, những lời này lao hai vị trưởng quay chuyển đạn. Hai cái trưởng quay túi đầu, vội vàng hẳn là. Lục cẩm dao nhấp môi cười, được rồi, bận việc một ngày Đều sớm chút nghỉ ngơi. Bên ngoài thiên đã hắt thấu, Khương Đường đi theo Lục Cẩm Dao ngồi trên hồi hầu phủ xe ngựa, Triệu đại nương bên kia đã chuẩn bị tốt bữa ăn khuya, nàng không cần lại lo lắng lộng. Nhìn một ngày cửa hàng, lúc trước đầu bán điểm tâm, lại ở phía sau hỗ trợ. Khương Đường cảm thấy làm buôn bán cũng không phải dễ dàng như vậy, tài ăn nói muốn hảo, băn khoăn đến nhiều. Còn phải có bối cảnh, ở chỗ này người thường bãi cái tiểu quầy hàng còn thành, muốn khai cửa hàng, đến đề phòng có tâm người. Nàng nếu là đi bày quán Nếu là tướng mạo bình thường một chút còn thành, này phúc tướng mạo sợ là không thành. Vẫn là trước tích có tiền đi. Quá sớm hồi hạ nhân phòng cũng không thú vị, Khương Đường ở phòng bếp nhỏ cùng Triệu đại nương nói chuyện, còn chưa nói trong chốc lát, Lộ Trúc liền tới đây. "Lộ Trúc, đại nương tử có việc kêu ngươi?" Lộ Trúc nhìn đặc biệt cao hứng, Khương Đường đoán là có hỉ sự nhi, ngày thường không hảo hỏi thăm những việc này, nếu cao hứng hỏi một câu cũng không sao. "Lộ Trúc tỷ tỷ, đại nương tử tìm ta chuyện gì nha?" Lộ Trúc cười nói. Ngày mai Bình Dương Hầu Phủ người tới. Vĩnh Ninh Hầu Phủ ở Thành Nam, Bình Dương Hầu Phủ ở Thành Bắc, đều ở Thịnh Kinh Thành, nhưng ngồi xe ngựa muốn hơn một canh giờ. Bình Dương Hầu Phủ là lục cẩm dao nhà mẹ đẻ, nàng cung cố kiến chu việc hôn nhân này, là môn đang hộ đối. Cung tôn tại Thịnh Kinh, nhưng gả cho người nữ tử không thể thường về nhà mẹ đẻ, chỉ ngày lễ ngày Tết tới cửa đưa quả tặng trong ngày lễ. Tết đoan ngọ bởi vì lục cẩm dao có thai, liền thoái thác có việc không đi, nhưng quả tặng trong ngày lễ là có đưa Lục cầm dao ở Vĩnh Ninh Hầu Phủ có thể thẳng thắn eo, cũng là vì chính mình có một cái có thể cậy vào nhà mẹ đẻ. Hẳn là lục cẩm dao đem mang thai tin tức nói cho Bình Dương Hầu Phủ, cho nên ngày mai Bình Dương Hầu Phủ nhân tài sẽ đến tới cửa bái phòng. Tới không phải người khác, đại khái suất là Bình Dương Hầu Phu nhân. Lục cẩm dao kêu nàng, không phải vì chuyện khác, mà là giữa chưa ăn cơm sự. Bình Dương Hầu Phủ người tới, không thể đem người thỉnh đến Yến Kỷ đường ăn cơm, đến thỉnh đến chính viện, từ trình thị, Hàn thị tiếp khách. Lúc này mới toàn lệ nghĩa. Phòng bếp lớn nấu cơm, nhưng phòng bếp lớn liền thừa một cái đại sư phụ. Ngày mai Khương Đường sợ là muốn đi phòng bếp lớn hỗ trợ. Khương Đường nói, kia nhưng thật tốt quá, ta đi trước đại nương tử chỗ đó. Vào nhà chính, quả nhiên. Lục cầm dao nói, ngày mai Bình Dương hầu phủ người tới, ta mẫu thân lại đây. Ngày mai sáng sớm người liền đi phòng bếp lớn hỗ trợ, ta mẫu thân thích ăn ngoặc khẩu, không mừng tỏi hương vị. Ta sẽ cùng phu nhân nói, làm chính viện tôn đại nương, ly đại cùng qua đi Ngươi xem làm, ngươi làm việc ta luôn luôn vừa lòng. Khắc nhưng thật ra không có gì, lục cẩm dao liền sợ nàng mẫu thân lại nói lên cấp cố kiến chu nạp thiếp sự. Lúc trước làm khương đường làm nàng của hồi môn chính là vì việc này, có thai lúc sau vì lung lạc phu quân, mới đem chính mình trong phòng người trích phần trăm tiếp Lục cẩm dao không nghĩ cố kiến chu nạp tiếp khương đường hiện tại ở phòng bếp nhỏ làm sống, ngày thường thấy cố kiến chu đều trốn tránh đi. Cố kiến chu lại là cái một cây gân, nạp thiếp việc này không cần nhắc lại. Lục cầm dao cười cười, không khắc sự, ngày mai muốn dậy sớm, ngươi sớm chút trở về đi. Việc này qua loa không được, nếu yêu cầu hỗ trợ, tìm hoài hề, chọn mua sự tìm tiền viện hàn quản sự. Khương đường hành lễ, nói, nô tỷ tỉ tỉnh, kia nô tỷ cáo lui. Đối lục cầm dao tới nói, ngày mai hiến hội là trọng trung chi trọng, thái sắc đại biểu vĩnh ninh hầu phủ đối nàng coi trọng, cũng không phải là vô cùng đơn giản nhà mẹ để người cùng nhà chồng người ăn bữa cơm. Lời ngầm, nếu làm hảo, liền có tưởng thưởng Lần trước ra hiến, đại phòng bên kia còn phái người nhìn chằm chằm. Lúc này là mở tiệc chiêu đãi Bình Dương hầu phủ người, Hàn Thị liền cắm người cơ hội đều không có. Sáng sớm, Khương Đường liền đi phòng bếp lớn. Phòng bếp lớn chỉ còn một cái đại sư phụ, mặt khác ba cái đi theo đi Tây Bắc, không biết khi nào trở về. Đầu bếp biết Khương Đường là tứ nương tử bên người hồng nhân, cho nên thập phần khách khí. Khương cô nương, ngươi xem thực đơn nghĩ nào mấy thứ, chúng ta trong phủ thông gia lại đây luôn luôn là 26 món ăn, 8 đạo rau trộn 18 nói nhiệt đồ ăn, ba đạo canh. Cùng Gia Yến giống nhau phân lệ, nhưng nghĩ lại so Gia Yến muốn phong phú. Gia Yến tổng cộng 16 người, lúc này tới chỉ có Bình Dương Hầu Phu Nhân, hơn nữa trịnh thị hàn thị tiếp khách, tính lên chỉ có 4 người. Đầu bếp kêu Trần Nhị, hắn khó xử nói, Khương Cô Nương, chúng ta mới hai người, chỗ nào có thể làm xong 26 món ăn. Lần trước Gia Yến, ước chừng trước tiên 5 ngày liền chuẩn bị, nghị thực đơn chọn mua, lúc này mới nửa ngày, Trần Nhị sợ làm tạm. Liên tính hắn có hai cái đồ đệ hỗ trợ cũng không thành. Khương Đường cười nói, phu nhân săn sóc, đem chính viện phòng bếp nhỏ Tôn Đại Nương cùng Lý Đại Nương kêu lên tới hỗ trợ, cái này ngươi liền không cần lo lắng. Chương 36 đương nha hoàng thứ 36 thiên. Chân nhị bừng tỉnh, nguyên lai Lý Đại Nương cùng Tôn Đại Nương cũng tới hỗ trợ. Vĩnh Ninh hầu phủ, liền thuộc phòng bếp lớn đồ vật nhất đầy đủ hết, ngày thường các viện nếu là ở phòng bếp lớn ăn, liền phái nha hoàng nói cho một tiếng, sau đó tới rồi cơm điểm lại đây để cơm. Bất quá phần lớn chủ tử ngại để qua đi cơm lạnh xuyên vị, đều là chính mình ở phòng bếp nhỏ khai hỏa. Các viện phòng bếp nhỏ liền số tôn đại nương lý đại nương chủ nghệ tốt nhất, có thể đem nàng hai mời đến cũng không dễ dàng. Tính thượng yến kỷ đường Khương Đường, chuẩn bị một hồi ra yến chính thích hợp. Ít nhất tìm không thấy so này còn thích hợp người. Khương Đường nói, nước trà cùng điểm tâm trước bị thượng, chúng ta bốn người, một người làm lục đạo đồ ăn, Trần Nhị ca cùng ta nhiều làm một đạo, phối hợp tới. Ba đạo canh muốn lương đạo trẻ thanh nhiệt giải nhiệt tốt nhất. Mỗi Món ăn đồ ăn lượng có thể thiếu một ít, nhưng bãi bản nhất định phải tinh xảo. Khương Đường tìm tới giấy bút, chờ Tôn đại nương lý đại nương lại đây liền nghị thực đơn. Trần Nhị lúc này đều nghe Khương Đường. Hắn cho rằng chính viện đầu bếp nữ tới sẽ vắng chút, nhưng đợi không trong chốc lát, này hai người liền đến. Mỗi người còn mang theo dùng quán gia vị cùng nước sốt. Nhìn thấy Khương Đường, không kêu tên, mà là kêu Tiểu Đường, thật sự làm Trần Nhị có chút kinh ngạc. Đại trong chốc lát mới hiểu được Chính viện Lý Đại Nương Tôn Đại Nương cùng Khương Đường quan hệ không tồi. Con tuổi nhỏ, ở đâu nhưng thật ra đều hơn hay Bình Dương hầu phu nhân tới sớm, đi trước chính viện thấy trình thị. Trình thị hôm nay trang phục lộng lẫy gần nhất tỏ vẻ đối Bình Dương chờ phu nhân trần thị coi trọng, thứ hai lẫn nhau đều là phu nhân, trần thị lại đây khẳng định trang phục lộng lẫy trình thị nhưng không nghĩ bị so đi xuống. Tuy rằng thiên nhiệt, nhưng cũng trong ba tầng ngoài ba tầng mà so ăn mặc. Hàng thị sáng sớm liền tới đây, nàng còn ra Tự nhiên quản triều đãi khách nhân. Nay không chỉ là cố kiến chu nhạc ra, vẫn là Bình Dương hầu phủ phu nhân, tự nhiên muốn thận trọng Bởi vậy nàng liền không tránh được nhớ tới lúc trước nàng có thai khi nhà mẹ đẻ người tới có hay không loại này trường hợp. Chẳng qua kia đều là 10 năm trước sự, không thể nào tương đối. Hàng thị phân phó nhà hoàng gã sai vặt đem trong phủ quét tước sạch sẽ, môn đình, chính viện, hoa viên góc tự mình nhìn chầm chầm một lần. Hôm nay nhị phòng tam phòng bất quá tới. Chỉ có nàng mới có tư cách cùng Bình Dương hầu phu nhân cùng dùng cơm. Hàn Thị hiện tại chỉ nghĩ làm bà mẫu biết, nàng là một cái đủ tư cách chủ mẫu. Nước trà là Hàn Thị chuẩn bị, nghe nói Bình Dương chờ phu nhân thích hồng trà, phóng đều là lưu hành một thời trái cây, điểm tâm là từ ngũ hương cư cẩm đường cư mua, đều là tân kiểu dáng. nay đó điểm tâm cách hai ngày liền hướng chính viện đưa một lần, nhưng mặt khác sân là không có. Có lẽ có, chỉ là nàng không biết thôi. Hàn Thị nghe nói tam phòng vân thị đi lục cẩm giao chỗ đó Tặng không ít đồ vật, làm trường thức, nàng sợ nhất chính là cái này. Nàng ngừng đầu nhìn mắt bà bà, trịnh thị chính ngồi ngay ngắn phòng trà, tinh chờ Bình Dương hầu phu nhân tới cửa. Chúng có một ngày, nàng cũng sẽ giống bà bà như vậy. Hàn thị cũng ngồi ngay ngắn, bưng lên một chén trà nhỏ, chậm dại uống, một chén trà nhỏ công phu sau, Nam Hương tiến vào truyền lời, phu nhân, đại nương tử, Bình Dương chờ phu nhân tới. Trịnh thị đem trà bông, liêu một chút tay, mau mời tiến bảo. Thức mau. Nam Hương liền dẫn một cái quần áo hoa Mỹ Phu Nhân vào được. Nàng phía sau còn đi theo hai cái nha hoàn một cái lao ma nha nhà hoàng trong lòng ngực ôm đồ vật, trực tiếp chuyển giao cấp Nam Hương Nam Tuyết. Trần Thị xuyên thực hoa lệ, ngày mùa hè, trên mặt Trang Dung cũng là tươi mát thanh nhã không chút cầu thả. Nàng trước cùng Trịnh Thị thấy lễ, hồi lâu không thấy, luôn muốn lại đây. A Giao đứa nhỏ này thật không cho người bất lo, chuyện lớn như vậy hiện tại mới nói cho ta. Trịnh Thị cười làm lành nói, này không trách giá Giao, là ta không cho nàng nói. Đầu ba tháng nhất quan trọng, vạn không thể kinh động tống tử nương nương, cho nên ai cũng chưa nói. Bà thông ra ngàn vạn đừng trách tội. Đây là hỷ sự, như thế nào sẽ trách tội, hiện tại biết cũng tỉnh ta lo lắng hái hùng. Trần Thị tuổi lớn, nhưng bảo dưỡng đến cực hảo. Từ lục cầm dao trên người là có thể nhìn đến nàng bóng dáng. Một phen Hàn Huyên qua đi, Trần Thị đem ánh mắt đặt ở Hàn Thị trên người, ôn thanh nói, cũng là hồi lâu không thấy, viễn ca nhi còn hảo. Nay không phải Hàn Thị lần đầu tiên thấy Bình Dương chờ phu nhân kiến chu nghị thân, thành thân khi các gặp qua một lần. Bình Dương chờ phu nhân là một cái nhìn hào phóng hiền lành người, mặt mày mỉm cười, khí chất ôn hòa. Chẳng qua, có lục cẩm dao như vậy nữ nhi, lại cấp lục cẩm dao bốn cái có thể bận tâm các mặt của hồi môn nha hoàn, sao có thể là hiền lành người. Hàn thị hành lễ, làm phiền bá mẫu nhớ, viễn ca nhi hết thể đều hảo. Trinh thị cười nói, A-Giao tẩu tử đều là có kinh nghiệm, ngươi thả yên tâm liền hảo. Tưởng ngươi cũng nhớ thương a -Giao, như vậy Ngươi đi trước xem a giao, trở về chúng ta lão tỉ muội lại hảo hảo trò chuyện. Đang cùng Trần Thị tâm ý, lần trước thấy Nữ Nhi, vẫn là Tất Thừa Nguyên. Đi theo nha hoàn đi yến kỳ đường, chính thị ở viện môn khẩu thấy Hoài Hề cùng Bạch Vi. Hoài Hề cùng Bạch Vi đồng thời hành lễ, gặp qua phu nhân. Trần Thị nói, "Đứng lên đi." Không cần thiết nàng nhiều lời, Hoài Hề hai người liền lãnh nàng vào sân. Yến kỳ đường thoạt nhìn so lần trước nàng tới hợp quy tắc nhiều, cây hành xanh núm tươi tốt, sân sạch sẽ ngăn nắp. Vào phòng, hoài hề bạch vi còn có trong phòng hầu hạ lộ trúc liền lặng lẽ lui đi ra ngoài. Lục cẩm dao đem cửa đóng lại, hành một cái đại lễ, nữ nhi gặp qua mẫu thân. Trần Thị đem lục cẩm dao nâng dậy tới, tỉ mỉ đánh ra cái biến, nhưng thật ra không ốm, mau ngồi xuống nói chuyện. Nghe nói phu quân của ngươi đi điền nam. Lục cẩm dao nhịn không được oán giận nói, đúng vậy, tháng 5 hạ tuần đi, đến nay cũng chưa hồi quá tin. Nàng là hướng bên kia viết quá tin, liền thu được không có cũng không biết cố kiến chu ra sao trạng hướng cũng không rõ ràng lắm, cứu tế đều là trong chiều quan viên, cha chồng càng là cắm không thượng thủ. Trần Thị bất đắc dĩ mà nhìn mắt nữ nhi, nói, đi Điền Nam cũng hảo, ngươi là hắn nương tử, Nam tử biết kiến công lập nghiệp là chuyện tốt, ngươi nên vì hắn xử lý tốt trong nhà sự, làm hắn không có nỗi lo về sau mới đúng. Tuy rằng cũng cảm thấy cố kiến chu loại này thời điểm đi Điền Nam không nên, nhưng Điền Nam lũ lụt, lại há là nói không đi liền không đi. Đứa nhỏ này mong hồi lâu cũng không biết tới chính là xảo vẫn là không khéo. Lục cẩm dao bất quá là nói nói, loại sự tình này không thể cùng trịnh thị nói, không thể cùng nhà hoàn nói, chỉ có thể chính mình mẫu thân nói. Đại đạo lý nàng đều minh bạch. Chính là trong lòng Tổng hội không dễ chịu. Ngay thường có cái gì ủy khuất trong lòng ngẫm lại cũng liền đã quên, có thể thấy được đến nàng mẫu thân, Tổng cảm thấy khó chịu, mới nói một câu đôi mắt liền đỏ. Trần thị ruôi tay quát một chút lục cẩm dao cái mũi, ngươi nhà thật kêu ta nói cái gì hảo? Lục cầm dao ôm lấy Trần Thị tay, kêu mẫu thân liền cái gì đều đừng nói nữa. Trần Thị lôi kéo lục cẩm dao ngồi xuống, không nói không nói. Mau cùng nương nói nói, gần đây nhưng hảo, nhật tử nhưng như ý, người ta là mẹ con, nói cái gì cùng người khác không thể nói, cùng nương có thể nói. Lục cẩm dao nín khóc mỉm cười, mẫu thân đừng lo lắng, ta quá chính là thật sự hảo, nhìn ta đều béo đâu. Chỉ ở hơn một tháng thời điểm thai ngén ăn không ngon, phía sau thì tốt rồi. Phu quân tuy rằng đi điền Nam nhưng cũng có bộ phận nguyên nhân ở ta. Cố kiến chu tưởng sự, lục cầm dao đều biết, hắn mới làm quan, lấy hàn lâm tu soạn thân phận đi điền Nam, sợ cũng ăn không ít khổ. Cố kiến chu đều không sợ này đó, nàng lại có gì sợ. Trân Thị nói, đi điền Nam đảo còn hảo, phụ thân ngươi nói điền Nam bên kia mưa đã tệnh, vĩnh ninh hầu phủ ở cứu tế lương thượng là công, nhưng là chắn không ít người lộ, những việc này chính ngươi trong lòng hiểu rõ. Chiêu đình đó là như vậy, kéo bè kéo cánh từng người đứng thành hàng. Ích lợi xung đột không thể tranh né. Bất quá Vĩnh Ninh Hầu phủ có Vĩnh Ninh Hầu Tòa trấn, còn có Cố Kiến Sơn thủ Tây Bắc, hẳn là sẽ không xẻ ra chuyện. Lục Cẩm Dao đem những lời này ghi tạc trong lòng, nàng ngay từ đầu cũng chưa nghĩ vậy chút, rốt cuộc là tuổi trẻ, bàn khoăn không chu toàn. Lại hỏi chút khác, Trần Thị mới đem chuyện chuyển tới Khương Đường trên người, tới thời điểm thấy Lộ Trúc hoài hè bỉ vi, như thế nào không thấy Khương Đường. Lục Cẩm Dao tay động một chút, cười nói, Khương Đường đi chính viện hỗ trợ, mâu thân có điều không biết. Nàng hiện tại là nhị đẳng nhà hoàn. Tháng tư phân ta thai ngén đến lợi hại, là Khương Đường làm quê nhà đồ ăn mới có sở giảm bớt. Trân Thị sắc mặt khẽ biến, nhị đẳng nhà hoàn. Nàng làm cái gì đồ ăn như vậy hợp ngươi khẩu vị. Lục cầm dao, không chỉ có hợp ta khẩu vị, cũng cùng ta bà mẫu khẩu vị. Hầu phủ phong bếp lớn ba cái đại sư phụ đi theo đi Tây Bắc, Khương Đường liền qua bên kia hỗ trợ. Trân Thị nhữ như mày, ngươi đứa nhỏ này chuyện lớn như vậy cũng bất hòa ta nói. Thai ngén ta tìm cái ma ma chiếu cấu ngươi, Trần ma ma là người nhà ngoại lão nhân, sử dụng tới yên tâm. Bà đỡ nương cũng cấp tìm hảo, chờ ngươi thắng đại chút liền trụ tiến bảo. Đến nỗi khương đường, ngươi hiện giờ có thai, nương cảm thấy vẫn là dựa theo trước kêu ý tứ, từ ngươi có thai đến sinh con khôi phục muốn một năm dư. Khương đường mạng mỹ, người lại vụt về, chỗ nào có như vậy hợp tâm ý người. Lục cầm dao vội vàng nắm lấy trần thị tay, nương, ta cùng phu quân cảm tình cước đốc, hắn nói qua sẽ không tiếp Liền tính ngày sau tâm ý thay đổi, ta cũng có thể thản nhiên tiếp thu, có hài tử, liền sẽ không vì hắn thương tâm. Khương đường, đích xác hợp tâm ý của ta. Biết tiến thối, cũng thông tuệ, nàng học khởi đồ vật tới thực mau Đơn biết chữ tới nói, có cái nào người có thể nhanh như vậy liền sẽ biết chữ viết chữ. Luận khởi tính cách, cùng lộ chúc hoài hề các nàng là không quá giống nhau, nhưng người với người vốn dĩ liền không giống nhau. Trong phòng trang hoàng lịch sự tao nhã, Trần Thị trong lòng lại có chút trầm trọng, người nếu tâm ý đã quyết. Khi khương đường ta liền mang về, đặt ở ngươi bên này, ta sợ nàng sinh cái gì lòng xấu xa. Ta đã từng cùng nàng nói qua, ngươi có thai lúc sau liền. Hiện giờ không nghĩ, sợ nàng còn có nảy tâm tư. Lấy nàng tư dung, có cái nào Nam tử cự tuyệt được, được. Không thể làm nàng thành các ngươi phu thế gian hiểm khích. Không khí tính mặc, lục cầm dao bắt tay phúc ở trần thị lòng bàn tay thượng. Nương, khương đường không phải người như vậy, nàng cũng không như vậy tâm tư. Tuy rằng trước kia tổng hướng cố kiến chu bên người thấu. Nhưng cô kiến chu xem đều không xem. Hiện giờ Khương Đường nhìn thấy cố kiến chu trôn tránh đi, lục cẩm dao xem người còn tính chuẩn, có chính là có, không có chính là không có. Trân Thị ôn thanh nói, ngươi còn trẻ, không biết chi nhân chi diện bất chi tâm. Liên tính nàng hiện tại không này tâm tư, bảo đảm về sau không có sao. Nàng sờ sơ lục cẩm dao đầu, ngươi nếu không nghĩ con rể nạp tiếp, khiến cho nương đem nàng mang về. Trân Thị cảm thấy đây là nhất bảo hiểm biện pháp, không ai nguyện ý phóng như vậy xinh đẹp người tại bên người khi thật là nữ nhi không rời đi nàng. Lục cầm dao dừng một chút, nói, mới vừa cũng cùng nương nói, tháng tư sơ thời điểm thanh én, là Khương Đường biến đổi biện pháp làm thức ăn. Ta tháng càng lúc càng lớn, hơn nữa thiên nhiệt, cũng là nàng vắt hết ốc mà tưởng món ăn. Mẫu thân đem nàng mang đi, ta về sau nhưng làm sao bây giờ. Cái gì rời đi nàng liền sống không được, Trần Thị cho rằng Khương Đường làm quê nhà đồ ăn bất quá là ở nông thôn ăn vặt, ăn một lần hai lần tạm được, ăn mới lạ, kia còn có thể có bao nhiêu ăn ngon Quả thực là nói ngoa. Trần Thị vừa muốn nói chuyện, Lục Cẩm Dao liền làm ngúng nói, trong chốc lát Mẫu thân nếm thử không phải thành, chính cái gọi là vàng thật không sợ lửa, liền tính ngay từ đầu lán đến mới mẻ, nhưng nàng ở phòng bếp nhỏ phòng bếp lớn học, cực có thiên phú. Mẫu thân còn không biết, ta khai cầm đường cư bên trong bán điểm tâm, phương thuốc vẫn là từ Khương Đường nơi đó mua. Ngươi nhà hoàn, nơi nào dùng mua? Trần Thị càng nghe càng cảm thấy kỳ cục, vỗ cái bàn nói, ngươi cũng là cái ngốc, còn từ nàng chỗ đó mua? nhưng không sợ đem nàng tâm nuôi lớn. Cẩm Đường cư Trần Thị biết, tiệm đoan ngọ lễ bên trong liền có Cẩm Đường cư Điểm Tâm. Nguyên tưởng rằng là mua, kết quả lại là lục Cẩm giao cửa hàng. Cẩm Đường. Này cửa hàng tên đều không hợp quy củ. Một cái nha hoàn tên, như thế nào xứng cùng chủ tử xuất hiện ở một hối. Thật là hoang đường. Trần Thị vẻ mặt không tán đồng, nhưng chiếu nói như vậy, nàng thật đúng là không thể đem Khương Đường mang đi. Thức ăn, Điểm Tâm cửa hàng đều dùng đến nàng. Ngươi làm ta nói cái gì hảo? Lục cẩm dao nhấp một chút môi, nàng chỉ có ở trần thị bên người mới có thể như vậy không chỗ nào cố kỵ Nương, ngươi không tin Khương Đường cũng phải tin ta vận khí nha, từ nhỏ đến lớn, đều là bị cực thái lai. Ta có dự cảm, Khương Đường ở ta bên người chỉ biết cho ta giúp ích, tựa như lội chúc hoài hề các nàng giống nhau. Hốn hồ, lấy nàng tướng mạo đi địa phương khác ta không yên tâm. Lại nói, đều không phải là mạo Mỹ nha hoàn mới có thể cầu dẫn chủ tử. Lục cầm dao đem lúc trước đại phòng làm sự, còn có lúc trước hiến quốc công phủ tiểu nương tử rơi xuống nước sự một năm một mười mà nói, nàng một cái nhà hoàn vốn là không dễ dàng. Nương, ta cũng là nữ tử. Trân Thị nhìn lục cẩm dao kiên định bộ dáng, hoảng hốt nhớ tới trước kia chính mình, khi đó chính mình cũng là như vậy thiên chân lãng mạ. Khi đó chính mình cũng là, tiên nhân nói cho nàng không thể đi đường vòng, nàng vẫn là một đầu đụng phải đi. Vậy ngươi nhưng lấy hảo nàng bán mình khế, đừng làm cho nàng sinh ra dị tâm. Mà khác nha hoàn cũng là, ngươi có thai, khó tránh khỏi sơ hở. Chỉ cần méo khương đường bán mình khế, cũng không sợ có cái gì ý xấu. Có câu nói nhưng thật ra không sai. Không phải lớn lên mạo mỹ nha hoàn mới có tâm tư bỏ dường. Trần Thị cười một chút, chính mình trong lòng hiểu rõ liền thành, thưởng phạt thích đáng, đây là nương dạy ngươi. Từ khương đường nơi đó mua phương thuốc liền mua, thưởng phạt thích đáng chính là như vậy dùng. Như thế nào ngự hạ, làm hạ nhân khăng khăng một mực đều đến trầm dạy học. Tới chỗ này một chuyến, Trần Thị minh bạch, lục cẩm dao ở chỗ này quá chính là không tồi, mang thai hơn 3 tháng, nhìn đều béo chút. Hai mẹ con lại nói một lát lặng lẽ lời nói, Trần Thị xem thời gian không sai biệt lắm, Trần ma ma kinh nghiệm phong phú, biết như thế nào bảo dưỡng như thế nào khôi phục lưu tại bên cạnh ngươi ta cũng yên tâm chút. Lục cẩm dao nói, cảm ơn nương. Trần Thị nhịn không được cười một chút, người ta mẹ con, còn cần nói tại sao. Lục cẩm dao ở Vĩnh Ninh hầu phủ quá đến hảo hảo, Bình Dương hầu phủ cũng sẽ được lợi. Đây mới là môn đang hộ đối, cho nhau giúp đỡ, cùng một nhịp thở chi đạo. Còn chưa tới giữa trưa, Lục Cẩm dao liền cùng Trần Thị đi chính viện. An điểm tâm uống trà nóng, nữ nhân chi ra nói đơn giản là siêu ý để trang sức. Trinh Thị Hàn Thị tiếp khách, trong lúc nhất thời tân tẫn chủ hoan. Tới rồi cơm điểm, chính Thị làm Nam Hương đi chuyển cơm. Trần Thị đang muốn nhìn xem Lục Cẩm dao nói món ngon là bộ ráng gì, bất quá, tuy rằng trong lòng tò mò, trên mặt lại là nửa phần không hiện. Bộ ráng cực kỳ ôn hòa Khi nói chuyện trên đầu bộ riêu động đều bất động một chút. Trinh thị đối lục cẩm dao từ trước đến nay vừa lòng, cùng với nói đúng lục cẩm dao vừa lòng, không bằng nói tin tưởng khương đường. Lần trước ra Yến làm liền không tồi, nếu lúc này cũng không tồi, kia đi phòng bếp lớn hỗ trợ tôn đại nương Lý đại nương cũng cho nàng mặt dài không phải. Bọn nha hoàn nối đuôi nhau mà nhập, đồ ăn chậm rãi chuyển đi lên, đầu tiên là tám đạo rau trộn. Trân thị liền túi đầu ngắm liếc mắt một cái, cái gì đồ ăn đều có, có ăn qua tỏi thịt luộc tặc gọi quấn. Bạch trước tôm, còn có chưa thấy qua đồ ăn, một mâm kim hoàng sắc không biết là cái gì. Quáy đồ ăn cũng có, nghe toan hương phát mũi, giống như còn có dầu mẹ mùi hương. Cái bàn cũng thần kỳ, mặt trên một tầng. Càng xảo rượu chính là mặt trên một tầng thế nhưng có thể chuyển động, nhẹ nhàng chuyển một chút, trên bàn bãi thức ăn là có thể chuyển tới chính mình trước mặt. Thật đúng là cái thứ tốt. Trịnh thị cấp hàn thị đưa mắt ra hiệu, hàn thị đứng lên vì hai người một người rót một chén rượu, bá mẫu ngài nếm thử. Nhà hoàn cấp lục cầm dao đổ ly quả trà. Chỉ là rượu trái cây, đại hỷ sự mỏng uống 2 ly. Trinh thị nói, "A Dao cũng đừng uống rượu, trong chốc lát uống qua rượu cũng nếm thử cái này, cái kia chua ngọt khẩu quả uống, so nước ô mai muốn hảo uống." "Được rồi, mau dùng nữa đi, đồ ăn đơn giản chiêu đãi không chu toàn, mong rằng bà thông ra bao dung." Trần thị bưng lên chén rượu kính Trình thị một ly, "Đa tạ bà thông ra thay ta chiếu cô A Dao, nàng tiểu hài tử tính tình, đại nhân chân thành, là đem ngươi coi như mẹ ruột." Luân kính vài chén rượu, lúc này mới động chiếc đua dùng nữa Trần Thị ăn một ngụm tỏi giã thịt luộc, ăn xong dùng nước trong xuất khẩu, lúc này mới ăn khác đồ ăn. Từ trên mặt nàng, căn bản nhìn không ra nào món ăn ăn ngon nào món ăn khó ăn. Chờ ăn đến kim sắc chỉ bạc cuốn cùng làm tôm lúc sau, Trần Thị biểu tình mới có chút buông lòng Nay chỉ bạc cuốn bên trong thế nhưng là ngọt, mại hương mãi hương, giống như còn có khoai sọ mùi hương. Một ngụm cắn đi xuống, nước sốt chảy dòng. Thật thật là ngọt đến nhân tâm điểm mấu chốt đi Bất quá bởi vì phóng lạnh, mới không đến nỗi năng đến đầu lưới. Ngọt thanh hương vị, ăn lên gãi đúng châu ngứa. Ở bên ngoài ăn cơm không thể so trong nhà, muốn thực bất quá tam, một đạo đồ ăn không thể kẹp quá ba lần. Nhưng món này Trần Thị vẫn là nhịn không được lại bỏ thêm hai chiếc đũa Cũng quá tô, bên trong thế nhưng còn có nhân. Cũng không biết là tạc vẫn là nướng, bởi vì cầm đường cư nướng điểm tâm cũng là như vậy tô. Một khác nói tôm nhìn liền so bạch trước tôm ăn ngon, bởi vì nhan sắc cam vàng. Bên ngoài một tầng nhật nhạt du quang, mà bạch trước tôm nhan sắc là cam hồng nhạt, nhìn có một cổ hơi nước. Cái này tôm nhìn liền ăn ngon, hẳn là có sợi ngọt lành mùi hương. Loại này mang sát thức ăn từ trước đến nay là nha hoàn lột hảo nàng lại ăn, nhưng xem lục cẩm dao, một ngụm liền đem tôm đầu cắn rớt, Trần Thị còn nghe thấy được một tiếng cực kỳ xảo rượu giòn vang. Nếu lục cẩm dao cũng chưa dùng nha hoàn nàng cũng không cần dùng. Trần Thị cũng cắn một ngụm tôm đầu, không có khác mùi lạ, ngược lại là nồng đậm thiên vị Giống như buổi sáng còn tung tăng ngày nhót, sau đó liền cấp nấu nướng. Tôm đầu nhưng quá giòn, tôm chân tô đến muốn mệnh, Trần Thị cảm thấy này so thủy nấu tôm ăn ngon gấp 10 lần gấp trăm lần. Liền tôm xác nhi đều có thể ăn. Hàng Thị cùng Bình Dương chờ phu nhân giống nhau, là đầu một hồi ăn. Nhưng Lục Cẩm dao cùng Trịnh Thị ăn qua. Lần đầu tiên ăn thời điểm cũng tưởng lột xác nhưng xem Vĩnh Ninh hầu một ngụm một cái, cũng liền không lột xác Mấy khẩu đi xuống là có thể ăn một cái, này tôm lạnh ăn có thể ăn một mâm. Lục Cẩm giao thích ăn giòn giòn, nếu là ở yến kỷ đường không người khác, nàng nhất định một con một con chậm rãi gặm ăn, như vậy mới ăn ngon. Rau trộn ăn, nhiệt đồ ăn chậm rãi liền lên đây. Ước chừng là bởi vì ăn cái gì thời điểm là dễ dàng nhất thả lỏng thời điểm, Trần Thị trên mặt tươi cười càng ngày càng thả lỏng. Tỏi hương xương sườn so ngày thường ăn đều hương, phía trên bọc hình như là trứng vịt hoàng, ăn lên có tế xa vị. Còn có một đạo nhan sắc tương màu đâu, Trần Thị gắp một cái nhẹ nhàng cắn một cái miếng nhỏ, nguyên lai là trứng gà. Chiên gia tới trứng gà, thành nguyên bảo lớn nhỏ, bên ngoài là da hổ, bên trong bị nước canh một tầm, đã mềm. Trứng gà hoàng ăn lên cũng không nghẹn đến hoảng, hương vị vẫn là Trần Thị thích nhất chua ngọc khẩu. Chính là phổ phổ thông thông trứng gà mà thôi, ăn lên lại có khác một phen tư vị. Trần Thị ước trừng minh bạch lục cầm dao nói, cái gì trầm trồ khen ngợi ăn cơm nhà. Khó trách hợp khẩu vị, này đồ ăn cũng hợp nàng khẩu vị. Ước trừng không được đầy đủ là khương đường làm, có chút đồ ăn hương vị tuy hảo. Nhưng nàng ở Bình Dương Hầu Phủ cũng ăn qua, không gì tân ý. Nhưng có vài đạo tân món ăn ở phía trước, hơn nữa có thể chuyển động cái bàn, Trần Thị này đốn ăn còn tính vừa lòng. Ăn cơm xong, Trần Thị uống lên một ly trà, đơn giản rửa mặt trải đầu qua đi liền hồi Bình Dương Hầu Phủ. Trần Ma Ma bị nàng lưu tại Yến Kỳ Đường, đồng dạng lưu lại còn có mang đến lễ vật. Nhiều là cho Trần Thị, quý báo dược liệu, các loại đồ bổ. lúc cầm dao đưa Trần Thị ra phủ, Trần Thị vừa đi vừa nói, chỉ bạc quấn, làm tôm còn có cái kia trứng gà đều là khương đường làm đi. Lục cẩm dao gật gật đầu, xương sườn dao trộn dưa cũng là, mẫu thân ái uống trẻ cũng là nàng làm, này đó, nữ nhi tất cả đều ăn qua. Trần Thị nhịn không được cười một chút, khó trách nhìn khí sắc hảo không ít. Nữ nhi chưa nói dối, lúc này mẫu thân tổng nên tin chưa? Tin, khi nào không tin người lời nói. Tới rồi cửa, Trần Thị vô vô lục cẩm dao tay, liền đưa đến nơi này đi, nương đi về trước. Lục cẩm dao mắt có không tha nàng nói đến nữa nhi hướng phụ huynh tỉ mọi vẫn an. Trần Thị gật gật đầu, "Ân, sớm chút trở về đi." Lục Cẩm Dao mang theo nha hoàng trở về, qua 30 phút mới đến Yến Kỳ đường. Trần ma, ma là cái ít lời, tới lúc sau liền cùng Cao Mama đãi ở một hối, cùng chiếu cố khởi lục Cẩm Dao ẩm thực cuộc sống hàng ngày. Lục Cẩm Dao hỏi "Khương đường đâu?" Lộ Trúc nói, "Còn tại tiền viện." 26 món ăn, 4 người vô luận như thế nào đều ăn không hết. Trường hợp này thượng ăn cơm đều dùng công đũa, cho nên giữ lại đồ ăn phẩm Ở phòng bếp lớn hỗ trợ mấy người liền toàn cấp phân Khương đường cầm non nửa chỉ gà luộc Hai khối tương vịt muối Bảy chỉ tôm Một cái thịt viên tứ hỷ Hai đại muông thịt kho tàu Canh cầm củ mài xương xương canh Là lý đại nương sở trường hảo đồ ăn Nàng làm đường giấm tiền tài trứng tỏi hương xương xương cùng làm tôm này đó Liền thừa một chút Trần nhị bọn họ còn tưởng nếm thử Khương đường liền không lại lấy Nàng phân đến đồ vật là thật không ít Khương đường hôm nay là cố ý làm đơn giản đồ vật Làm trứng gà xương sần những người này người đều sẽ làm Nguyên thân là Bình Dương Hầu Phu Nhân mua tới Mua tới nhà hoàn nhiều ít hiểu biết vài phần Nếu là làm quá khác người đồ vật Sợ là sẽ ra chuyện Trần Thị lại đây Có lẽ còn tưởng đem nàng mang về Bình Dương Hậu Phủ Tới rồi Bình Dương Hậu Phủ Chờ nàng đã có thể không phải lương cao tiền thưởng công nhân ký túc xá Đối Trần Thị không có dùng nha hoàn Tám phần cấp phân phối đến thôn Trăng đi Nàng lưu lại Khó ở đem đơn giản đồ vật làm mỹ vị Hôm nay không gặp Bình Dương chờ phu nhân, trong chốc lát tượng trưng tính mà thỉnh cái tội. Khương Đường không biết ở lục cẩm giao trong lòng trận này hiến hội như thế nào, nhưng ở trong lòng nàng, đã là cực hảo. Trường 37 đường nha hoàn thứ 37 ngày. Trở lại Yến kỳ đường, Khương Đường đem hai cái hộp đồ ăn phóng tới phòng bếp nhỏ, đợi trong chốc lát, liền chờ tới rồi Bạch Vi. Bạch Vi nói, đại nương tử kêu ngươi qua đi đáp lời. Bạch Vi hôm nay đi theo lục cẩm dao đi chính viện, liền ở chính sảnh bên ngoài thủ. Cùng bọn nhà hoàng nghe được không ít tin tức Phu nhân lại đây để lại trần ma Trần ma tính tình hàm hậu thành thật Chỉ lo chiếu cố đại nương tử sẽ không quảng khác Cùng cao ma ma giống nhau Phu nhân là vừa lòng giữa chưa thức ăn Hơn nữa đại nương tử có thai Nhìn nhưng cao hứng Trở về thời điểm trên mặt đều mang theo cười Làm nhà hoàn nhưng không phải phải hiểu được xem mặt đoán ý Bạch vi còn lo lắng Lúc trước bốn cái của hồi môn nhà hoàn Các nàng ba người trong lòng biết rõ ràng Trời xui đất khiến Khương Đường đi phòng bếp nhỏ, Bạch Vi sợ phu nhân đem Khương Đường mang về. Hiện tại Trần Ai Lập Định, ngược đại thạch đầu rốt cuộc buông xuống. "Khương Đường, đa tạ." Bạch Vi bất đắc dĩ cười, "Này có cái gì hảo tạ?" Khương Đường thấp giọng nói, "Ta từ phòng bếp lớn mang về tới không ít ăn đâu, các ngươi còn không có ăn cơm đâu đi, trong chốc lát một khối ăn." Nàng đi tiền viện phòng bếp lớn, Bạch Vi ba người đi theo Lục Cẩm Dao đi chính viện, đều là mới trở về. Bạch Vi cũng không phải là, ta đây đi kêu Lộ Trúc hỏi hề tỉ tỉ. Nàng tới Vĩnh Ninh hậu phủ 2 năm, còn không có ăn qua phòng bếp lớn đồ ăn đâu, lúc này dính Khương Đường hết. Bất quá, Khương Đường đi phòng bếp lớn hỗ trợ, đồ ăn không phải cũng là nàng làm, ăn không ăn cũng chưa kém. Khương Đường chạy nhanh đi nhà chính. Đúng là nhất nhiệt thời điểm, trong phòng góc tường 72 bùn băng. Bởi vì là vừa mang lên đi, khối băng còn thừa rất nhiều, góc tường gạch thượng một mảnh hơi nước, đích sát so bên ngoài mát mẹ không ít. Lục cầm dao trước mặt phóng một ly quả trà, đạm tím nhan sắc. Bên trong bỏ thêm dâu tằm cùng thanh mai, chua ngọt hương vị so trước kia càng thêm thuần hậu. Khương Đường hành lễ, nô tỳ gặp qua đại nương tử, nô tỳ chưa từng bái kiến phu nhân, thỉnh đại nương tử cho tội. Lục Cẩm Dao trong mắt mỉm cười, ngươi ở phòng bếp lớn, nơi nào qua đến tới, cũng coi như bái kiến, phu nhân đối với ngươi tay nghề cực kỳ vừa lòng. Khương Đường, phu nhân vừa lòng là nô tỳ chi hạnh. Lục Cẩm Dao hô một tiếng lộ trúc, lộ trúc cầm một cái túi tiền lại đây. Lục Cẩm Dao, hôm nay yến hội không tồi. Có thể cho nàng mặt dài tự nhiên tính làm không tội, có thưởng có phạt, làm tốt lục cầm dao cũng không bùn xỉn tưởng thưởng. Cho tới bây giờ, Khương Đường còn chưa đã làm cái gì làm nàng trách phạt sự. Khương Đường tiếp nhận túi tiền, bên trong thực nhẹ, có va chạm ra tới giòn vang, hẳn là không phải bạc Loại này thời điểm không thể mở ra xem, nàng kiềm chế muốn nhìn tâm tư, tại đại nương tử thưởng. Này giống như còn là đầu một hồi đem Khương Đường kêu vào nhà thưởng đồ vật, trước kia chỉ là làm lộ chúc hoài hề đem đồ vật đưa qua đi. Lục cầm dao nói, đây là ngươi nên đến, ngươi tuy là nhị đẳng nha hoàn, nhưng làm việc đã ra dáng ra hình. Hảo hảo làm việc, về sau chỉ biết càng nhiều. Càng nhiều chỉ tự nhiên là tưởng thưởng. Nàng nói này đó thời điểm không có kiêng dẹ lộ chúc hoài hề, cũng có gọi ý tứ, được rồi, không khác sự các ngươi liền lui ra đi. Khương đường lui ra ngoài chuẩn bị ăn cơm. Buổi sáng vội vàng ăn một lát, hiện tại đều quá ngọ khi, đã sớm đói bụng. Lộ trúc các nàng cũng không ăn, ba người ra tới. Đi vào hầu hạ người đổi thành Nguyệt Vân bán hạ. Ba người một khối đi phòng bếp nhỏ, Bạch Vi đã thỉnh hảo cơm, đồ ăn cũng đều nhiệt hảo. Lộ chúc, đây là mang về tới nhiều ít đồ vật, như thế nào như vậy Hương? Khương đừng nói, đồ ăn nhiều ít người, giữ lại đồ ăn chúng ta bốn cái phân. Mang về tới nhưng không phải không ít sao. Lấy về tới đã coi chút lạnh, Bạch Vi một đạo một đạo cấp nhiệt, nhìn qua cùng tân làm được không có gì khác nhau. Thay đổi tân khẩu vị đi. Đây là phòng bếp lớn trần đầu bếp còn có chính viện tôn đại nương Lý Đại Nương làm. Khương Đường thích tỏi giã thịt luộc, vẫn là học triệu đại nương chuyên môn, chính là thừa không nhiều lắm, chỉ mang về tới bốn thiến. Với lúc một người một mảnh, lộ trúc không nhịn xuống nuốt nuốt nước miếng, này cũng quá thơm. Phòng bếp lớn bích gạo tẻ quay béo mà không ngán thịt kho tàu cắn tiếp theo khẩu mềm lạn nhiều nước sư từ đầu, toàn bộ dạ dày đều thoải mái. Bạch Vi nhanh chóng lột khẩu cơm, nói, lúc này mới kêu ăn cơm Tết đoan ngõ cũng chỉ có 3 cái đồ ăn, ta đều mau chết đói. Lộ trúc, cái gì có chết hay không, một chút đều không kiến kỵ. Bạch vi che miệng cười cười, nên đánh nên đánh, ta không nên nói bữa, chúng ta đều sống lâu trăm tuổi. Hoài hề dôi nói, hảo, đừng bẩn mau ăn cơm. Lộ trúc, chúng ta chỉ biết càng ngày càng tốt, xưa đâu bằng nay, chúng ta yến hững đường xem như hoàn toàn đứng lên. Từ lục cẩm dao có thai bắt đầu, cái gì đều hướng tới tốt phương hướng phát triển. Khai cửa hàng. Vĩnh Ninh Hầu Phủ ở trên triều đình là công, nghe nói Điền Nam Mưa đã cạnh, cứu tế các đại thần ít ngày nữa liền trở về. Khai cửa hàng, Khương Đường ở phòng bếp lớn đứng vững vàng góp chân, đối với các nàng cũng có ích lợi, đó là làm nha hoàn, cũng là cao hứng. Hoài hề nói, hiện tại cần phải làm là che chở đại nương tử cùng tiểu công tử, hảo hảo mà chờ tứ ra trở về. Các nàng bốn cái nguyên bản chính là lục cầm dao của hồi môn, vừa lúc chạm vào như vậy một cơ hội một khối ăn bữa cơm, tự nhiên muốn đồng tâm hiệp lực Khương Đường cảm thấy cái này có thể yên tâm, lấy Lục Cẩm Dao mệnh cách, vạn sự có thể gặp dư hóa lành. Nhưng không thể bởi vì cẩm lý vận liền lấy thân phạm hiểm, ngày thường đích xác phải cẩn thận. Đối nàng tới nói, Lục Cẩm Dao hảo ý vị có thể thăng chức tăng lương, sớm một chút tích cóp đủ bạc. Ta nghe hoài hề tỉ tỉ. Khương Đường nhanh chóng hướng trong miệng phủi đi hai khẩu cơm, các ngươi lại không nhanh lên ăn đã có thể cái gì cũng chưa, mau nếm thử này tôm nướng làm, nhưng thơm đâu? Chỉ dùng rượu gia vị cùng hành gừng thủy yên. Dư lại chính là tôm tiên vị. Tôm tiên trộn, trực tiếp ăn liền thành. Bạch Vi tay mắt lênh lế gấp một cái, một ngụm cắn rất tôm đầu, là ăn ngon. Ăn cơm xong, Bạch Vi cầm chén đũa xoát, lộ chút hoài hề đi trong phòng đường trị. Khương Đường ở nhĩ phòng mị trong chốc lát, tỉnh lại đã mặt trời sắp lặn. Lúc Anh ở một bên treo khăn, tỉnh lạc, cơm chiều triệu đại nương làm. Đại nương tử phân phó, nói là Khương Đường bận rộn một buổi sáng vất vả. Khương Đường xoa xoa đôi mắt, "Tiêu ta trong chốc lát qua đi hỗ trợ." Khương Đường dối tay méo méo đặt ở tay háo túi túi tiền, nàng còn không có cơ hội mở ra nhìn xem, vốt cho tròn, tròn, hình như là cái gì hạt trâu, trong chốc lát đi ra ngoài thời điểm nhìn xem hảo. Khương Đường ở một bên xem Lục Anh theo khăn. Mấy cái nhà hoàn, nàng việc may và kém cỏi nhất, Lục Anh so nàng cường một ít, theo siêu siêu vẹo vẹo, miễn cưỡng, có thể xem. Lục Anh còn lôi kéo Khương Đường xem nàng theo về đường, ngươi xem thế nào, làm thành túi tiền có thể bán 5 văn tiền sao khương đường theo chính là vịt nướng sao. Cái gì vì nướng, ngươi như thế nào qua nghị ăn. lúc Anh cấp thằng nhảy, đây là huyên ương, ta nương tưởng cho ta nghị thân, ta theo huyên ương luyện luyện tập. lúc Anh năm nay đã 16, tới rồi nên nghị thân thời điểm, nữ tử vẫn là theo công hảo chút xài được, về sau chính mình thành thân sinh hoạt, chỗ nào sở trưởng sự chỉ vào người khác. Hiện tại tưởng lâm trận mới mải gương, hảo hảo luyện luyện. Khương đường, nghị thân, ngươi không mới vừa 16 sao. lúc Anh đem theo giá bông, là không đội, mẹ ta nói trước tương nhìn. Từ trước viện tìm một cái thể diện điểm gã sai vặt, tốt nhất là tứ ra bên người. Có đôi khi làm hạ nhân càng hiểu được xem hướng gió tứ ra đi điền Nam, cũng là đi tích lũy tư lịch, trở về lúc sau khẳng định sẽ hướng chỗ cao đi. Ở tứ ra bên người đương gã sai vặt là không thể lại thể diện việc. Khương đường há miệng thở dốc muốn nói cái gì lại nói không ra khẩu. Lục Anh, gã chồng sự là trong cuộc đời đại sự, phải hào hào xem. Lục Anh, biết rồi biết rồi. Đây là cổ đại nha hoàn cả đời. Ở chủ tử bên người đương nha hoàn, sau đó gả cho nam chủ tử gã sai vặt, sinh hạ tới hải tử vẫn là hạ nhân. Khương Đường ở trong lòng thở dài, ta đi phòng bếp nhỏ nhìn xem. Từ nhĩ phòng ra tới, Khương Đường tìm một cái ẩn nấp góc đem túi tiền mở ra, nàng nguyên tưởng rằng là chân châu, không nghĩ tới là mười mấy viên mặc tốt không nửa cái móng tay út cái đại ngọc châu tử. Xanh biếc nhan sắc, cầm lấy tới có thể xuyên thấu qua rất nhỏ quang. Nàng không hiểu ngọc thạch, nhưng cũng cảm thấy này đó cũng thật đẹp. Nếu là làm trang sức có thể đường thua, dùng xích bạc tử một chú ôi, làm khuyên thai khẳng định cũng đẹp. Khương đường sờ sờ chính mình búi tóc, phía trên chỉ có hai căn tố bạc thoa. Sờ soạn hai hạng, khương đường bắt tay bông, đem túi tiền thỏa đáng thu hảo, xoay người đi phòng bếp nhỏ. Về sau cái gì đều sẽ có. Triệu đại nương chính hầm canh đâu, trần ma ma cấp phương thuốc, dưỡng thân mình dùng, bên trong bỏ thêm vài loại dược liệu, nơi này giống nhau giống nhau đồ vật trần ma ma đều xem qua, phải cẩn thận lại cẩn thận Triệu đại nương vẫn luôn nhìn, cũng không dám ly mắt. Cơm triều triệu đại nương muốn làm mì thịt kho, nấu ra tới mặt dùng nước lạnh quá một lần, ăn lên mát mẻ kính đạo. Kho nhiều điều mấy cái, buổi tối ăn vừa lúc, vẫn là khương đường ráo đâu. Vừa lúc thiên nhiệt, ăn cái này mát mẻ. Hỏi khương đường biết không, khương đường nói hành. Khương đường, đại nương, mặt đuổi loại kiểu dáng cùng đi, làm điểm màu sắc rực rỡ. Triệu đại nương, cái gì màu sắc rực rỡ? Khương đường, dùng rau dưa nước cùng nước trái cây cùng mặt. Làm được mì sợi không phải có nhan sắc sao Triệu đại nương ánh mắt sáng lên Ai, ta đây thử xem Ngươi từ bên cạnh nhìn liền thành Chờ mặt trời xuống núi Thiên hoàn toàn đen Bận rộn một ngày mới chậm rãi quy về bình tĩnh Tới rồi giờ hởi khương đường cùng bội lan các nàng một khối hạ trước Trở về lúc sau đi theo một đám nhà hoàng đi bên ngoài giếng nước múc nước Sau đó trở về nấu nước rửa mặt chải đầu Lúc này mới mệt ngã vào trên giường Hạt Châu đã cùng nàng ra sản đặt ở một khối mệnh cũng là giá trị Khương Đường hiện tại có thể xách động vài cân trọng đại nổi sát, lại giống như trần sư phó như vậy điên muống mau xảo, chơi mạnh mẽ hoài phong. Tuy rằng nhìn vẫn là gầy, nhưng cánh tay thượng đã có rõ ràng cơ bắp đường cong, còn khá xinh đẹp. Nếu là hiện tại tái ngộ thấy trương quản sự, Khương Đường ít nhất có thể cho hắn hai hạ. Bội lan các nàng hôm nay nhẹ nhàng, cũng không đây, liền ở bên cạnh nói nhỏ. Nghị thân, tiền viện cái nào gã sai vật hảo. Khương Đường bắt đầu còn cắm vài câu, sau lại chậm rãi liền ngủ rồi. Ngay kế sáng sớm, Khương Đường là bị tiếng mưa rơi đánh thức. Hôm qua không quan cửa sổ, may mắn không xảo vũ. Lại là tân một ngày. Khương Đường đem cửa sổ đóng lại, kêu những người khác rời giường, bội Lan Tính Mặc, tỉnh tỉnh, nên nổi lên. Trời mưa thời điểm là bọn nha hoàn nhẹ nhất xả lúc. Lưu hai người ở trong phòng hầu hạ, dư lại đều oa ở nhĩ phòng. Nếu là vào đông hạ tuyết cũng hảo, chủ tử không vui ra cửa, nha hoàn liền ở nhĩ phòng sưởi ấm. Nguyên tưởng rằng này vũ cũng liền tiếp theo thiên. Kết quả ngày hôm sau buổi sáng còn tại hạ. Nơi này đến 7-8 tháng thiên liền mát mẻ. Cũng liền lại nhiệt một tháng. Mà Tây Bắc cũng vào hè nóng bức. Các tướng sĩ xuyên hậu, càng nhiệt, vừa đến ban đêm, liền có một đám binh đi trong sông tắm rửa. Trở về cũng không mặc áo trên, các trên người mang thường, sáu khối cơ bụng Cố kiến sơn cũng nhiệt, nhiệt cũng vô pháp nhi, bất quá Tây Bắc mát mẻ mau tháng 7 liền khởi gió thu. Nhiệt là nhiệt điểm, nhưng hắn mong hồi lâu lương khô rốt cuộc vận lại đây Từ viết thư trở về đến bây giờ, đều một tháng. Triều đình làm việc chính là chậm. Một sự kiện một đám người thượng nghị tán thành, tới tới lui lui lăn lộn mấy ngày. Đưa tới lương khô không nhiều lắm, cũng liền đủ 10 vạn đại quân ăn 3 ngày lượng, dư lại lương thực cùng trong cung tới ngự chủ đều ở Liêu Thành. Cố kiến sơn phái nửa đội hỏa đầu quân qua đi, sau đó mang theo hai khối lương khô đi từ trinh nam doanh trướng. Doanh trướng bắt giác lập một cái cái giá, mặt trên tây bắc biên phòng đồ, trên bàn bãi một cái thật lớn đại sa bàn Ngự triều cùng người hồ mấy cái pháo đài đều cắm lá cờ. Địa phương còn lại nhìn có chút hỗn độn, binh thư xem xong không hợp thượng, quần áo tùy ý một ném, Cố Kiến Sơn bước chân dừng một chút, bái trên mặt đất xiêm y y nhặt lên tới liệp hảo, mới đem bánh quy đưa cho từ tướng quân xem. Vật lương quan buổi chiều đưa tới, Vương Dãng quân ở bên kia nhìn chằm chằm. "Ăn bánh quy, hợp với kiến Diêu phương thuốc một khối đưa lại đây, triều đình phái 20 cái ngự trù tới giáo, ta phái một nửa hỏa đầu quân đi lưu thành." Quân doanh trọng địa, người rảnh rỗi miễn tiến. Cô Kiến Sơn đem phương thuốc đưa cho từ Trinh Nam xem, dùng cái gì làm, như thế nào làm, mặt trên đều viết rõ ràng. từ Trinh Nam năm nay 42 tuổi, là chính nhất phẩm hộ quốc đại tướng quân. Làn da ngâm đen, vóc dáng cực cao, một thân cơ bắp. Thiên nhiệt, hắn cũng không có mặc quần áo, nhìn cố Kiến Sơn xuyên chỉnh tể, còn thích một tiếng. Hắn trước xem phương thuốc, lại nghe cố Kiến Sơn nói, cái này có thể mang theo để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Ngày thường ăn cũng có thể điều hòa một chút. Bên kia nói ăn một khối có thể đỉnh một ngày, chúng ta quân doanh người ăn nhiều, một khối như thế nào cũng có thể đỉnh ba ngày. Từ tướng quân, đơn liền một khối. Cố kiến sơn thận trọng gật gật đầu, liền một khối. Từ tướng quân đem phương thuốc bông, cầm lấy bánh quy bẻ một khối. Hắn sức lực đại, bẻ cái này đắc dụng tính trên tay cảm giác chính là thật thành. Có điểm giống hắn không tòng quân khi giúp người trong thôn xây nhà khi quăng ngã gạch đất. Hắn đem bẻ xuống dưới bánh quy toàn ném trong miệng, trên tay mặt không thèm để ý mà ở trên người xoa xoa Luận ăn ngon, tự nhiên là tiểu lầu đồ ăn ăn ngon, nhưng bọn hắn ăn không đến tiểu lầu thức ăn. Từ tướng quân đối bánh nén khô ôm thấp nhất chờ mong, rốt cuộc cá cùng tay gấu không thể kiêm đến đạo lý hắn so với ai khác đều minh bạch. Quân lương hữu hạ, muốn ăn no hương vị không có khả năng hảo. Kia tự nhiên muốn ăn được, liền ăn không đủ no. Cái này nếm lên thế nhưng là hương hành thịt khô mùi vị, chẳng sợ chỉ nhìn thấy một đinh điểm thịt kia cũng là thịt. Thịt bất luận nhiều tiểu. Ở từ trinh nam trong ấn tượng. Hành là làm thơm chảo hầm thịt dùng trừ bỏ hành hànhá bánh hắn vẫn là lần đầu tiên ăn đến loại này hoàn hoàn toàn toàn hành mùi hương đổ vật từ tướng quân liền thích ăn bánh nướng áp chảo không quan tâm là bánh nướng lớn bánh nhân thịt đều thích ăn bánh quy cũng mang theo cái bánh tự không phải cố kiến Sơn hai mắt gắt gao nhìn chầm chầm từ Trinh Nam không đợi hắn nuốt xuống đi liền hỏi như thế nào từ Trinh Nam một tay che lại cổ một tay chiều cố kiến Sơn vói qua Thủy Thủy Thủy nhẹ chứ cố kiến Sơn hít hà một hơi Đi mép giường đem từ trinh nam ấm nước lấy lại đây. Uống nước xong, từ trinh nam mới không nhanh không chầm nói, không khó ăn, chính là có điểm nghẹn đến hoảng. Cố kiến sơn bộ nói, nơi này có khoai lang đỏ khoai sọ, chiếm phân lượng còn không nhỏ. Đồ ăn cũng có, so quân lương tiện nghi. Tuy rằng khẳng định không thể so nóng hổi cơm ăn lên hài lòng, nhưng một người mang mấy khối, liền tỉnh đánh giặc khi hỏa đầu quân nổi lửa nấu cơm thời gian, với chúng ta rất có giúp ích. Trên chiến trường nhất thời nửa khắc đều cực kỳ quan trọng thậm chí có thể quyết định sinh tử thành bại. Từ tướng quân gật gật đầu, đây là nhà ngươi người làm ra tới. Hắn là nghe nói Vĩnh Ninh Hầu phủ là công. Cố Kiến Sơn ngồi xếp bằng ngồi xuống, trong nhà đầu bếp cân nhắc ra tới, lần trước cái kia cơm cháy cũng là, tướng quân không phải hưởng qua. Bất quá cái kia là mễ làm, chúng ta quân doanh chỗ nào có như vậy nhiều mễ, vẫn là khoai lang đỏ khoai sọ hảo. Từ Trinh Nam cười một chút, hắn cười rộ lên lộ ra một cổ hàm hậu kinh nhi. Không tội. Hắn vô vô Cố Kiến Sơn bả vai. Lại lặp lại một lần, không tồi. Hắn là nghèo khổ xuất thân, không biết bị người hầu hạ là cái gì tư vị. Ở trong mắt hắn, thế ra công tử đều ra thịt non mịn gánh không gánh nổi, vác không vác nổi, đó là có vĩnh ninh hầu như vậy cha cũng là như thế. Xem định bác hầu nhi tử, thiếp không dưới hắn một quyền. Cố kiến sơn không tồi. Cố kiến sơn đem phương thuốc cùng lương khô lưu lại, về tới chính mình doanh trướng. Hắn doanh trướng, thu thập chỉnh chỉnh tề tề sạch sẽ. Một chiếc giường một cái bàn Trên bàn phóng mấy quyển bình thư, trong ngăn tủ có siêm ý hề chăn. Đi theo vận lương xe đưa tới còn có hai phong thư nhà, một phong trịnh thị viết, một phong hắn tam ca viết. Trịnh thị viết tin cùng thường lui tới giống nhau, nói trong nhà hết thể đều hảo, lại hỏi hắn được không, phía trên nói cô Kiến Sơn đều có thể bối sung dưới. Trước kia cô Kiến Hải vẫn chưa cho hắn viết quá tin, tin viết cái gì cô Kiến Sơn cũng có thể đoán được. Mở ra vừa thấy, mặt trên viết làm bánh quy từ đầu đến cuối, vì sao lâu như vậy mới đưa đến. Cuối cùng cố kiến Hải liên tiếp mấy cái hổ thẹn đầu bếp đã đắp tạ ngũ đệ xin yên tâm làm điều thừa đáp không đáp t hắn mới không thèm để ý cố kiến Sơn thỏa đáng đem tin chết hảo, sau đó đốt lửa thiêu hủy ánh lửa ánh hắn mặt tin thực mau bị ngọn lửa liếm láp cái sạch sẽ cố kiến Sơn vô vô tay ngọn nguồn hắn biết là được những người khác liền không có tất yếu Thịnh kinh Vũ liên tiếp hạ ba ngày mưa đã cạnh ngày ấy chân trời đám mây lui tản ra sáng sớm thấy một mảnh lolóa mắt dáng màu Không có đám mê địa phương sắc trời cực lam, phản phất thật sự bị thủy tẩy quá. Vĩnh ninh hầu phủ gã sai vặt từ trên đường chạy mau trở về, vào cửa phòng manh thở hồn hền mấy hơi thở, lập tức liền đi tìm quản sự. ngụy quản sự, chúng ta tam gia nói. Cứu thế các đại thần ở ngoài thành 50 dặm, lập tức là có thể đến thịnh kinh. Quản sự nghe hắn nói xong, vội vội vàng vàng đi chính viện, chờ nha hoàn thông bẩm lúc sau, lập tức cùng trịnh thị nói, phu nhân, tam gia truyền lời trở về. Nói điền Nam cứu tế các đại thần đã tới rồi thịnh kinh thành năm mới giảm ngoại địa phương. Trinh thị, thật sự. Quản sự nói, tiểu nhân không dám nói lời nói dối. Trinh thị phất tay làm quản sự đi xuống, đâu vào đấy mà phân phó nói, Nam Tuyết, người đi đem tin tức này nói cho tứ nương tử. Nam Hương, người đi phòng bếp lớn, phân phó chuẩn bị cơm trưa, làm tôn đại nương lý đại nương qua đi hỗ trợ. Lúc này mới sáng sớm, đến giữa chưa người khẳng định có thể trở về. Trinh thị mấy ngày nay lo lắng hãi hùng. Cô Kiến Chu là nàng thân tử, có thể nào không lo lắng. Vĩnh Ninh Hầu cũng không biết tin tức cố Kiến Hải đều có thể nghe được, xem ra ở quân doanh xài được. Nam Hương Nam tuyết ứng là, một người hướng tới Yến Kỷ đường phương hướng, một người đi phòng bếp nhỏ. cố Kiến Chu tháng 5 hạ tuần đi Điền Nam, hiện tại đã tháng 6 sơ 10, đi 20 ngày, cuối cùng đã trở lại. trừ bỏ trên đường thời gian, ở Điền Nam đãi thời gian có nửa tháng. Lục Cẩm dao nghe được tin tức khi đang ngồi đọc sách, nàng hoan trong chốc lát, đem thư khép lại. Lúc này mới đỡ Lộ Trúc tay chậm dại đứng lên. Ta đây bên này thu thập một chút, một lát liền đi chính viện. Nguyệt Vân, người đưa nam tuyết cô nương ra cửa. Lục cẩm dao đem thư phóng hảo, đi trước bàn trang điểm thay đổi một chi châm, nghĩ nghĩ lại đem quần áo thay đổi. 20 ngày không thấy, trong lòng há ngăn là tưởng niệm. Nàng đối với gương, thấy thế nào đều không cảm thấy vừa lòng, quay đầu hỏi Lộ Trúc, ta này một thân như thế nào? Có hay không nơi nào không thỏa đáng địa phương? Lộ Trúc nói. Đại nương từ nơi nào đều thỏa đáng, chỉ sợ tứ ra trở về gặp ngài, cao hứng mà ngất xỉu. Nói vậy lục cẩm dao một cao hứng thiếu chút nữa cấp đã quên, cố kiến chu trở về đệ nhất bữa cơm tất nhiên muốn ở chính viện ăn. Hiện tại chính viện chỉ có một đầu bếp, ngươi làm triệu đại nương đi chính viện hỗ trợ, khương đường lưu lại. Không thể tổng làm khương đường đi, cơ hội đều là cho, triệu đại nương ở hiến kỷ đường phòng bếp nhỏ đãi 2 năm, nàng cũng là cực vừa lòng. Lục cẩm dao đối với gương nhìn lại xem Nàng đột nhiên nhớ tới tháng trước hôm nay Cố Kiến Thủy trở về, từ tương thành mang về tới một cái ngoại thất cùng một cái hài tử. Cho dù tin tưởng Cố Kiến Chu sẽ không làm ra tới loại sự tình này, nhưng vẫn là sợ, lộ trúc cùng Khương Đường cùng ta đi chính viện đi, hoài hề nhìn sân. Dù sao Khương Đường ở bên người nàng, nàng an tâm. Có lẽ là bởi vì thích xem xinh đẹp cô nương, quăng nhìn liền cảm thấy trong lòng thoải mái, trong lòng thoải mái, làm chuyện gì đều sẽ hài lòng. Thu thập thỏa đáng, lúc sau Khương Đường lộ trúc liền đi theo Lục Cẩm Dao đi chính viện. Tới rồi lúc sau, Chính thị liền tiếp đón Lục Cẩm Dao ngồi xuống, Khương Đường cùng Lộ trúc giống hai cái môn thần giống nhau đứng ở Lục Cẩm Dao phía sau. Chính thị phân phó nói: "Nam Tuyết, ngươi đem băng buồn mang lên." Chính viện còn không có dùng tới băng, Chính thị là sợ Lục Cẩm Dao nhiệt. Chính sảnh chính phía bắc bãi hai chương ghế bảnh, ghế rửa trung gian là chương ngay ngắn bàn nhỏ. Lục Cẩm Dao ngồi ở xuống tay, phía sau trên giá bãi hai chỉ khai cực đại hoa sen lệnh người vui vẻ thoải mái. Trình thị nói, lúc này cũng coi như đi ra ngoài trông thấy việc đời, đọc vạn quyển sách không bằng hành ngàn dặm đường, hắn làm quan, càng muốn thể nghiệm và quan sát dân tâm, biết ba cái khó khăn, ngươi nhiều đảm đương chút. Nàng sợ Lục Cẩm Dao trong lòng có oán khí, đầu thai, lại là đầu ba tháng như vậy quan trọng thời điểm, cố kiến chú không ở, đó là ai trong lòng đều không dễ chịu. Lục Cẩm Dao cười nói, như thế nào, phu quân vì nước sự công sự buôn ba, tức phụ hẳn là ở trong nhà hiếu kính bà mẫu cha chồng. Làm phu quân không có nỗi lo về sau. Ta tuy có dự, nhưng mẫu thân còn có vài vị tẩu tử đều đối ta chiếu cố có thêm. Đây là ta phúc khí, cao hứng còn không kịp đâu. Khương đường túi đầu, cảm thấy lục cẩm dao lời này nói cực kỳ xinh đẹp. Quả nhiên, chính thị sắc mặt càng lúc càng hảo. Đợi không sai biệt lắm hai cái canh giờ, đều qua buổi trưa. Xem người còn không có trở về, chính thị cùng lục cẩm dao trước dùng điểm cơm. Qua giờ mùi, cố kiến hải mới mang theo một người trở về đứng giữ ở chính sảnh bên ngoài nha hoàng tiến vào thông bẩm, Trình thị làm người chạy nhanh tiến vào, ngàn mong vẩn mong, nhưng tính đem Cố Kiến Chu mong đã trở lại. Khương Đường âm thầm ngẩng đầu, nhìn lén liếc mắt một cái, chỉ thấy Tam gia Cố Kiến Hải bên người là một cái dáng người thon dài, nhìn khô gầy, dâu ria sồm xoàm nam tử. Xem hình dáng, mơ hổ có vài phần Cố Kiến Chu từ trước bộ dáng. Này, là Cố Kiến Chu. Đừng nhìn Khương Đường sửng suốt, liền lục cẩm dao đều sửng suốt một hồi lâu. Trình thị nhéo khan, Tưởng đứng lên lại không đứng vững, nàng nhìn cố kiến hải liếc mắt một cái, lao tứ, ngươi nhưng tính đã trở lại. Ngươi, đã gây một vòng lớn cố kiến chu quỷ trên mặt đất, nhi tử bất hiếu, làm mẫu thân lo lắng. chương 38 đương nha hoàn thứ 38 ngày. Trịnh thị đứng dậy đem cố kiến chu nâng dậy tới, trở về liên hảo, trở về liên hảo. Ngươi như thế nào gây thành, như vậy. Nàng tưởng nói như thế nào gây thành cái này quỷ bộ dáng, nhưng cảm thấy lời này thập phần không thích hợp. Đến bên miệng mới sửa đổi tới. Trình Thị quay đầu lại nhìn Lục Cẩm Dao liếc mắt một cái, Lục Cẩm Dao hốc mắt thường đỏ, nghĩ nàng mang thai, quá mức thương tâm không tốt, vội vàng bổ cứu nói, "Này nhìn nhiều tinh thần, nhìn tinh thần nhiều." Cố Kiến Chu nhìn về phía Lục Cẩm Dao, hướng nàng gật đầu cười một chút. Lục Cẩm Dao quay đầu đi, nhanh chóng lau sạch khỏe mắt nước mắt, thấy cô Kiến Chu trong nháy mắt vẫn là đau lòng nhiều một ít, bất quá, có thể bình an trở về liền hảo. Khóe miệng nàng cong cong, gầy tốt hơn. Gây đó là ở bên kia làm việc. Khương Đường đứng ở phía sau, nàng thầm nghĩ, này còn vô tình bên trong nội hàm Cố Kiến Thủy một phen. Tưởng Cố Kiến Thủy trở về thời điểm xe ngựa gã sai vặt, bên người còn có một cái mị tiểu nương. Cố Kiến Chu rất giống chạy nạn trở về. Nguyên thư chung là không có này đoạn có chuyện, Khương Đường cũng không biết vì cái gì Cố Kiến Chu đi cứu tế, có lẽ có tiểu bộ phận nguyên nhân ở lục cẩm dao trên người. Bọn họ hai cái, vẫn luôn là cho nhau thanh tiểu. Cố Kiến Chu lý giải lục cẩm dao khó xử Minh Bạch nàng độc lập, Lục Cẩm dao cũng biết Cố Kiến Chu không dễ, lúc này mới ở nước sôi lửa bỏng hầu phủ lẫn nhau ngâng đỡ đi tới cuối cùng. Cố Kiến Hải nói, mẫu thân đệ mội không cần lo lắng, Điền Nam tình hình thai nạn được đến khống chế, địa phương biết thủ chi phủ chi huyện đã có thể một mình nhưng đối. Không sai đại thần tiến cung diện thánh, còn lại người đều đã trở lại. Đệ mội nói không sai, tứ đệ ở Điền Nam là công. Cố Kiến Chu đi đến Lục Cẩm dao bên người, hắn nhìn gầy, kỳ thật là dám chắc, không phải là công là bởi vì A Dao. Hắn rời đi khi Lục Cẩm Dao vì hắn thu thập hành lý, trừ bỏ quần áo cùng lương khô, còn mang theo giấm cùng ngôi sống. Khi đó Khâm Sai đại thần ở nghị sự, chỉ có hắn không có việc gì để làm, hắn liền giúp nạn dân gánh nước phân phát lương khô. Trừ cái này ra, đem nạn dân chủ địa phương góc cạnh giải vơi thủy cùng giấm. Cố Kiến Chu trước kia không hiểu này đó, cũng chỉ là dựa theo Lục Cẩm Dao nói làm, hắn mang đồ vật không nhiều lắm, chỉ lái mấy cái nạn dân liều trại. Sau đó, nơi đó người liền sinh dịch bệnh May mắn đi theo có thái y hề, nhưng thái y hề cũng không làm nên chuyện gì, có người chưa khỏi có người lại bị bệnh, lặp đi lặp lại, tìm không thấy căn nguyên đó chính là trị ngọn không trị gốc. Sau lại tế tra thời điểm mới phát hiện có mấy gian nạn dân liều trại không xảy ra việc gì, vừa hỏi mới biết là cố kiến chu sái vôi thủy cùng dấm. Lúc này một bên dùng vôi thủy cùng dấm tiêu độc, một bên chữa bệnh, hai bút cùng vẽ, tình hình bệnh dịch mới có thể trì hoãn. Bọn họ rời đi điền năm khi, đại bộ phận nạn dân đều đã khôi phục bình thường. Cố kiến chu lập một công, hơn nữa cái này biện pháp đối về sau tình hình bệnh dịch cũng có ích lợi, chỉ bệnh cứu người quang thông gió thông khí không đủ, dùng vôi thủy giải một giải càng có hiệu dụng. Tuy không biết trong đó nguyên do, nhưng hiểu dụng liền thành. Lục cẩm dao động tác một đốn, nàng khỏe mắt dư quang liếc mắt khương đường, khương đường cúi đầu, cùng lộ trúc tư thế giống nhau. Đây là khương đường nói cho nàng. Cứu tế lương chính là khương đường chủ ý, cái này cũng là. Lục cẩm dao trong lòng do dự, vẫn là không có nói. Cố kiến hải bởi vì việc này là công, hắn chỉ biết này biện pháp là tứ phong cấp. Cố kiến chu có thể hay không lập công thánh thượng còn chưa nói, chính thị nếu là biết này đó chủ ý tất cả đều là khương đường nghĩ ra được, là ý tưởng gì không thể hiểu hết. Cảm thấy nàng thông minh. Vẫn là cảm thấy nàng một cái nha hoàn quá mức thông minh. Nơi này có cố kiến hải ở. Lục cầm dao cười cười, đây cũng là ta từ nơi khác nghe tới, cũng không phải là ta nghĩ ra được chủ ý, bất quá nếu đối bá cánh hữu ích, đó chính là hảo biện pháp. Đúng vậy, không ở công lao nhiều ít, có thể cứu ba cánh mới là thật sự." Cố Kiến Chu cười một chút, làm cho Mộ thân cùng huynh trưởng mặt, hắn không hảo làm cái gì, chỉ là âm thầm câu một chút lục cầm giao thủ đoạn, nhẹ nhàng chạm vào một chút ngay lập tức bung ra. Trình Thị cười đến khỏe mắt xuất hiện tấy văn, hai cái nhi tử đều đến thánh thượng coi trọng, cái này chính là Quảng tông giệu tổ. "Hào hảo, biết các ngươi vì nước vì dân, ngươi xem ngươi bộ dáng này, Nam Hương, mau truyền cơm." Trình biết Cố Kiến Chu bộ này Nhất định là ở Điền Nam ăn không ít khổ Sao có thể không cần khổ Bên kia không có nhà hoàn hầu hạ Cũng không có có sắn đồ ăn Hắn là trong chiều quan viên Nhưng có quan dài lớn hơn nữa Bất quá chưa cho Vĩnh Ninh hầu phủ mất mặt Lộ trúc ở lại bên trong chia thức ăn Khương đường đi bên ngoài thủ Thức mò, đại phòng nhị phòng Tam phòng cũng người tới Trừ bỏ cố kiến sơn Người một nhà đều ở chính viện Trong phòng vô cùng náo nhiệt Bọn nhà hoàng đi nhị phòng Dĩu dít mà nói cái không ngừng Khương Đường vẫn luôn tò mò bạch vi là như thế nào từ khác nha hoàn chỗ đó hỏi thăm tin tức, như thế nào cái gì đều biết. Lúc này minh bạch. Ngay từ đầu Khương Đường chỉ lặng lặng mà nghe, mấy cái nha hoàn nói không ngoài là son phấn, nhà ai son môi dùng tốt, nhà ai phấn mặt đẹp nhất. Thằng đến có người hỏi Khương Đường, ngươi ngày thường đều dùng cái gì nha? Loại nào tốt nhất dùng? Vĩnh ninh hồi phủ, liền tính tính thượng các chủ tử, đẹp nhất cũng là Khương Đường. Mặt khác sơn nha hoàn không thiếu trộm xem nàng, thật sự giống tiên nữ giống nhau. Chẳng sợ cùng người khác ăn mặc giống nhau xem y gì hết, cũng có thể một chút liền chú ý tới nàng. Vô luận là động vẫn là tĩnh, đều có thể làm người cảm giác được bất đồng phong thái tới. Khương đường hơi há mồm loại này thời điểm không nên nói cái gì đều không cần, ta vốn dĩ liền trường đẹp như vậy. Nàng cười một chút, ta ngày thường ngủ đến sớm, uống nhiều trà hoa, uống nhiều thủy. Son phấn không cần mạt quá nhiều, liền ở gương mặt nơi này nhẹ nhàng cọ một chút là được, son môi cũng là, điểm một chút nhấp một chút là được. Có người mang theo son phấn, đương trường thử thử, quả nhiên so trước kia nhìn đẹp rất nhiều. Khương đường, còn có chân châu sương, sớm muộn gì đồ một tầng thì tốt rồi, ngày thường đi dâm mát địa phương, ngàn vạn đừng bị thái dương phơi đến. Và, nguyên lai like là như thế này sao? Bọn nha hoàng ngươi một lời ta một ngữ, sau đó liền nói chuyện phím lên. Nhà ai công tử lại dưỡng ngoại thất, nhà ai bị tham một quyển, các gia tư mật sự, này đàn nhà hoàng biết đến môn thanh. Tin tức nhất linh thông thường thường không phải các viện đại nhà hoàng, mà là thường ra bên ngoài chạy. Khắc trong phủ sự nói tái khởi kính, cũng sẽ không nói chính mình chủ tử nửa câu. Có lẽ có quan hệ còn không đến nguyên nhân. Tiến phương đường nhà hoàn nói, còn có các ngươi nhà ở mỗi ngày đều như vậy hương, đều làm cái gì ăn, ta có thể hay không từ ngươi chỗ đó mua nhà. Khương đường cười nói, cái này ngươi tìm bạch vi đi. Nàng ngẫu nhiên hỏi thăm một chút tin tức còn hành, lâu rồi liền không được, tiến kỷ đường nha hoàn, từng người có từng người tác dụng. Từ chính viện trở về Khương Đường đi phòng bếp nhỏ, triệu đại nương cho các nàng để lại cơm, là cơm cùng xào cải thịa, dùng mỡ heo xào, ngọt thanh ngon miệng. Ngẫu nhiên ăn một đốn thanh đạm cũng khá tốt. Bên kia, lục cẩm dao hai người trở về lúc sau, nàng trước làm cố kiến chu đi rửa mặt trải đầu, cố kiến chu nói, đợi chút, làm ta. Ôm một chút ngươi. Nơi đó dịch bệnh quá nghiêm trọng, cố kiến chu từng một lần cho rằng chính mình cũng chưa về. Hắn khi đó thường nhớ tới lục cầm dao, nhớ tới bọn họ hài tử có khi cũng sẽ nhớ tới Cố Kiến Sơn. Tưởng hắn một người ở Tây Bắc có phải hay không cũng như vậy cô độc không nơi nương tựa. Hắn biết chính mình trên người dơ hề hề, chính là muốn ôm một chút, ở chính viện thời điểm liền tưởng như vậy. a giao, ta rốt cuộc đã trở lại. Cố Kiến Chu buổi chiều không cần thượng trước, trở lên trước hẳn là cũng không phải đi hàn lâm viện. Cố Kiến Chu ở, trong phòng liền hầu hạ nha hoàn đều không cần lưu, sợ quấy dày hai cái chủ tử, cửa đều không lưu người, tất cả tại nhị phòng đợi. lúc Anh tiếp tục theo khăn, Tính toán thêu hảo lúc sau làm túi tiền, cái thứ nhất nàng tưởng cấp Khương Đường, trang tiền bạc dùng. Khương Đường thật vất vả rảnh rỗi, chuẩn bị làm điểm ăn ra bên ngoài bán. Bạch Vi so Khương Đường còn muốn cấp, ngươi cũng không biết có bao nhiêu người tìm ta từ nơi này mua đồ vật. Chư bỏ chính viện cùng tam phòng, còn có Hiến Minh Đường Yến An Đường, đại phòng nhị phòng Nha Hoàn cũng lại đây. Xem ra các viện đều trầm giai an ổn xuống dưới, chủ tử an ổn, phía dưới nhà hoàng liền khoái khoái. Thêm lên có 14 cá nhân, mỗi người nàng để một văn tiền. Kia còn có 14 văn tiền, là có thể ở khương đường nơi đó ăn nhiều một đồn thịt. Bạch Vy cảm thấy có tiền không kiếm là ngốc tử, liền tính việc này thọc đến phía trước đi, đại phòng nhị phòng chỉ biết không đau không ngỡ mà thứ hai câu. Cuộc sống này là có bao nhiêu kém, đều chính mình tìm kiếm kiếm tiền. Đại nương tử phòng trừng sẽ bốn lạng đầy ngàn cân, là nha ăn chính là có bao nhiêu kém, chính mình sân đồ ăn còn ăn không đủ no sao. Tưởng tượng liền cảm thấy thông khoái. Tiến kỷ đường thể diện, các nàng làm nha hoàn cũng thể diện. Bội Lan, nếu không làm điểm ngọt ngào đồ vật bán đi, ngày mùa hè ăn ngọt đồ vật tốt nhất. Lúc anh nói, ta xem là ngươi muốn ăn ngọt đi. Khương Đường cảm thấy làm đồ ngọt cũng đúng, nàng hỏi, chúng ta từ chỗ nào có thể lộng tới băng. Vẫn luôn lẳng lặng nghe lộ trúc ngằng đầu, đem theo lều thượng châm đường lên, chúng ta nơi nào có thể sử dụng đến băng, băng liền không phải chúng ta có thể sử dụng thượng. Nhiều lắm ở Đại Nương tử dùng băng khi đi trong phòng hầu hạ, không có bán sao. Lộ trúc, có là có. Nhưng ai hoa như vậy nhiều tiền mua băng, dùng, nước giếng cũng mát mẻ, thật sự nhiệt mua cái chiếu, ngủ trước dùng nước giếng sát một lần. Khương đường là muốn làm ăn, như vậy như tiên, không ăn băng nhiều khó chịu. Nhưng không băng dùng liền làm không thành, nàng liền nhớ rõ trước kia đi học khi học quá như thế nào chế băng, dùng tiêu thạch làm. Nhưng liền tính sẽ chế băng nàng cũng không dám công khai mà lấy ra tới. Chỉ có quý tộc dùng khởi băng, không chỉ có bởi vì quý, càng như là thân phận tượng trưng. Mặt khác đồ vật chỉ là có thể có có thể không thức ăn, mà bằng ý nghĩa tiền cùng quyền lợi. Tiêu thạch có thể chế băng, nhưng cũng chỉ là nghe nói mà thôi. Trước kia có tủ lạnh ai sẽ chính mình làm băng? Khương đường âm thầm đem cái này ý tưởng từ trong đầu ném xuống, có chút đồ vật có thể làm, có chút không được. Tựa như ngày ấy thuận miệng cùng lục cẩm dao nói vôi thủy cùng dâm có thể tiêu độc, rõ ràng là trước đây mỗi người đều biết đến sự, nhưng nơi này không ai biết. May mắn lục cẩm dao chưa nói là nàng nói. Bằng không hỏi nàng như thế nào biết, Khương Đường cũng không nói lên được. Không băng chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo, làm băng phấn, dùng nước giếng băng một chút, làm ra tới cũng là lạnh. Ngày mai hoài hề ra phủ chọn mua, Khương Đường có thể đi theo một khối đi, nàng nhìn xem có hay không bán qua nữa, đến lúc đó làm đường đỏ sương xáo Hôm nay xem ra là không được. Khương Đường, ngày mai đi, đến chờ đem đồ vật mua tể. Bạch Vi, thứ gì? Tháng trước cuối tháng Khương Đường thỉnh nguyện giả, ra tới thêm vào điểm đồ vật. Này nguyệt nguyệt giả còn không có thỉnh, có thể lưu đến cuối tháng. Ra tới chọn mua cũng liền hơn nửa canh giờ, có thể tìm được liền tìm, tìm không thấy liền tính. Khương đừng nói, khoai đưa, khoai sọ một loại, không biết bên này có hay không. Bọn nha hoàn liền số hoài hề đi ra ngoài số lần nhiều, nhưng hoài hề sẽ không nấu cơm. Ra tới mua nhiều nhất chính là thịt dê cùng mới mẻ cá tôm, rất nhiều nguyên liệu nấu ăn nghe cũng chưa nghe qua. Một đám người hai mặt nhìn nhau, cuối cùng tinh tương nói, cái này đến đi y để quán mua. Khoai Nưa chủ trì ung sàng, xương độc, y quán khẳng định có bán. Này đàn nha hoàng trùng, Khương Đường cùng Tinh Tương ở chung ít nhất, nàng cùng Tĩnh Mặc giống nhau lời nói thiếu, hơn nữa không được một gian phòng, nàng nhất không hiểu biết chính là Tinh Tương. Nguyên Lai hiểu y lý, có thể ở hầu phủ làm nha hoàn, đều không phải đơn giản người. Khương Đường cười nói, kia vừa lúc, ngày mai ta đi y quán nhìn xem. Ngay kế, Khương Đường cùng Hoài Hề từ phía tây nam cửa hồng đi ra ngoài, Hoài Hề đi mua thịt dê. Xem cửa hàng, nói sau nửa canh giờ ở Vịnh An tiệm vài trước cửa hiệp. Khương đường trực tiếp đi y ghề quán, quả nhiên có khoai nưa. Nàng trực tiếp mua 2 phân. Cấp tiến kỷ đường mua, còn có chính mình lưu dụng Y ghề quán khoai nưa là bảo chế phơi khô, giá không ấn cân bán, ấn 2 bán. May mắn ngày thường khai cái này dự thiếu, khương đường có thể nhiều mua một ít. Khương đường không mua nhiều, gần nhất sợ làm khoai nưa làm không thành khoai nưa phấn. Thứ hai cảm thấy giá quý, chuẩn bị đến lúc đó đi phía dưới thôn hỏi một chút Rốt cuộc ý quán dược liệu cũng là từ nơi khác thu. Nếu băng phấn có thể làm ra tới, lục cầm dao ăn ăn ngon nói, căn bản không cần nàng đi tìm, là có thể đem khoai nưa cấp làm ra. Chứ bỏ khoai nưa, còn có nho khô, đậu phộng, hạt dưa nhân nhì, hoa quế mật, sơn tra phiến, có thể làm tiểu bánh trôi tốt nhất, hương vị tốt rượu những có thể dẹn hoa trên gấm. Mấy thứ này đặt mua tề, không sai biệt lắm hoa một canh giờ, khương đường liền ôm đồ vật đi Vịnh An tiệm vải cửa đợi. Đợi trong chốc lát Hoài hề từ Nam Diện phố gấp trở về, hai người lúc này mới một đạo hồi phủ. Trở về lúc sau, Khương Đường liền bắt đầu lộng khoai nưa phấn. Cách làm cùng khoai lang đỏ phấn không sai biệt lắm, kỳ thật giống khoai lang đỏ khoai tây củ sen loại này chủ ăn dễ cây thực vật, đều có thể làm phấn. Cây sắn có thể xoa tiểu bánh trôi, khoai lang đỏ phấn có thể làm gia vị, các loại đầu loại ma thành phấn có thể làm sương xáo phóng điểm giống cùng ớt tay, quấy một quấy tặc ăn ngon. Khoai nưa làm được phấn không có kỳ kỳ quái quái hương vị. Với thượng đường đỏ nước, lại giải lên nho khô nhi cùng mặt khác các loại tiểu liêu, ngày mùa hè ăn một chén, buổi tối rắc đều so ngày thường thoải mái. Đệ nhất chén là Triệu đại nương nếm, Khương Đường mắt trông mong nhìn chằm chằm, không đợi Triệu đại nương nuốt xuống đi liền hỏi, "Như thế nào?" Triệu đại nương nhai nhai, vị không thể nói tới kỳ quái, xem Khương Đường làm thời điểm cảm giác giống ở làm phấn tảng, có thể so phấn tảng giòn. Khoai lang đỏ phấn có loại sên sẽ cảm, ăn lên có chút đột, cái này lại không có. Đường đỏ nước sen sệt, Đậu phộng phao một chút, có chút mềm, nho khô cùng sơn cha phiến một ngọt đau sót, còn có một kia như có như không hoa quế hương khí. Như vậy ăn ngọt mà không nhị, thoải mái thanh tân giải nhiệt. Khá tốt ăn nha, băng băng còn, vô luận là trước khi dùng cơm ăn một chén vẫn là sau khi ăn xong ăn một chén đều thành. Triệu đại nương cảm thấy thứ này, thích ăn phấn đống khẳng định thích ăn, thích ngọt khẩu cũng thích ăn, tiểu đường, người nói phóng điểm cái kia quay liêu, đường rau trộn cũng thành đi. Đem cái này làm thành miến còn không phải là rau trộn khoai nưa ti. Khương đừng nói, khẳng định thành, nếu là cho đại nương tử ăn, liền không thể phóng sơn trà bánh toan đồ vặn. Phóng toan hạnh khô cũng thành. Triệu đại nương lại thử phóng toan hạnh khô, hương vị cũng không tồi. Nếm nơi nào đều thích hợp lúc sau, lúc này mới dùng bạch sứ chén nhỏ thịnh ra tới một chén, mặt trên rải hảo đậu phộng toái trợ tiểu liêu, lại xối thượng một muỗng sền sệt đường đỏ nước, mang lên nguyên bộ bạch sứ muỗng nhỏ tử, lúc này mới hướng nhà chính đưa đi. Khương đường chính mình mua đồ vật làm 10 tới chén, thứ này cũng liền làm phấn khi tốn công nhi, chuẩn bị cho tốt lúc sau chính là hướng bên trong phong các loại tiểu liêu. Bởi vì bên trong khoai nước quý, cho nên băng phấn không thể ấn thức ăn trái tính, vẫn là 16 tiền một chén. Bội Lan cũng cảm thấy có điểm quý, nhưng lại ngăn cản không được thèm ý, trong lòng nghĩ ta liền nếm thử, không thể ăn lần sau không mua là được. Kết quả ăn xong lúc sau lại từ khương đường chỗ đó muốn một chén, may mắn cùng các nàng thu tiền so mặt khác sân nha hoàn tiện nghi chút, Bằng không một ngày tiền công thật toàn hoa ăn thượng. Khương đường nói, cái này đừng ăn nhiều, không đỉnh đói, ăn xong đãi một lát liền đói bụng. bộ lan xoa xoa bụng, ân, ta không nhiều lắm ăn. Khương đường tổng cộng bán 16 phân, tiến kỷ đường 4 phân, mặt khác sân 12 phân. Tổng cộng cầm 220 cái đồng tiền, vướt đi phí tổn, kiếm có 80 nhiều đồng tiền. Mới đem tiền xuyến hảo, Nguyệt Vân liền tới đây truyền lời, đại nương tử kêu người qua đi nói chuyện. Băng phấn lục cầm dao ăn hơn phân nửa. Một chén sứ bày ở một bên trên bàn nhỏ, ánh mặt trời chiếu vào, mặt trên một mảnh nhỏ vụ quang. Khương Đường hành lễ, nô tỳ gặp qua đại nương tử. Lục Cẩm Dao nâng nâng tay, "Ngồi đi." Nàng vẫn luôn nói làm buồn bán muốn từng bước một tới, giống gà nướng vịt nướng này đó, nàng cảm thấy ăn ngon, nếu là thật lấy ra đi bán cũng có thể kiếm tiền. Nhưng khai cửa hàng ý nghĩa thuê mặt tiền cửa hiệu, thỉnh trưởng quay làm giúp đại sư phụ, bởi vậy không nửa tháng lộng không tốt. Cửa hàng càng nhiều càng phí tâm thần, cho nên Lục Cẩm Dao vẫn luôn kéo Nhưng có đồ vật có thể kéo, có không được. Tựa như cái này, tuy ăn ngon, nhưng chỉ có ngày mùa hè nóng bức thời điểm mới có người mua, chờ nhập mùa thu lạnh liền ăn không được, tính toán đâu ra đấy cũng liền bán hơn một tháng. Hơn nữa là ngọt khẩu, đặt ở cầm đường cư bán liền thành, không cần đơn độc lại thuê cái mặt tiền cửa hiệu. Lục cẩm dao kêu Khương Đường lại đây muốn hỏi một chút phí tổn như thế nào, có thể hay không làm buôn bán? Làm buôn bán, tưởng tự nhiên là kiếm tiền. Lục Cẩm dao nói, này. Khương Đường nói, là khoai nưa, từ bên ngoài y lì quán mua, thứ này có thể vào dược, vòng mấy cái địa phương chỉ có y lì hải quán có. Lục Cẩm dao nói, ra đáng quý. Khương Đường, cái này ở y lì quán ấn 2 bán, 5 văn tiền 1 2. Cũng chính là 50 văn một cân, nhưng bởi vì y lì quán khoai nưa là bảo chế tốt, cho nên so ướt giới quý, quý cái 5-6 lần đi. 5 cân làm khoai nưa có thể ra 1 cân phấn, 1 cân phấn có thể làm mấy chục chén băng phấn, Khương Đường bán cũng quý, nói tóm lại là kiếm tiền. Chứ bỏ cái này băng phấn, mặt khác đồ vật lục cẩm dao đều biết giá. Bán là có thể bán, chỉ là cái này làm ra tới dùng cái gì trong nha, cái này là ước, không giống điểm tâm giống nhau giấy dầu một bao là được. Mặt tiên cửa hiệu liền như vậy lại khách nhân nhiều thời điểm xoay người đều lao lực, căn bản không địa phương đường thực. Bởi vậy liền khó khăn. Cái này làm tốt bán thế nào? Khương đường nghe lục cẩm dao nói như vậy chính là muốn làm sinh ý, chỉ cần muốn làm, chuyện gì đều không phải khó xử. Thời đại này cũng không có tờ lạc tìm, liền giấy đều không có như vậy hậu, đặt ở hộp giấy cũng không thành. Khương đường thử thăm dò nói, đại nương tử, thần khởi ngõi nhỏ có bán sữa đậu nành, kia lão bá chi một cái tiểu quầy hàng, bên cạnh 4-5 cái tiểu ghế gớp. Có thể ở đàng kia uống, cũng có thể chính mình mang chén đi thịnh. Chén tuy bất đồng, nhưng thịnh sữa đậu nành cái muông giống nhau. Lục cầm dao lập tức liền minh bạch, nàng cười nói, hành, ta lại cân nhắc một chút, ngươi đi về trước. Khương đường hành lễ cáo lui Nàng này băng phấn, sợ là chỉ có thể bán ban ngày kia một hồi. Trạng vạng, Lộ Trúc kêu nàng đi thư phòng, Lục Cẩm Dao đã đem công văn viết hảo, ngươi nhìn xem, bởi vì cái này chỉ có thể bán hơn một tháng, cho nên không điểm tâm phương thuốc như vậy quý. Lục Cẩm Dao tưởng cấp 10 lượng bạc, Khương Đường nếu cảm thấy thích hợp, liền thiêm. Vẫn là 3 năm, 3 năm lúc sau, Lục Cẩm Dao không thể lại dùng cái này phương thuốc làm buôn bán. Khương Đường nếu muốn dự bán băng phấn kiếm đủ 10 lượng bạc, đến bán 2000 nhiều chén. Còn không tính chính mình làm băng phấn hoa thời gian, đem phương thuốc bán cho Lục Cẩm dao tuy rằng về sau nàng không thể lấy cái này làm buôn bán, nhưng nhất lao vĩnh dở. Khương Đường gật đầu, đại nương tử, nô tỷ đã xem qua, này liền đem phương thuốc viết xuống tới. Chứ bỏ như thế nào làm bằng phấn, còn có các loại tiểu liêu, đều cùng viết xuống dưới. Lục Cẩm dao xem Khương Đường tự càng ngày càng tốt, không khỏi cười, cũng viết thượng tên của mình. Viết xong phương thuốc lúc sau Khương Đường thêm thượng tên ấn thượng thủ ấn, là có thể đi theo lộ trúc lấy bạc Lúc này trực tiếp cấp ngân phiếu, Khương Đường hiện tại đều có không ít tấm ngân phiếu, đều khóa ở trong ngăn tủ. Lộ Trúc dặn gió hai câu, tại không ngoài lộ, tỉnh chút hoa. Nàng đánh giá Khương Đường hiện tại tồn không ít tiền, riêng là tiền thưởng tồn không dưới nhiều như vậy, nhưng không được đầy đủ là phía trên cấp tiền thưởng, còn có người bán tử tiền. Lộ Trúc đảo không cảm thấy ghen ghét, mọi người có từng người mệnh. Muốn nói ghen ghét, cầm đường cư mỗi tháng đều có thể kiếm mấy trăm lượng bạc, đương nha hoàn còn không phải là như vậy Hương đường như vậy cũng khá tốt chính là có loại nói không rõ cảm giác tổng cảm thấy Hương đường tích cóp tiền có khác nó dùng Hương đường cầm ngân phiếu liền phóng tay tháo túi trong thời gian ngắn lục cầm giaoo hẳn là sẽ không lại mua những thứ khác sợ là đến chờ nhập thu lúc sau lại xem khác điểm tâm lục cầm dao người này cẩn thận một sự kiện không 10 phần năm chắc sẽ không đi làm Hương đường không thể lại bán cho hầu phủ nha hoàn dư lại băng phấn liền chính mình làm tới ăn đi thật nhanh điểm đem nắng nóng chịu đựng đi không sai chính là ngao Chứ bỏ chờ vũ, chính là chờ chẳng vạng, ban đêm ở sân ngồi còn mát mẹ chút. Tiến kỷ đường nha Hoàn nhân thủ một phen quạt hương bù, liền như vậy qua hai ngày, thiên còn không có mát mẻ xuống dưới, cố kiến chu chuẩn bị thượng trước. Lục cẩm dao cho rằng cố kiến chu có thể nghỉ cái 4-5 ngày, lúc này mới 2 ngày mà thôi. Cố kiến chú nói, hiện giờ đúng là dùng người hết sức, ta có thể nào vẫn luôn nhàn ở trong nhà. Hắn xuyên nguyên lai like quần áo không quá vừa người, này thân quần áo mùa hè là trong phủ tú nương chế tạo gấp gác, tổng cộng hai thân Một thân nguyệt bạch, một thân thảo màu xanh lơ Lục cầm dao nói Phu quân nói chính là Vậy ngươi đi thượng trước, ta đi cửa hàng nhìn xem Hiện tại thiên nhiệt, Hương đường làm một loại tân thức ăn Có thể giải nhiệt, ta nhìn xem Có thể hay không ở cửa hàng bán Cố kiến chu giữ chặt lục cầm dao Ta là nói nếu Nếu triều đình phái ta đi điền nam trị thủy Mấy tháng không trở lại, ngươi có thể hay không trách ta Lục cầm dao Sẽ không, ngươi nếu thật đi trị thủy Có thể giải điền nam bá tánh chi nguy Khi chỉ có thể thuyết minh nơi đó bá tánh so với ta cùng hài tử càng cần nữa ngươi. Cố kiến chu là nàng phu quân, cũng là triều đình quan viên. Cố kiến chu gật gật đầu, ta hiểu được. Chờ thân khởi Thái Dương ra tới, khương đường còn có tinh tương liền đi theo lục cẩm dao đi cẩm đường cư. Chơi càng ngày càng nhiệt, cửa hàng lợi nhuận mỗi ngày đều đi xuống điểm bạc. bộ lan nói trên đường cửa hàng liền số xuân thu hai mùa sinh ý tốt nhất. Thiên nhiệt ngại Thái Dương đại không muốn ra tới, thiên lanh thời điểm lại ngại quá lãnh Đây đều là bộ lan mua ăn khi tổng kết ra tới kinh nghiệm, cứ việc một năm cũng liền ra tới mười mấy thứ, nhưng này mười mấy thứ liền không giống nhau. Chứ bỏ giá lạnh hè nóng bức, thời tiết kém thời điểm sinh ý cũng không tốt. Tháng 6 hạ mấy trận mưa, mấy ngày nay nước chảy mới mấy lượng bạc mà thôi. Vứt bỏ phí tổn nhân công cùng tiền thuê, tương đương với. Không kiếm tiền. chương 39 đương nha hoàng ngày thứ 39. Ở chỗ này, cơ hồ sở hữu hoạt động đều chịu thời tiết ảnh hưởng. Chỉ có dù giấy áo tơi xe ngựa thời đại, không ai nguyện ý đỉnh mưa rền gió giữ ra cửa. Ở khương đường xem ra, sinh ý có hảo phân biệt đều là bình thường, rốt cuộc giống nông tang vận chuyển đường sông như vậy đại sự đều có thời tiết cùng một nhịp thở, làm buôn bán không có khả năng không chịu ảnh hưởng. trưởng quay cũng biết đạo lý này, nhưng cấp lục cẩm dao xem chỉ có sổ sách mà thôi, nàng có thể nhìn đến, chỉ là sinh ý ngã. 10 ngày hạ 4 ngày vũ, tính thượng cửa hàng nhân công cùng tiền thuê, nếu là thời tiết vẫn luôn như thế Này cửa hàng liền khai không nổi nữa. Lục cầm dao cúi đầu xem số sách, trưởng quay ở bên cạnh trong lòng run sợ. Tháng 5 sơ khai cửa hàng, một tháng có thừa bán bánh quy kia 2 ngày sinh ý tốt nhất. Cái này vũ mấy ngày sinh ý kém cỏi nhất, hôm qua cùng hôm trước sinh ý hảo chút, nhưng cùng dự đoán còn kém rất nhiều, không biết bán băng phân có thể hay không hảo. Trưởng quay ngay từ đầu còn trong lòng hưng phấn, cảm thấy có thể kiếm rất nhiều tiền, tưởng cẩm đường cư có thể trở thành cái thứ hai ngụ hương cư hiện tại về điểm này tầm tư đã bị này mấy trận mưa tới diệt. Mới ngày sinh ý, sổ sách cũng liền vài tờ mà thôi, lục cẩm dao thực mau liền phiên xong rồi, ngũ hương cư sinh ý hảo sao, ở này đó thiên lý. Trường quay đáp trời mưa mấy ngày nay không tốt lắm, mấy ngày nay tạm được. Lục cẩm dao đem sổ sách khép lại, Khương Đường, ngươi thấy thế nào? Khương Đường nói, nô tỉ cảm thấy làm buôn bán đều như vậy, ngũ hương cư ngay từ đầu cũng không phải liền sinh ý rực rỡ khách đến đời nhà. Ở bên ngoài bầy quán người bán rong ngày mưa liền ra quán đều không thể, cầm đường cư tốt xấu có sinh ý làm. Chứ bỏ ngày mưa, tóm lại là kiếm tiền. Ngũ hương cư tuy rằng bán quý, nhưng vô luận là ai, một có tiền luôn muốn đi mua ngũ hương cư điểm tâm, mà không phải đi khác cửa hàng, chúng ta cửa hàng thắng ở độc nhất vô nhị. Ngũ hương cư có thể là sớm nhất nhãn hiệu hiệu ứng, mỗi người đều lấy ăn ngũ hương cư điểm tâm vì vinh. Cầm đường cư mới khai trương hơn một tháng, tự nhiên không có khả năng đạt tới. lúc cầm dao Không sai, ta có khi cũng sẽ làm hoài hề đi ngũ hương cư mua điểm tâm. Nghĩ như vậy liền giải sầu không ít. Khương đường, nô tỷ cảm thấy còn có một nguyên nhân, chính là chúng ta cửa hàng bán điểm tâm, quá ít. Thói quen ăn các loại bánh đậu xanh đậu đỏ bánh người, ăn cái này chỉ có thể tính làm nếm thức ăn tươi, tuy rằng chỉ có cầm đường cư có như vậy điểm tâm, nhưng nếm thử mới mẻ lúc sau, lại đi mua đậu đỏ bánh bánh đậu xanh. Nói nữa, điểm tâm lại không thể đương cơm ăn, mà lục cẩm giao hành sự cẩn thận Ở không có hồi bổn chức là sẽ không ở nàng nơi này mua đại lượng điểm tâm phương thuốc. Khương đường tưởng dựa người bán tử nhanh lên tích cóc tiền chuộc thân không thể thực hiện được, cẩm đường cư cũng không có khả năng vẫn luôn sinh ý ổn định. Lục cầm dao cười một chút, nàng cũng là kỳ vọng quá cao, nhưng vô luận như thế nào, chẳng sợ một tháng có nửa tháng trời mưa, kia cẩm đường cư sinh ý cũng so son phấn cửa hàng sinh ý hảo. Lục cẩm dao nói, chương trưởng quay không cần lo lắng, càng không cần tự trách, sinh ý lòng ta hiểu rõ Băng phấn giữa chưa liền bắt đầu bán, thẻ bài treo lên giá viết hảo. Nàng tưởng còn không phải là kiếm tiền sao, cầm đường cư mới khai trương một tháng mà thôi, về sau còn có vô số khả năng. Băng phấn định giá là 2 tiền một chén, các loại tiểu liêu đều thêm. Lục cầm dao có thể làm ra băng, làm được băng phấn so khương đường làm càng mát mẻ. Giữa trưa bắt đầu bán, buổi chiều thiên nhiệt khi hẳn là sinh ý tốt nhất thời điểm, bán băng phấn có thể kéo khác sinh ý, cũng là một hòn đá chung mấy con chim. Như vậy cầm đường cư liền có 5 dạng thức ăn, cũng không tính thiếu. Ngay thường, lục cầm dao khẳng định lưu nửa ngày, xem sinh ý như thế nào, chờ ổn thỏa lại trở về. Hôm nay nàng đem sự tình công đạo rõ ràng liền rời đi, sinh ý có trưởng quầy chăm sóc, nàng lưu tại nơi này lại không thể hỗ trợ, ngược lại tâm loạn. Khương đường cùng tinh tương liền cùng đi theo trở về Vĩnh Ninh Hậu Phủ. Giữa trưa, Khương đường cùng Triệu Đại Nương cùng nhau làm giữa trưa cơm, cố kiến Chu trở về, lại khôi phục 6 đồ ăn một canh. Cố kiến chu hợp với ở trong nhà ăn hai ngày cơm nhìn rốt cuộc hảo chút đi một chuyến Để Nam là gầy nhưng lục cẩm dao có tin tưởng làm hắn béo trở về cố kiến chu ăn cũng nhiều mỗi ngày dưa trưa đều sẽ không cơm thừa cánh cạn cái gì thịt kho tàu hầm giò gà nướng bị nướng hắn đều thích ăn có khi lục cẩm dao ăn không hết cơm cố kiến chu cũng sẽ toàn bộ ăn xong hai ngày này cố kiến chu ăn uống đều không tổ Duy độc hôm nay nhìn đồ ăn chậm chạm không có động chết đũa lục cẩm dao cho hắn gấp một con làm tôm mau ăn nhà. Cố kiến chu buổi sáng đi Hàn Lâm Viện, tới gần giữa trưa mới trở về. Hắn đem đặt ở Hàn Lâm Viện thư tịch đều cầm trở về, giải rác đồ vật thêm lên cũng có một soạn. Hắn về sau không cần lại đi Hàn Lâm Viện. Cố kiến chu rối tay đẻ lại lục cẩm dao thủ đoạn, a dao, ta có lời tưởng nói. Lục cầm dao đem chiếc bố bông, một cái tay khắc phúc ở cố kiến chu mu bàn tay thượng, ngươi nói đi, là điều nhiệm sự đi, nhưng nói đi chỗ nào? Là đi hộ bộ vẫn là nơi nào? Thánh thượng làm người đi theo đi chỉ thủy. cố Kiến Chu trước nay đều không nói vô nghĩa, buổi sáng nếu hỏi, đó chính là đã định ra, chỉ là phía trên còn không có hạ chỉ mà thôi. Chiêu đình sự lục cẩm dao sẽ không hỏi nhiều, đối nàng tới nói cố Kiến Chu tưởng nói thời điểm tự nhiên sẽ nói, không nghĩ muốn hỏi cũng là ấm không thể nói tới. Chính là cảm thấy đáng tiếc, trở về bất quá 3 ngày mà thôi. Lại phải đi. cố Kiến Chu thật lâu không nói chuyện. Hắn ngồi vào lục cẩm dao bên cạnh, vẫn luôn lôi kéo tay nàng. A Dao, thánh thượng điều ta đi công bộ, mệnh công bộ thượng thư đi trước Điền Nam trị thủy, ta cùng đi. Hộ bộ chủ quản cứu tế, công bộ chủ quản đồn Điền thủy lợi, Cố Kiến Chu nguyên tưởng rằng hắn sẽ đi hộ bộ, nhưng cô Kiến thủy ở hộ bộ nhậm chức, bọn họ hai anh em không có khả năng đều tiến hộ bộ. Công bộ với hắn mà nói chính thích hợp. Thánh thượng phái công bộ đi Điền Nam tu sửa thủy lợi, 5 đến 9 tháng phân là lũ định kỳ, năm 6 tháng là chủ lũ định kỳ, Cố Kiến Chu ít nhất muốn đợi chờ 9 tháng phân. Mà tu sửa thủy lợi phải đợi sang 5 tháng 5 phân lũ định kỳ tới rồi mới biết tu sửa hiệu quả như thế nào Lục Cẩm Dao là tháng 1 sản kỳ cố kiến trụ đều không biết có thể hay không thấy Hải tử sinh ra hắn hiện tại căn bản không dám nói nói hắn khi nào mới có thể trở về trong lòng vướng bận càng nhiều càng luyến tiếp Thịnh kinh có hắn cha mẹ có lục cẩm dao có hải tử hắn vô pháp tưởng tượng lúc trước cố kiến Sơn như vậy tuổi liền rời đi trong nhà đi trên chiến trường chém giết lục Cẩm dao gật gật đầu kia không mấy ngày rồi Lúc này muốn ở Điền Nam thường trụ đi, không thể giống lần trước giống nhau, đến nhiều thu thập vài thứ. Ăn cơm trước đi, không phải ngày mai đi thôi, không phải ngày mai liền không đội. Cố kiến chu cái mũi lên men, ta. Lục cầm dao ánh mắt ôn nhu ngươi cái gì ngươi, buổi sáng không phải đều nói rõ ràng sao, ta là ngươi nương tử, ngươi là ta phu quân, loại sự tình này không đều là thương lượng tới sao. Khương đường đều biết, vì nước vì dân việc không cầu hồi báo, như vậy phương thuốc nói cho liền cho. Nàng không đến mức liền điểm này đều nhìn không thấu. Nàng nên học khương đường, khương đường trên người có rất nhiều người khác không có phẩm chất, hào phóng không sợ, thiếu so đo. Cố kiến chu, ngày kia đi. Lục cầm dao, hảo, ăn cơm đi. Cố kiến chu kỳ thật tưởng nói, làm lục cẩm dao cùng hắn cùng đi điền Nam, nhưng là điền Nam hắn cũng đi qua, không có thịnh kinh phồn hoa, nạ đúng qua đi, nơi trốn hoang vắng. Lục cẩm dao cùng hắn đi chính là chịu khổ, hốn hổ, còn có hải tử. Lại có. Cha mẹ đều ở Thịnh Kinh, bọn họ phu thê hai người không có khả năng đều đi Điền Nam, cửa hàng thôn trăng cũng đều ở bên này, Lục Cẩm dao đi không khai. hắn tận lực sớm chút trở về. Ăn qua giữa trưa cơm, Cố Kiến Chu liền đi công bộ ứng báo. Lục Cẩm dao không ngủ ngủ trưa, đi trước chính viện, nàng đem Cố Kiến Chu điều đến công bộ sự nói, xưa nay cũng không có người ở Hàn Lâm Viện đãi 2 năm liền đi công bộ. Cố Kiến Thủy Ngao 4 năm, lại đi Tương Thành đái 2 năm, mới có thể đi hộ bộ, chức quan còn không bằng Cố Kiến Chu Trinh thị đại hỉ, kia thật là bồ tát phù hộ bồ tát phù hộ, còn hảo đầu tháng đi phổ đà tự. Trinh thị đều không biết nói cái gì cho phải, nay lại hỉ sự, chúng ta người một nhán nên hảo hảo tụ một tụ. Hai cái nhi tử thăng trước, đều tiền đồ, chính thị chỗ nào có thể không cao hứng. Cố kiến hải tuy là con vợ lẽ, kia tử nhỏ cũng là nàng dạy dỗ, muốn xử lý sự việc công bằng, vậy cùng ăn mừng. kỳ thật cố kiến thủy cũng nên ăn mừng một phen, nhưng hắn làm sự quá không đàng hoàng. Vừa nhìn thấy hắn trịnh thị liền nhớ tới cái kia Nguyệt Nương, vừa nhớ tới Nguyệt Nương liền nhớ tới Ngô Tiểu Nương, trong lòng có thể cao hưng đến lên sao. Lục cầm dao, vẫn là mẫu thân suy xét chú đáo, kia ngày mai tụ một tụ đi, phía trên hạ điều lệnh, công bộ thượng thư phụng chỉ đi điền nam trị thủy, tứ ra cùng đi, ngày kia xuất phát. Trịnh thị nhìn lục cầm dao, tươi cười cương ở trên mặt, cái gì, ngươi lặp lại lần nữa. Lục cầm dao chọn quan trọng nói lặp lại một lần, cuối cùng nói, thánh thượng đây là coi trọng Tứ ra. Trinh thị che lại ngực, làm cha mẹ, không chỉ có hy vọng hài tử có thể vì nước hiệu lực, càng hy vọng con cháu có thể thừa hoan dưới gối. Cố kiến sơn đi Tây Bắc là không thể vì mà làm chi, nàng tổng cộng sinh 3 cái hài tử, chẳng lẽ chỉ có thể lưu một cái tại bên người. Lục Cẩm dao nói, tứ ra đi điền Nam, tức phụ lưu tại trong nhà chiếu cấu ngải cùng cha chồng. Chờ điền Nam bên kia hảo, tứ gia liền đã trở lại. Lục Cẩm dao vì cố kiến chu rời đi làm rất nhiều tư tưởng xây dựng, không nghĩ tới chính là nhất không tiếp thu được thế nhưng là Trình thị. Trình thị lại bị bệnh. Thế tới rào rạn. Lục cầm dao hồi yến kỷ đường bất quá một canh giờ, Nam Hương liền tới truyền lời, nói phu nhân thiêu lên, hôn ở trên giường bất tỉnh nhân sự. Phù Y ỉa xem qua, nói là cấp hỏa công tâm tích tụ với tâm, đến nỗi từ đâu ra hỏa, hắn cũng không nói lên được. Các viện đại nương tử đều tới chính viện, ngoài phòng vây quanh một đám người. Hàn thị chất vấn Lục Cầm Dao, ngươi đều cùng ngẫu thân nói gì đó, hảo hảo như thế nào đột nhiên liền bị bệnh? Lục cầm dao nói, tứ ra muốn đi điền Nam chị Thủy, nói xong việc này mẫu thân liền làm ta trở về, sau đó Nam Hương liền tới đây. Hàn Thị khó hiểu nói, tứ đệ ở Hàn Lâm Viện, như thế nào có thể đi chỉ Thủy. Chị Thủy luôn luôn là công bộ quảng, cố kiến chu một cái Hàn Lâm tu soạn, không đi bên thư, chỉ cái gì Thủy. Ra bực này sự, lục cầm dao càng không thể gạn, tứ ra bị điều đi công bộ. Hàn Thị cũng thiếu chút nữa cấp hỏa công tâm, nàng hơi há mổm, chỉ vào bên người nha hoàng tư Hà nói lại đi bên ngoài thỉnh, cái đại phu, như thế nào liền cấp hỏa công tâm, này phụ thân đã trở lại ta như thế nào công đạo? Lục Cầm Dao, đã thỉnh đại phu. Nàng lại không phải đại phu, như thế nào biết vì sao đột nhiên liền cấp hỏa công tâm, nhưng Hàn thị nói không tội, em đẹp người đột nhiên liền bị bệnh, Vĩnh Ninh hầu trở về đích xác vô pháp công đạo. Chính là Cố Kiến Chu bên kia, nàng cũng vô pháp công đạo. Nay đương khẩu bị bệnh, chính là bọn họ yến kỷ đường sai lầm. Ngày sau Cố Kiến Chu còn muốn đi điền nam Lục cầm dao cũng không biết nên làm cái gì bây giờ hảo. Hàn thị, hiện tại cũng không phải về trách thời điểm, nhiều thỉnh mấy cái đại phu. Làm gã sai vật cấp phụ thân bên kia truyền cái lời nói, việc này nháo. Người đi về trước, đừng ở chỗ này biên qua bệnh khí. Nếu là lục cẩm dao lại xảy ra chuyện gì, kia còn thành nàng cái này đường tẩu tử không phải. Lục cẩm dao không lúc đích, vân thị nhỏ giọng khuyên đủ, người co thai, lúc này lấy hài tử làm trọng, mẫu thân bên này có chúng ta đâu. Lục Cẩm Dao ở trong lòng thở dài, "Ta làm Khương Đường lại đây, mẫu thân một bệnh, sợ là ăn uống không tốt, Khương Đường ở bên này ta hảo yên tâm chút." Vân thị trấn ăn mà vỗ vỗ Lục Cẩm Dao cánh tay, "Một có cái gì tin tức, ta khiến cho người hướng Yến kỷ Đường truyền lời." Sự phát đột nhiên, nếu không phải Trịnh thị là thượng một lần trạch đấu cao thủ, Khương Đường thậm chí hoài nghi có người âm thầm hạ dược. Khương Đường vội vàng đi chính viện, bọn nha hoàn đều lo lắng sốt ruột. Lý đại nương cùng Tôn đại nương đi theo Khương Đường kiểm kê phòng bếp nhỏ thừa đồ vật. Đầu xuân thời điểm chính là như vậy bệnh, đột nhiên liền ngã bệnh, dùng không giới cơm, người gầy một vòng lớn. Các nàng hai cái cung cấp, ở phòng bếp nhỏ làm việc, quản chính là các chủ tử thức ăn. Ăn không ngon chính là các nàng sai lầm. Lại nói tiếp cũng là có tiền nhàn, phu nhân cả ngày cái gì đều không làm, không trúng gió không gặp mưa, êm đẹp ngồi đều có thể sinh bệnh. Xem các nàng, cái gì sống đều làm, ngược lại hảo hảo, không bệnh không thai. Nhưng lời này hai người chỉ dám trong lòng ngắm lại, lén nói nói. Đối với Khương Đường cũng không dám nói, càng không dám đem trong lòng tưởng hiện ra ở trên mặt. Khương Đường nói, vậy người trong miệng khổ, liền nấu điểm cháo trắng đi, lộng hai cái hột vịt muối, lại đến một chồng làm tôn khô, khắc liền không cần lộn. Hâm điểm nhiệt canh, chưng điểm màn đầu, phu nhân không ăn cơm, hầu ra trở về vẫn là phải dùng. Đều nói là bởi vì lục cầm dao đi chính viện, cùng trịnh thị nói cố kiến chu phải đi, lúc này mới bệnh, Khương Đường đảo cảm thấy không chỉ có bởi vì cố kiến chu. Khương Đường đột nhiên liền nhớ tới Cô Kiến Sơn, tiểu thuyết Trung đối hắn miêu tả không nhiều lắm, không phải ở Tây Bắc, chính là ở quân doanh. Khi còn bé toàn quân, trở về nhật tử có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thả không phải rời đi liền nhất định có thể trở về, Cô Kiến Sơn có lẽ cũng chưa về, trình thị căn bản không biết lần sau gặp nhau là kiểu biệt gặp lại, vẫn là thiên nhân vĩnh cách. Khương Đường ở trong lòng thở dài, có lẽ cũng là nhàn ra bệnh tới. Hiện tại hàn thị còn ra lục cẩm dao từ giữa hiệp trợ. Lục cầm dao có bao nhiêu có khả năng Khương Đường lại không phải không biết, Trinh Thị không phải không có việc gì để làm, người một khi rảnh rỗi liền sẽ miên man suy nghĩ. Khương Đường vừa tới thời điểm ban đêm ngủ không tốt, tổng mơ thấy ngày nào đó bị đuổi tới thôn trăng đi, sau lại vội lên thì tốt rồi. Thằng đến cố kiến thủy mang theo Nguyệt Nương trở về nàng cũng chưa làm qua như vậy ngậu. Chạm bạn, Trinh Thị tỉnh một hồi, Khương Đường bưng cháo đi vào Nam Hương tưởng hầu hạ Trinh Thị uống cháo, Trinh Thị vây vây tay, chờ mình các mọi người để lại một cái phía sau lưng. Nam Hương nhìn Khương Đường liếc mắt một cái, mặt lộ vẻ khó xử. Lúc này Vĩnh Ninh hầu bọn họ còn không có trở về, trừ bỏ Lục cầm dao, mặt khác mấy phòng đại nương tử đều ở. Hàn thị đoan qua chén, "Mẫu thân, uống trước điểm cháo lót lót đi." Trình thị hơi thở mong manh nói, "Ta không đói bụng, lấy đi." Hàn thị ngồi ở mép giường, "Đây là hiện ngao cháo, nghe nhưng thơm, ngài nếm thử." Trình thị như cũ bất động. Hứa thị cùng Vân thị đứng ở một bên, Giống hai khối đầu gỗ, Hàn Thị đưa mắt ra hiệu, này hai người đồng thời lắc lắc đầu. Dĩ vãng hầu bệnh cũng là nha hoàn hầu hạ, căn bản không cần các nàng làm cái gì, các nàng nơi nào sẽ hầu hạ người. Hàn Thị lại cầm chén thả trở về, đều đi ra ngoài đi, một đám người tê ở chỗ này buồn đến hoảng. Giữa chưa dùng quá cơm, có lẽ hiện tại không đói bụng. Khương đường đi theo đi ra ngoài, tới cửa, nàng nói, đại nương tử, nếu không làm nô tỷ thử xem. Hàn Thị chỉ có thể ngựa chết trở thành ngựa sống y dì hề. Thật sự không ăn liền tính, giữa trưa mới dùng qua cơm, không ăn liền chờ một chút. Khương Đường gật gật đầu, nô tỳ minh bạch. Khương Đường bưng khay lặng lẽ đi vào, nàng đem cháo phóng tới bàn nhỏ thượng, hột vịt muối lòng đỏ trứng một chút quấy ở cháo, lại rải lên tôm khô, sau đó bưng chén ngồi xổm mép giường. "Phu nhân, cái này hột vịt muối là hồng bồ niêm, từng viên chọn lửa kỹ càng hảo trứng vịt, nấu chín lúc sau nhẹ nhàng một cắn, bên trong du liền chảy ra." Không phải sạn sạn vị, mà là mềm mại, quang nhìn liền ăn ngon. Còn có cái này tôn khô tử, là phía đông ngư dân phơi, đều là tiểu tôm, nhất tươi mới, quái. Trinh thị không thể nhịn được nữa nói, đi ra ngoài. Khương đường đem chưa nói xong nói xong. Cháo ăn nhất thơm. Trinh thị thân mình run dậy, người khác nhìn không thấy địa phương, gối đầu thấm ướp một tảng lớn. Nàng mím môi, dối tay đem nước mắt lau khô, lúc này mới chẩm dãi chi thân mình ngồi dậy, hắn nơi nào sẽ nghĩ ta. Trở về còn không đến một tháng, liền lại đi rồi. Lời này vốn không nên cùng Khương Đường một cái nha hoàn nói, nhưng Trịnh thị không biết cùng ai nói. Trước kia cùng Vĩnh Ninh Hầu nói qua, nhưng hắn nói Nam Nhi trí tại tứ phương, vì nước hiệu lực người khác còn ước gì đâu. Vĩnh Ninh Hầu lấy Cố Kiến Sơn vì vinh, cảm thấy năm cái nhi tử chung, Cố Kiến Sơn nhất giống hắn. Căn bản không để bụng hắn ăn nhiều ít khổ. Cùng Hàn thị bọn họ càng không nói được, này mấy cái nhi tử, nhất tiền đồ chính là Cố Kiến Sơn, tất cả mọi người ước gì nàng xử lý sự việc công bằng. Lại như thế nào thể hội nàng vì ấu tử lo lắng hái hùng tâm tư. Con dâu chỉ là con dâu, hiếu thuận chỉ là ngoài miệng nói nói thôi. Bọn nha hoàn cũng không nói được, một cái là chủ tử một cái là nô tài, hai cái nữa nhi sớm đã gả chồng, một cái xa gả, một cái tuy ở thịnh kinh, nhưng không thường thấy mặt. Năm nay ăn Tết cố kiến sơn không trở về, năm trước cũng không có. Tiết âm lịch lúc ấy thăm người thân, bắt đầu là vô cùng cao hứng, sau lại liền luôn muốn lên xa ở tây bắc cấu tử, tưởng số lần nhiều liền thành túc mà ngủ không yên. Trinh thị biết chính mình vì cái gì bệnh, cũng không thể cùng người khác nói. Nàng là Vĩnh Ninh Hậu Phu Nhân, là Cố Kiến Sơn mẫu thân, không thể có chút câu ván hận, loại này lời nói muốn cho người ngoài nghe thấy, chỉ biết xả Cố Kiến Sơn chân sau. Cố Kiến Chu đi Điền Nam, nhiều lắm là khổ một chút mệnh một chút, kia Cố Kiến Sơn đâu. Trinh thị cười khổ nói, lại trở về, không biết là khi nào. Khương Đường rũ xuống con người, gan từng chữ một nói, Phu Nhân, ngũ công tử đi Tây Bắc không đơn giản là vì ngự chiều, hắn che chở, cũng không đơn giản là ngự chiều ba tánh. Trong lòng có tưởng bảo hộ người, mới có thể như vậy vô tư không sợ. Trinh thị miệng hơi hơi dương, như là ở xuất thần tưởng cái gì, giờ khắp này, ở Khương Đường trong mắt, Trinh thị không phải cái gì hầu phu nhân, chỉ là vì hài tử lo lắng mâu thân. Khương Đường chạy nhanh múc một ngô cháo, a Trinh thị túi đầu nhìn nhãn điểm chế cam màu trắng tép dịu còn có vàng lòng anh chứng vị hoàng cháo, tựa như Khương Đường nói giống nhau, nhìn liền ăn ngon Nàng khi nào làm người như vậy hống ăn cơm xong, chỉ có trí đồng mới như vậy. Trinh thị mấy cái hài tử, cũng chưa như vậy quá. Khương đường nói, nếm một ngụm đi, khẳng định ngon. Trinh thị nhìn Khương đường mặt, nàng từng từ góc độ này xem qua Vĩnh Ninh Hầu, cái mặt già kia. Nhìn liền bực bội. Cô nương này lớn lên cũng thật đẹp, nhìn nhìn, trinh thị liền ăn một ngụm. Chờ uống lên hơn phân nửa chén cháo, Khương đường dùng khăn cấp trịnh thị xoa xoa miệng, phu nhân, nô tỷ biết ngài niệm ngũ công tử Ngũ công tử cũng niệm ngài đâu? Ngài hảo hảo, chờ Ngũ công tử trở về. Đạo lý trịnh thị đều minh bạch, chính là không muốn nghe thôi, ngươi đi ra ngoài đi. Khương Đường ai một tiếng, thu hồi chén đũa, nô tỳ cáo lui. Ra khỏi phòng ra tới, Khương Đường lại đóng cửa lại. Hàn thị xem chén không? Toại Bùm Tâm, hảo, ngươi đi xuống đi, phòng bếp nhỏ bị đồ ăn. Có thể sử dụng ăn với cơm chính là chuyện tốt, ăn ngon uống tốt, chậm rãi người thì tốt rồi. Trạc Vọng Vĩnh Ninh hầu trở về. Nhìn trịnh thị lúc sau lại ra tới cố Kiến Chu hạ trước sau lập tức đi chính viện Nhưng trịnh thị không thấy người Vĩnh Ninh Hầu ở ngoài phòng đi rồi vài bước Đều trở về đi cố Kiến Chu, mẫu thân là bởi vì ta mới Hắn tưởng nhiều thủ trong chốc lát Vĩnh Ninh Hầu nói Ngươi là đầu bếp vẫn là đại phu Nơi này dùng đến ngươi Nói cái gì là bởi vì ngươi Nói chuyện muốn quá đầu vóc Chẳng lẽ ngươi tưởng cấp hầu phủ chiêu họa Loại này lời nói tuyệt đối không thể nói bậy cố Kiến Chu bướng bình nói, Ta nơi chờ mẫu thân dùng quá dược lại trở về. Vĩnh ninh hầu đối Cố Kiến Chu vẫn là vừa lòng, chính là tính tình thuần hậu, chưa kinh quá mài giũa. Cố Kiến Sơn đều so với hắn thành thục ổn trọng nhiều, hắn cả đời ngựa chiến thiên hạ, may mắn có người kế thừa Ilya bác. "Thôi, ngươi tưởng thủ liền thủ đi." Cố Kiến Chu thủ tới rồi nửa đêm, trở về thời điểm mặt khác nha hoàng đều đã đi trở về, liền bạch vị ở cửa thủ, tứ ra, đại nương tử đã ngủ hạ, ngài nhưng dùng cơm, phòng bếp nhỏ ôn bánh bao cùng cháo. Cố Kiến Chu Ta không đói bụng, ngươi đi xuống đi." Hắn đẩy cửa ra vào nhà, trong phòng sáng lên một tràng đúc đèn, ánh nến chợt lóe chớp lóe, hắn đi đến mép giường ngồi xuống, Lục Cẩm Dao ngủ thật sự kiên định. Hắn không biết lúc trước tiếp theo bánh nén khô công lao thỉnh mệnh đi điền Nam là đúng hay sai, nếu không đi nói, cũng sẽ không phát sinh như vậy sự. Đến bây giờ, hắn mới hiểu được, lúc trước ngũ đệ rời đi khi, đều thừa nhận rồi cái gì, khi đó Cố Kiến Sơn mới bao lớn. Ngay kế sáng sớm, Lục Cẩm Dao vì Cố Kiến thu thu thập đồ vật, Nàng tính toán làm lộ trúc cùng tinh tương đi theo cố kiến chu đi đến Nam, tuy rằng ngày thường cố kiến chu không cần phải nha hoàn hầu hạ, nhưng có nhà hoàn đi theo có thể phương tiện đến nhiều. Lộ trúc hành sự ổn thỏa, tinh tương lược thông y hệ thuật, nàng hiện tại có trần ma tạm thời không cần phải tinh tương, còn lại người, cùng nàng canh giữ ở Yến kỳ đường. Trịnh thị bị bệnh, nhưng cố kiến chu thị phi đi không thể. Nguyên bản liền bởi vì rời đi sự làm cho ai trong lòng đều không dễ chịu, hiện tại trịnh thị một bệnh, càng không dễ chịu. Cô Kiến Chu cảm thấy chính mình làm người tử không thể tận Hiếu làm người phu không thể vì này che mưa chắn gió. Nếu là trước kia, này đó tâm sự khẳng định trốn không thoát Lục Cẩm dao đôi mắt, hiện giờ, cố Kiến Chu học xong che giấu. Cấp cố Kiến Chu thu thập một ít trên đường mang đồ vật, Lục Cẩm dao nói, đi chính viện đi. Lục Cẩm dao cho rằng, Trịnh Thị có thể ăn xong cơm liền không có việc gì, lại không nghĩ thần khởi khi Trịnh Thị đột nhiên xuất cao, hôn mê bất tỉnh. Bên ngoài thỉnh phủ y hề vô kế khả thi cuối cùng Vĩnh Ninh Hầu Cẩm chính mình eo bài đi trong cung thỉnh thái ý. Trong cung tới chính là Lý Thái Ý, Lục Cẩm Dao từng có hạnh gặp qua một lần. Khám quá mấy sau, Vĩnh Ninh Hầu hỏi đến đế là chuyện như thế nào. Lý Thái Ý nói, như là chứng nhiệt, rồi lại không phải, khen ngược như là bị thứ gì điểm trụ, tôn phu nhân gần đây nhưng bị cái gì kích thích. Vĩnh Ninh Hầu nhìn mắt trên giường trình thị, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, tóc bị hạng đánh cái tích nước, trong miệng vẫn luôn kêu cố kiến sơn tên. Chưa từng chịu cái gì kích thích Lý Thái Y ỉ nói, kia trước khai chút án uỷ trấn định dược. Chương 40 đương nha hoàn đệ tứ 10 ngày. Chờ Nam Hương đưa Lý Thái Y ỉ rời đi, Vĩnh Ninh Hầu ngồi vào mép giường, hắn nắm lấy Trịnh thị tay, nhẹ giọng nói, Kiến Sơn các nhân tự có thiên tướng, từ nhỏ đến lớn, chưa bao giờ làm ngươi ta lo lắng, quá, ngươi không cần quá mức lo lắng. Trịnh thị còn ở trong động, không biết mơ thấy cái gì, nước mắt theo tóc mai chảy xuống tới, gối đầu thượng một mảnh thấm ước. Vĩnh Ninh Hầu thở dài, liền tính biết bệnh căn kết ở nơi nào, cũng không thể đem cô Kiến Sơn kêu trở về, trong quân tướng sĩ, chưa đến truyền triệu không được hồi kinh, quân lệnh như núi. Trên đời này không ngừng có chỉnh thị tưởng nghiệm nhi tử, sở hữu mẫu thân đều tưởng nghiệm nhi tử. Nếu là mỗi người đều lấy bệnh tình vì từ đem bên ngoài quân nhân kêu trở về, kia còn có cái gì quy củ đang nói. Lui một vạn bước nói, liền tính hắn cùng trịnh thị hôm nay đã chết, cố Kiến Sơn cũng không thể trở về vội về chịu tang. Vĩnh Ninh Hầu cảm thấy trịnh thị quá mức nhu nhục chút, điểm này sự đều chịu không nổi Hắn ngồi một lát liền đi rồi, trịnh thị chỉ tối hôm qua uống lên nửa chén nhiều cháo, sáng sớm còn chưa dùng cơm. Hàn thị thử qua, bưng chén ngồi ở mép giường, nhưng trịnh thị mí mắt đều không nâng, không có biện pháp chỉ có thể Khương đường tới. Hàn thị đáy lòng còn không muốn làm những việc này đâu, ai nguyện ý làm hầu hạ người việc, nàng lại không phải hạ nhân. Tốt xấu uy một ít, thật sự ăn không vô liền tính. Khương đường đem làm tôm khô cùng toàn cây đậu đua xảo cải mai khô cũng đa đoan tiến bảo. Phu nhân, tỉnh tỉnh, dùng cơm Hôm nay còn uống cháo trắng, này cháo ngao hai cái canh dở, đều ngao ra mê du. Tốn khô quá nhiều, thay đổi khẩu vị nhi, hôm nay không ăn hột vịt muối, nếm thử cải mai khô xảo toàn cây đậu đỗ, bên trong bỏ thêm thịt vụn, nhất ăn với cơm mất quá. Trinh thị lúc này mới mở mắt ra ăn mấy khẩu. Hàn thị nhịn không được mắt trợn trắng, việc này muốn cho nàng làm, một ngày còn thành, hồi hồi như vậy uy, đã sớm phiền. Liên uy nửa chén nhiều cháo, Trinh thị lại ngủ hạ. Đây cũng là Khương Đường lần đầu tiên cảm nhận được Cái gì gọi là bệnh tới như núi đảo. Nàng rơi xuống nước khi chỉ trùm chăn ngủ một giấc, liền lại tung tăng ngày nhót, căn bản không có kể bên tử vong cảm giác. Xem trịnh thị, mới một ngày liền giường đều hạ không tới. Ở chỗ này chứ bỏ phải cẩn thận tinh kế, còn phải để ý sinh bệnh. Tuy rằng nơi này nhân sinh mà liền bất bình đẳng, nhưng đối mặt sinh tử, vẫn là bình đẳng. Hàn thị làm khương đường cách một canh giờ lại đây một lần. Qua một canh giờ khương đường lại tiến vào, nàng ở cửa ngừng trong chốc lát. Trong phòng cửa sổ tuy rằng chỉ khai cái tiểu phùng, nhưng góc tường bày băng buồn, trong phòng cũng không nhiệt. Bởi vì đóng lại cửa sổ, cho nên trên bàn bãi giá cắm đến. Nàng đem khay phòng tới trên bàn, đi đến mép giường, nhẹ nhàng cơ cơ chỉnh thị tay, phu nhân, tỉnh tỉnh, tỉnh tỉnh. Gặp người không tỉnh, khương đường lại hô hai tiếng, chính thị lúc này mới mở to mắt. Nàng ánh mắt có chút tan dã trong mắt còn ngấn lệ. Rút đi trang phấn, người so ngày thường có vẻ lao thái đến nhiều, đôi mắt cũng so ngày thường sưng Trịnh thị xem là khương đường, dùng sức bắt lấy tay nàng, ta mơ thấy, mơ thấy, nàng mơ thấy cố kiến Sơn chết ở chiến trường. hắn một người, độc thân đi quân địch quân doanh, giết quân địch tướng lãnh, chính mình lại không trở về, tháng 6 thiên bị ném vào tuyết Sơn, liền như vậy một người. Trịnh thị chưa bao giờ đi qua Tây Bắc, Vĩnh Ninh hầu cảng không nói quá đánh giặc sự, nàng như thế nào có thể đem mộng nhớ rõ như vậy rõ ràng, cái gì quân địch, tuyết Sơn, sao có thể như vậy rõ ràng. Những lời này Trịnh Thị không dám cùng Vĩnh Ninh Hầu nói, hắn sẽ sinh khí, sẽ cảm thấy nàng miên man suy nghĩ, sẽ nói đại chiến sắp tới không may mắn. Nhưng Khương Đường sẽ không, nàng liền nói ra đi cũng không dám. Trịnh Thị khàn cả giọng nói, có phải hay không bên kia truyền đến cái gì tin tức có phải hay không kiến Sơn xảy ra chuyện gì, các ngươi đều gặp ta. Có phải hay không? Khương Đường dùng sức ôm lấy Trịnh Thị, vỗ vỗ nàng bả vai, nô tỉ lấy tánh mạng thể, tuyệt đối không có. Ngài là ngày có chút suy nghĩ cũng coi điều ngộng. Cho nên mới sẽ nghĩ vậy chút. Nếu là ra chuyện gì, người là có thể mơ thấy, kia căn bản không cần bổ câu đưa thư, trực tiếp báo mộng thì tốt rồi. Phu nhân, mộng đều là tương phản, tin tắc có, không tin tất vô. Ngũ công tử không có việc gì, ngài đừng sợ. Khương Đường cũng có chút hoàng hốt, nhưng nàng cảm thấy Cố Kiến Sơn sẽ không chết, nàng nhớ rõ trong tiểu thuyết Cố Kiến Sơn cũng không chết. Tiểu thuyết là quay chung quanh Lục Cẩm Dao triển khai, đương gia chủ mẫu, trừ bỏ tổ chức các loại yến hội, gán bó nhân tế quan hệ còn có chính là lo liệu hầu phủ hỷ sự tăng sự. Không có củng cố kiến Sơn có quan hệ tăng sự, vậy chứng minh hắn không chết. Thư tâm, Khương Đường cũng không hy vọng hắn chết. Tựa như Triệu Đại Nương nói, vô thường thấy hắn đều đến làm cái ớp lại đi, người như vậy như thế nào sẽ chết. Chính thị nằm ở Khương Đường trong lòng ngực nức nở mà khóc, nhiều năm như vậy, đây đều là nàng một khối tâm bệnh. Vĩnh Ninh hầu không hiểu nàng, người khác lại không nói được, Khương Đường chắc chắn giữ kín như bưng, nàng nếu là dám ra bên ngoài nói một chữ Nàng có rất nhiều biện pháp, quen làm chủ mẫu, trình thị còn chưa thử bám vào người khác bả vai. Nếu là nam hương nam tuyết làm như vậy, trình thị nhất định cảm thấy các nàng đi quá giới hạn, không hiểu tôn thi. Nhưng Khương Đường, thật giống như ở nàng rơi xuống nước là lúc đem nàng hướng lên trên tú một phen, thực làm nàng tin phục, nói cái gì toàn hướng nàng tâm khảm như nói. Liên lấy huy canh tới nói, người khác chỉ biết nói phu nhân ăn một ít đi, không ăn hầu ra lại nên lo lắng. Mà Khương Đường nói, chỉ là làm nàng ăn cơm mà thôi. Không phải vì người khác, riêng là làm nàng ăn, tựa như hống hải tử giống nhau. Đó là tính tình lại kém người, đối với nàng cũng rất khó có tính tình. Trinh Thị nói, nhưng... Khương Đường nói, ngài khát nô tỷ liền đi lấy thủy, uống nước liền hết khát rồi. Ngài nha, phải hảo hảo dưỡng bệnh, chỉ có tồn tại mới có thể làm việc, ngài đều nằm một ngày, hôm nay thiên cực hảo, ngài đều không có đi ra ngoài đi một chút. Trinh Thị đem vươn đi tay bông, Khương Đường nói không phải không có lý. Mới vừa ta cùng ngươi lời nói, không được cùng người thứ ba nói. Khương đường, nô tỉ tỉnh. Ở chỗ này, kín miệng nhân tài có thể sống được lâu. Trinh thị lộ ra một cái nhạt méo cười, ta ăn trước vài thứ. Khương đường đem cháo đoan lại đây, ta huy ngại. Trinh thị hé miệng, một bên uống cháo, nàng một bên tưởng trong mộng sự, tưởng bọn họ ăn cái gì, xuyên cái gì. An ăn ăn, trinh thị liền thở dài. Khương đường, ngươi nói Tây Bắc các tướng sĩ ăn đều là cái gì? Hiện tại hẳn là an thượng bánh nén cô đi." Khương Đường nhẹ nhàng cười một chút. Trên đời quá khổ nhật tử người rất nhiều, trình thị không bệnh thời điểm, cũng là ngày ngày dọn xong vài món thức ăn, ăn mặc lăng la tơ lự. Nơi này giai cấp quan niệm thâm nhập nhân tâm, bọn họ cảm thấy bất luận cái gì sự đều là theo lý thường hẳn là. Bởi vì cảm thấy người có đắt rẻ sang hèn, cho nên có chút người mệnh liền không phải mệnh. Để cho người khác đấu tranh anh dũng không cảm thấy không đúng, chuyện gì chỉ có đến thiên chính mình mới tràn đầy thể hội. Điền Nam lũ lụt Không biết dân sinh khó khăn, nếu là xảy ra chuyện chính là thịnh kinh, đã sớm khó ăn. Trịnh thị thần sắc bừng tỉnh, bánh nén khô vẫn là Khương Đường làm, nàng giúp cô kiến sơn một cái đại ân. Nàng chỉ uống lên non nửa chén cháo liền uống không được, sau đó lại mơ mảng hồ đầu ngủ đi xuống. Chờ Khương Đường đi ra ngoài, hàng thị xem cháo chén đi xuống một ít, tội hỏi Khương Đường trịnh thị đều nói gì đó, người như thế nào, nhưng nói gì đó. Khương Đường nói, phu nhân nói ăn uống không tốt, thật sự là ăn không vô. Nếu nói trịnh thị cái gì cũng chưa nói, này nhóm người chưa chắc sẽ tin, có lẽ Lục Cẩm dao cũng phải hỏi nàng. Nàng bán mình khế ở Lục Cẩm dao chỗ đó, nếu là Lục Cẩm Giao hỏi, Khương Đường cũng không biết nói hay là không. Còn không bằng tìm một cái lý do. Khương Đường bưng khay, đại nương tử, nhưng dùng lại đi vào. Hàn thị phất tay làm Khương Đường đi xuống, nàng quay đầu đối Lục Cẩm dao nói, mẫu thân hiện tại chỉ có thể uống cháo trắng, cái này tôn đại nương liền sẽ làm, ta xem nơi này không cần phải Khương Đường. Vĩnh Ninh hầu phủ mấy cái sân, liền chính viện khó nhất cắm người, hiện tại Yến kỷ đường người công khai mà ở chỗ này, cũng không thích hợp. Nếu là trịnh thị thật ra chuyện gì, hàn thị sợ đáp ứng không xuể. Lục cầm dao nói, đại tẩu, ta không rời đi khương đường, tự nhiên nguyện ý nàng trở về, nhưng ngươi cũng thấy, hai bữa cơm đều là nàng hầu hạ mẫu thân ăn, liền nam hương nam tuyết đều không cần. Hàn thị một nghẹn, chỉ có thể từ bỏ. Ban ngày, trịnh thị nằm trên giường một ngày. Nam hương nam tuyết hầu hạ nàng rửa mặt đầu Khương Đường chỉ lo huy cơm, chính thị chỉ ở ăn cơm thời điểm thanh tỉnh một trận. Trở lại yến kỳ đường, Lục Cẩm Dao kêu Khương Đường qua đi, hỏi nàng đều Trịnh thị đều nói gì đó. Trả lời nói, Khương Đường đã ở trong đầu tập diễn vô số biến. Phu nhân xúc cảnh sinh tỉnh, tưởng tượng tứ ra muốn đi miền Nam, nhớ tới Ngũ công tử. Lời này là thật sự, chỉ là mẫu thân đối hải tử tưởng nghiệm. Lục Cẩm Dao hiện tại bởi vì cố kiến Chu rời đi sự phiền lòng, thật sự không rảnh hắn cố, phu nhân bên kia ngươi nhiều nhìn điểm. Nhất định phải hảo hảo chăm sóc, vô luận như thế nào, đều đừng quên ngươi là yến kỷ đường người. Cố kiến chu ngày sau muốn đi, lục Cẩm dao còn phải cấp bình dương hầu phủ truyền cái tin. Lộ trúc là nàng của hồi môn, nhưng tinh tương nguyên bản chính là yến kỷ đường nha hoàn, đến hảo hảo gõ một phen. Bởi vì chính viện cùng yến kỷ đường sự, này hai ngày, bọn nha hoàn đều thực ngừng nghỉ. Khương đường lén làm sinh ý bị bắt đình chỉ, mặt khác hai cái trong phòng, lộ trúc cùng tình tương cũng ở thu thập đi điền nam hành lý. Này vừa đi không biết khi nào trở về, nghèo xe phú lộ, nhiều mang vài thứ tổng so không mang theo cường. Bởi vậy, yến kỷ đường cũng chỉ thừa tám nha hoàn. Lộ trúc là nhất không yên tâm, nàng không ở, chỉ có hoài hề có thể đương sự. Hiện tại lại là quan trọng thời điểm, đại nương tử có thai, cái gì đều phải cẩn thận. Những người khác càng không yên lòng, Bạch Vi tuy rằng có thể tìm hiểu tin tức, nhưng tính tình không đủ chấm ổn. Nguyệt Vân bán hạ nguyên bản chính là yến kỷ đường người, bận tâm đại nương tử hành sự luôn luôn nhìn nàng cùng hoài tới Nói tốt nghe chính là tiến thối có độ, khó nghe điểm chính là không chủ kiến. lúc anh các nàng mấy cái càng không cần tưởng, cho nên lộ trúc tìm tới Khương Đường. Ta không ở, Yến Kỷ Đường chỉ có một nhất đẳng nha hoàn, người hiện tại là nhị đẳng nha hoàn. Nói lại nhiều, đều không bằng cấp cái ngọt táo cường, Khương Đường nguyện ý đi phía trước đi, mới có thể tận tâm che chở đại nương tử. Khương Đường lập tức minh bạch lộ trúc ý tứ, nhất đẳng nha hoàn mỗi tháng nguyệt bạc là hai lượng bạc, hơn nữa trụ chính là hai người gian. Chứ bỏ này bên ngoài thượng chỗ tốt, còn có rất nhiều nhìn không thấy chỗ tốt. Tỷ như, hoài hề mỗi hai ngày là có thể ra một lần phủ, có thể đi cửa hàng quản trướng, không cần gác đêm không cần làm việc nặng. Tuy rằng khương đường hiện tại cũng có thể, nhưng như vậy có thể càng danh chính ngôn thuận chút. Nàng nói, lộ trúc tỷ tỷ yên tâm. Lộ trúc thích cùng người thông minh nói chuyện, ta ngày thường quản phía dưới nhà hoàn, đại nương tử tư khố, các phủ thiệp xa giao. Có khi cũng sẽ giúp đại nương tử đi ra ngoài làm việc, người chỉ lo nghe phân phó. Khương Đường, ta biết. Lộ trúc vô vô Khương Đường bà vai, kia chờ cửa ải cuối năm tai kiến. Hôm nay là tháng 6-14, 16 buổi sáng đi. Này hai ngày sẽ không lục cẩm giao cấp lộ trúc tinh tương phái sống, hết thể trước làm bạch vi tiếp nhận, chờ các nàng hai cái bắt tay trên đầu sự công đạo rõ ràng liền có thể về nhà nhìn xem. Lộ trúc người nhà ở Bình Dương Hầu Phủ, tinh tương người nhà liền ở Vĩnh Ninh Hầu Phủ, trong ngoài giao phó một phen, lúc này mới yên tâm rời đi. Tháng 6-16 sáng sớm. Lục cầm dao từ Vĩnh Ninh hầu phủ cửa chính đem cố kiến Chu Tiến đi, sau đó liền đi chính viện. Hàn thị thủ mấy ngày, người đi theo tiểu tụy không ít. Nàng vẫn luôn cảm thấy có thể ăn xong cơm liền đại biểu bệnh tình có điều chuyển biến tốt đẹp, nhưng sự thật là trịnh thị liền giường đều hạ không được. Nàng tưởng chất vấn phòng bếp nhỏ người, nhưng là trịnh thị lại có thể ăn xong cơm, đại phu thỉnh một cái lại một cái, các đều lắc đầu nói bất lực, Hàn thị thật sự không biết nên làm cái gì bây giờ hảo. Trong cung ngữ ý ghi quá Ý thuật lại cao siêu có thể có ngự ý để cao siêu. Nếu là vẫn luôn như vậy đi xuống, thật đến chuẩn bị quan tài. chính thị đây là tâm bệnh, trừ bỏ nhìn thấy cố Kiến Sơn, không có biện pháp khác có thể trị liệu. Nhưng cô Kiến Sơn cũng chưa về, trong quân tướng lãnh, trừ bỏ hoàng thượng điều lệnh, không được tự tiện rời đi quân doanh. Hoàng thượng căn bản không có khả năng phóng Tây Bắc quân sự mặc kệ, bởi vì như vậy một kiện bé nhỏ không đáng kể sự làm cố Kiến Sơn trở về. Có khi nhìn nằm trên giường không dậy nổi bà mẫu. Hàn thị sẽ nhớ tới ở thư viện đọc sách nhi tử, sau đó sâu kín thở dài, trong lòng sẽ vô cùng may mắn, may mắn miễn ca nhi học vấn hảo, ngày sau thi khoa cử, sẽ không rời nhà quá xa. Khương đường có thể làm chính là làm trịnh thị vui vẻ một ít. Hướng trong phòng mang lên hoa hoa thảo thảo, cấp trịnh thị nói một câu đồ ăn như thế nào làm, nguyên liệu nấu ăn đến từ nơi nào, trịnh thị thực thích nghe này đó. Cung năng nói chung quanh thú sự, cái gì hảo chơi, cái gì có thể pha trò. Qua 4-5 ngày, trịnh thị tinh thần hảo một ít. Có thể đỡ người xuống giường đi một chút. Nàng thích cùng Khương Đường nói chuyện, nếu Khương Đường không phải lục cẩm dao của hồi môn, nàng nhất định không chút do dự đem người điều đến chính viên tới. Trinh Thị cảm thấy, Khương Đường so nàng nhi nữ càng giống chính mình nữ nhi, những người khác đối nàng hiếu thuận càng như là tôn kính, tôn kính, không dám thân cận. Nếu là tuổi trẻ khi, Trinh Thị thích loại cảm giác này, hiện tại lại không thích. Chính là nàng cháu trai cháu gái cũng là có nề nếp. Khương Đường thực tươi sống. Nàng trước kia cũng không thích tướng mạo quá mức mỹ lệ diễm lệ người, cảm thấy vũ mị câu nhân, làm người không học giỏi, nhưng hiện tại đã biết rõ cái gì kêu tướng từ tâm sinh. Tương nhưng không đơn giản chỉ tướng mạo, Khương Đường đôi mắt thuần tịnh, quăng nhìn khiến cho nhân tâm sinh hào cảm. Khương Đường, chờ ngài hảo nốt thì cùng ngài hạ cơ nhảy, đánh la cây bài, chơi mặt trược, còn có thể đi bên ngoài đá quả cầu. Trinh thị, quả cầu. Nếu trinh thị sinh ở hiện đại nhất định sẽ thích thượng Quảng Trường Vũ, chính là dưỡng ở nhà cao cửa rộng chung Liền lông gà quả cầu cũng chưa chơi qua. Chính là lông gà làm, phía dưới dùng thiết phiến cố định trụ, nhẹ nhàng một đá, liền bay lên thiên, sau đó còn có thể rơi xuống, lại xử cái 18 ban võ nghệ tiếp được, xem ai tiếp số lần nhiều. Khương đường cười khanh khách nói, còn có nhưng thật tốt chơi đâu, phu nhân thích ngắm hoa uống trà, nhưng chúng ta nha hoàn phiên hoa thẳng tay đấm bối nói nhỏ, cái gì đều chơi. Trinh thị ở trong lòng nói, nàng không thích những cái đó. Những cái đó bất quá là cần thiết xa giao. Nam nhân bên ngoài thượng trước xa giao, nữ nhân trừ bỏ muốn chuẩn bị hảo trong phủ từ trên xuống dưới, còn muốn cùng nam nhân giao hảo quan viên lương tử nhóm liên lạc cảm tình, như thế nào liên lạc cảm tình, liền ngồi ở một khối nói chuyện. Bởi vì gả cho vĩnh đinh hầu, chính thị liền khuê chung bạn thân đều không hướng tới. Một cái ở thịnh kinh, một cái xa gả, như thế nào lui tới. Ngồi ở cùng nhau chính là cái này hoa đẹp cái này trang sức đẹp, lời trong lời ngoài còn muốn cho nhau khen tặng, không thú vị đến cực điểm. Chân này bệnh làm Trịnh Thị minh bạch, nàng cùng những người khác giống nhau. Đồng dạng muốn đối mặt sinh tử, vì hài tử lo lắng. Mà này đó đạo lý, Cố Kiến Sơn mười mấy tuổi liền minh bạch. Trịnh Thị tuy rằng có thể xuống giường đi lại, nhưng một ngày vẫn là nằm thời gian nhiều. Tháng 6 năm 2 năm, Trịnh Thị tỉnh lại thời điểm cho rằng chính mình lại nằm mơ, nàng thấy Cố Kiến Sơn. Như vậy mộng nàng đã làm rất nhiều lần, có khi là Cố Kiến Sơn ngồi ở nàng mép giường, cùng nàng nói: "Nương, ta đi rồi." Nàng rũi tay một chạm vào Người đã không thấy tâm hơi. Lần này sống sờ sờ người, hảo hảo mà ngồi ở nàng trước mặt. Chính thị tún cố kiến sơn tay đau khóc thành tiếng, người nhưng tính đã trở lại. Khương đường thấy chính viện ngoài cửa Xuân Đài khi, còn tưởng rằng chính mình đôi mắt hoa. Nàng đã hồi lâu không gặp Xuân Đài, Xuân Đài cũng thấy nàng, cười gật đầu, xem như chào hỏi. Khương đường còn không có phản ứng lại đây, sau đó thấy một người sốc rèm trâu từ nhà chính ra tới, không phải người khác, đúng là cố kiến sơn. Lúc này cố kiến sơn như thế nào sẽ trở về, chẳng lẽ là bởi vì trình thị. Không kịp nghĩ nhiều, khương đường xa xa đối với người hành lễ, hầu phủ quy củ hạ nhân nhìn thấy chủ tử muốn hành lễ nẹ tránh, chẳng sợ cách rất xa, chủ tử vẫn chưa thấy. Cố kiến sơn vì sao trở về không liên quan chuyện của nàng, khương đường túi đầu, thẳng đến trước mặt bao phủ một mảnh đen nhanh bóng người. Cố kiến sơn đứng ở khương đường trước mặt, vừa lúc đem ánh mặt trời ngăn trở, mấy ngày nay, đều là người hầu hạ phu nhân dùng cơm. Khương đường Hồi Ngũ công tử nói, là nô tỳ. Vừa rồi cách khá xa, hiện tại cúi đầu, Khương Đường không biết Cố Kiến Sơn hiện tại là bộ dạng gì, chỉ là nghe hắn thanh âm có chút ách. Cố Kiến Sơn hỏi Trịnh thị ăn như thế nào, lúc này mới vây vây tay làm Khương Đường đi xuống. Khương Đường lập tức trở về phòng bếp nhỏ, nàng đem Cố Kiến Sơn trở về tin tức nói cho Tôn đại nương, Lý đại nương nghe, Ngũ công tử đã trở lại, phu nhân bệnh ước chừng liền mau hảo, không biết Ngũ công tử giữa chưa ở chỗ này dùng không dùng cơm, chúng ta nhiều bị một ít Tôn đại Nương Lý đại Nương đều là vui mừng trong miệng lầm bẩm trở về liền hảo trở về liền hảo, chính là chuyện tốt lúc này phu nhân bệnh lập tức thì tốt rồi hầu ra cũng không cần lo lắng Khương đường cho rằng cố kiến Sơn giữa chưa khẳng định tới chính viện dùng cơm bởi vì Bạch vi nói qua Tiến kỷ đường không có hầu hạ nha hoàn bên kia phòng bếp nhỏ cũng không khai hỏa từ phòng bếp lớn lấy cơm trở về đi một đường đồ ăn liền lạnh nhưng là giữa trưa cố kiến Sơn vẫn chưa lại đây chính thì tự nhiên mà vậy mà cho rằng cố kiến Sơn có việc Hắn một hồi tới, chính thị vô dược mà y đi hề, xem sắc mặt đều so lần trước hảo năm 6 phân. Lúc này không cần Khương đường uy, chính mình đều có thể ăn xong đi. Nhưng nàng thích Khương đường ngồi ở bên cạnh, nếu không phải không hợp quy củ, nàng càng nguyện ý nhìn Khương đường ăn, như vậy đẹp cô nương ăn khởi đồ vật khẳng định cũng đẹp. Cố kiến sơn một hồi tới, các viện lập tức biết tin tức. Hàn thị hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra, nhịn không được cùng cố kiến phong oán giận, ta nhưng không gặp mẫu thân khi nào vì ngươi lo lắng thành như vậy. cố kiến phong nói Này như thế nào có thể đánh đồng, trên chiến trường đao kiếm không có mắt, ta ở Hồng Lư Tự có thể xảy ra chuyện gì. Ngươi cũng biết chính mình ở Hồng Lư Tự, ngươi mấy cái đệ đệ một cái so một cái tiền đồ, tam phòng tham quan, tứ phòng đi công bộ, ngươi hảo đệ đệ trở về không biết lại lập cái gì công lao, ai ngờ quá ngươi cái này đương đại ca. Hàng thị một đốn quả trách, lúc này ngũ đệ đã trở lại, mẫu thân nơi nào nhớ rõ ta cái này làm con dâu cả ngày lẫn đêm chiếu cố, sợ là một lòng một dạ đều nhào vào ngũ đệ trên người. Cố Kiến Phong đánh ha ha nói, "Ngũ đệ từ nhỏ rời nhà, mẫu thân liền tính bất công chút kia cũng là nhân chi thường tình." Hàn Thị cảm thấy chính mình chính là đàn gậy thai trâu, căn bản là nói không thông. "Ngươi chính là cái hồ đồ chứng." Mặt khác hai phòng cũng là nhẹ nhàng thở ra, chính Thị xảy ra chuyện đối với các nàng không có bất luận cái gì chỗ tốt, mà đã sớm ngầm đứng đội tam phòng còn nóng trông Cố Kiến Sơn bình an trở về đâu. Lục Cẩm Dao biết Cố Kiến Sơn trở về lúc sau kêu Khương Đường tới hỏi chuyện, nghe Trịnh Thị bệnh tình chuyển biến tốt đẹp, Có thể chính mình dùng cơm, vừa lòng mà cười cười, lúc này là người công lao, phu nhân bên kia nói cái gì làm theo chính là, không cần hỏi lại tao ý kiến. Bất quá, nói chuyện làm việc trước, nhiều ở trong đầu chuyển mấy lần. Lục cầm dao càng hy vọng Khương Đường làm cái gì phía trước ngẫu nhiên mà cùng trịnh thị đề một chút, là nàng ý tứ, như vậy, liền tính nàng không ở chính viện, cũng cùng ở vô dị. Nhưng lời này nếu là nàng chính miệng đề, liền không thích hợp. Khương Đường không nghe ra ý tại ngôn ngoại, chỉ gật gật đầu. Nô tỳ minh bạch. Lục Cầm Dao nói, ngươi này trận vẫn là lưu tại chính viện, chờ phu nhân bệnh hảo toàn, lại làm tính toán. Yến kỷ đường bên này có Triệu đại nương, nhất thời không cần phải khương đường. Liên Tĩnh nàng thai nghén ăn không ngon, cũng không thể cùng trưởng bối đoạt người, cứ việc đây là nàng người. Lục Cầm Dao hiện tại càng hy vọng phân ra, tức vị không có gì bất ngờ xảy ra là đại phòng, như vậy mới mấy nhà huynh đệ ở cùng một chỗ, còn không bằng sớm phân ra hảo. Ở hầu phủ, Liên Tĩnh là chủ tử, cũng có muôn vàn không như ý. Khương Đường rời đi sau, Lục Cẩm Dao làm Nguyệt Vân lại đây, thu thập vài thứ, cấp tiến hồi đường đưa đi. Cố Kiến Sơn mới trở về, trong viện khẳng định thiếu đông thiếu tây, còn có Cẩm Đường cư sổ sách, cũng phải nhường hắn xem qua. Bán băng phấn lúc sau suy ý lại hảo, liên tiếp mấy ngày, mỗi ngày lợi nhuận đều có hơn 40 lượng bạc. Với lúc Cố Kiến Sơn trở về, trước phân một bút hồng. Nguyệt Vân nguyên bản chính là hầu phụ nha hoàn, đối hầu phủ hiểu biết nhiều, nàng đi nhất thích hợp. Khương Đường lại vội vàng trở về chính viện. Nghe nói là làm Xuân Đài đi phòng bếp lớn để cơm. Khương Đường có chút không nghĩ ra, buổi tối cô Kiến Sơn cũng không có tới chính viện dùng cơm, mà là chờ trời tối mới lại đây. Nàng ẩn ẩn cảm thấy không đúng, lại nghĩ không ra không đúng chỗ nào. Xem phòng bếp nhỏ không có gì sống, Khương Đường dẫn theo đèn lồng hồi Yến kỳ đường. Trải qua hoa viên thời điểm, Khương Đường nghe thấy phía sau thỉnh thịch một tiếng, nơi này ly mặt hồ gần, Khương Đường sợ có người rơi xuống nước, vội vàng dẫn theo đèn lồng trở về đi. không đi bao xa Nàng liền thấy núi giả nhập khẩu kia lộ ra một góc áo, xem nhan sắc, buổi sáng mới thấy qua. Khương đường sau này lui nửa bước, đem đèn lồng đi phía trước chiếu chiếu, ngũ công tử. Không ai nói chuyện, Khương đường thử thăm dò đi phía trước đi rồi hai bước, ngũ công tử, nô tỷ là yến kỷ đường nha hoàn. Đừng tới đây. Thanh âm này cùng Khương đường buổi sáng nghe thấy hoàn toàn không giống nhau, buổi sáng thanh âm tuy rằng ếch, lại vững vàng, hiện tại liền thanh âm đều ở phát run. Khương đường đem đèn lồng ngọn đến thổi. Con đường này là thông hướng yến kỷ đường yến hồi đường, canh giờ này trừ bỏ nàng không ai trở về, nhưng bảo không chuẩn. Cố kiến sơn từng đã cứu nàng, về tình về lý, nàng cũng không thể mặc kệ mặc kệ. Khương đường đi qua, đêm nay trăng non treo cao, ánh trăng giống bạc vụn giống nhau chiếu vào trên mặt đất. Cố kiến sơn sắc mặt cùng buổi sáng hoàn toàn bất đồng, một mảnh trắng bệnh, cái chán thái dương chảy ra mồ hôi, theo cổ đi xuống rưu. hắn tay phải che lại ngực, một cái tay khác bắt lấy núi giả thượng cục đá, thấy đường Bất đắc dĩ mà kéo kéo khỏe miệng, đều nói, đường tới đây. Kia trong nháy mắt, khương đường minh bạch, cố Kiến Sơn vì sao trở về. chương 41 đường nhà hoàn đệ tứ 11 thiên. Khương đường ngồi sồm xuống, xuống, hướng tới cô Kiến Sơn vươn tay tưởng đem hắn nâng dậy tới, nhưng cô Kiến Sơn mở mắt ra, đối với nàng lắc lắc đầu, không có việc gì, ta có thể lên. cố Kiến Sơn tay trái đỡ bên cạnh núi giả thạch chậm rãi đứng lên, tuy rằng chật vật, nhưng tốt xấu là đứng lên. Hắn đất bằng hoan trong chốc lát. Quay đầu lại nhìn mắt chính mình nơi nga xuống, một mảnh hốn độn. Đem nơi này thu thập hảo, chuyện vừa rồi, không được nói cho bất luận kẻ nào. Khương Đường gật gật đầu, nô tỷ đưa ngài trở về. cố Kiến Sơn lắc lắc đầu, không cần Khương Đường đưa. Hắn nhìn mắt chính mình tay, có khăn sao. Khương Đường chạy nhanh từ trong lòng ngực móc ra tới một cái, nàng khăn vẫn là từ tiệm vải mua, nàng sẽ không làm này đó. cố Kiến Sơn tiếp nhận tới xoa xoa tay, lại leo leo trên đầu hãn. Tưởng còn cấp Khương Đường lại cảm thấy không thích hợp, trực tiếp nhét vào tay háo túi. Hắn hướng về phía Khương Đường gật đầu, sau đó hướng yến hồi đường phương hướng đi, còn không đi hai bước, liền thân mình mềm nũn. Khương Đường đứng ở Cố Kiến Sơn bên trái, nàng vội vàng đỡ lấy Cố Kiến Sơn tay trái, ngũ công tử. Cố Kiến Sơn sắc mặt so vừa rồi còn bạch, hắn cắn chặt rằng, đem ta phóng nơi này, đi hạ nhân phòng, đều xuân đài. Khương Đường không có do dự, trước đỡ Cố Kiến Sơn ngồi xuống, sau đó đem hắn góc Tỉnh đi ngang qua người thấy. Cuối cùng từ tay háo túi móc ra một khối bao giấy dầu kẹo mạch nha. Đây là bội lan cho nàng, lưu trữ ở chính viện đói bụng ăn. Ngũ công tử chờ một chút, thức mau Khương đường nhặt lên đèn lồng cất bước liền chạy. Cố kiến Sơn bị thương, còn là tới chính viện xem trình thị. Trời tối tới chính là không nghĩ làm người biết. Nàng đến đi tìm Xuân Đài, tuyệt không có thể tự chủ trương gọi người tới. Trình thị bệnh tình mới có sở chuyển biến tốt đẹp, nếu là biết cố kiến Sơn bị thương. Ngày thường 15 phút mới có thể đi đến lộ, Khương Đường chỉ dùng nửa khắc chung liền chạy về tới. Nàng hiện tại thường ở chính viện cùng yến kỷ đường đi lại, nhận thức gã sai vặt so trước kia nhiều, thực mau liền đem Xuân Đài gọi tới. Xuân Đài, ngũ công tử kêu ngươi đi hoa viên núi giả đáp lời, thời gian khẩn, ngươi đến mau chút đi. Xuân Đài sửng sốt một chút, tuy không rõ vì sao là Khương Đường tới, nhưng vẫn là nghe lời nói mà đi. Khương Đường ngừng ở tại chỗ thở dốc nàng trước kia chạy 800 mệ cũng không có nhanh như vậy quá. Chỉ hy vọng lúc này cố kiến Sơn hảo hảo, ngàn vạn đừng xảy ra chuyện. Nàng không phải đại phu không hiểu ý thề lý, một cái nam tử, đỡ một chút còn thành, không có khả năng đem người bối hồi hiến hồi đường. Khó trách đột nhiên đã trở lại. Nguyên lai là bị thương, cũng không phải bởi vì khác. Khương đường trong lòng có một tia nghĩ mà sợ. Rốt cuộc là nhiều trọng thương mới bị chấp thuận hồi kinh an dưỡng, hắn đều như vậy, còn muốn kéo bệnh thể đi xem trình thị, chắc không được ban ngày bất quá tới, đến trời trời tối mới đến. Sắc mặt của hắn, ban ngày xem sợ là giống quỷ giống nhau. Khương đường lúc này chậm gì gì mà trở về đi, trên đường trở về vẫn chưa thấy xuân đài bọn họ. Nàng lại đi một chuyến hoa viên, đem núi giả kia chỗ thổ làm cho dẹp chỉnh Tới rồi phong bếp nhỏ, liền cùng triệu đại nương cùng nhau chuẩn bị lục cẩm dao bữa ăn khuya. Lục cẩm dao hiện tại có hơn 4 tháng có thai, đúng là trường hài tử thời điểm, một ngày muốn ăn 7-8 thứ, ban đêm đều phải ăn hai lần. Nàng một người ăn, không cần làm quá mức phức tạp. Làm chút bánh bao sủi cảo mì phở liền thành. Có khi Khương Đường sẽ làm cơm chiên xào bánh, này đó lục cẩm dao cũng thích ăn. Triệu Đại Nương đều nghe được Cố Kiến Sơn đã trở lại, hôm nay là chưa kịp chuẩn bị, ngày mai còn không được chuẩn bị ra yến, đây là song hỷ lâm môn. Ngươi xem, phu nhân bệnh tình cũng có điều chuyển biến tốt đẹp. Hỏi thăm phòng bếp lớn mấy cái đầu bếp cũng đã trở lại. Trong phủ trừ bỏ Cố Kiến Chu không ở, những người khác đều ở lần trước Cố Kiến Sơn khi trở về lao nhị Cố Kiến Thủy không ở đều là cùng nhau lớn lên huynh đệ, lệ nghĩa không thể ném. Ra Yến sợ là ăn không đến cùng nhau. Khương Đường nhớ rõ Triệu đại nương vẫn luôn đều ở Yến Kỷ đường làm việc, nàng hỏi: "Có lady, đại nương, Ngũ công tử là khi nào tiến quân doanh?" Triệu đại nương hồi tưởng một phen, đã quên là 11 tuổi vẫn là 12 tuổi, này đều vài cái năm đầu. Đều lâu như vậy. Xuân Đài một bên khóc một bên cấp cố Kiến Sơn thượng dược, "Công tử, ngày buổi sáng không phải hào hào sao?" Minh Triều liếc mắt một cái, không nói gì. Cố kiến sơn phiền không thắng phiền, không thể nhịn được nữa nói, cầm miệng. Cố kiến sơn, nhanh lên thượng dược, không được ta chính mình tới. Cố kiến sơn trên người có mấy chỗ thương nhìn nhìn thấy gây người, một đạo ngực, miệng vết thương tam chỉ khoan. Một đạo tay phải cánh tay, một chỗ chân trái, còn có một chỗ hạ bụng, miệng vết thương còn chưa khép lại, thượng dược thời điểm còn ở ra bên ngoài thấm huyết. Mặt khác tiểu thương đã tốt không sai biệt lắm, Minh Triều tiếp nhận xuân đại sống, đem tốt nhất dược miệng vết thương dùng băng gạc chiến hảo, công tử Thái y đi nói thương muốn tính dưỡng, đặc biệt cánh tay kia chỗ. Hắn liền trên cái dược công phu, liền ra loại sự tình này. Cố kiến sơn nhìn mắt tay phải, thương ở cánh tay, lúc trước có thể thấy xương cốt, hiện tại miệng vết thương ở khép lại, chính là tay phải lấy bất động đổ vật Là nên tính dưỡng, hắn thiếu chút nữa chết ở núi giả chỗ đó. Nhưng mẫu thân bệnh nặng, hắn nếu đã trở lại, không đi xem với lý không hợp. Xuân Đài Thượng không biết đã xảy ra cái gì, chỉ một bước thiên muốn sụp bộ dáng. Cố kiến sơn. Cưng đường đi tìm ngươi. Xuân đài gật gật đầu cố kiến Sơn nói việc này không thể có thứ 5 cá nhân biết hắn liền Vĩnh Ninh hầu cũng chưa nói người ngoài chỉ cho rằng hắn phụ mệnh hồi kinh hắn tay phải bị thương, Thá y lì nói có lẽ về sau lấy bất động thương ngực kia chỗ vết thương Tuy nhiên không thương cập phế phủ nhưng lúc trước mất máu quá nhiều nay mệnh là nhặt về tới lấy hắn võ công căn bản không có khả năng chịu như vậy trọng thương cố kiến Sơn hoài nghi trong quân có nội quỷ đây là hắn lần đầu tiên cảm giác được bất lực còn bị Khương đường thấy. Ngồi dưới đất, ngựa đầu nhìn nàng, bị nàng đỡ, còn có ngồi ở sau núi giả thở phi phỏ, đứng lên đều lao lực. Này đó bộ dáng, đều bị nàng thấy. cố Kiến Sơn nâng lên tay trái đẻ đẻ giữa mày, không có gì đại sự, ở Tây Bắc bị điểm thương, sợ phu nhân lo lắng, liền không ra bên ngoài nói. Trở về này dọc theo đường đi, không gặp được người khác đi. Xuân Đài lắc lắc đầu, không có, chính là Khương đường cô nương bên kia. Cô Kiến Sơn, nàng sẽ không ra bên ngoài nói. May mắn lúc ấy không hoang mang rối loạn mà la to, bằng không tâm tư của hắn toàn buồn phí. Kỳ thật hương đường cũng không phải người như vậy, lúc ấy bị trương quản sự kéo dài tới sau núi giả, bị hắn cứu không cũng không có sợ tới mức la to, lại nói tiếp, bọn họ hai người cùng núi giả thật sự có duyên phận. Minh Triều đem nhiễm huyết băng gạc thu hảo, lại đem chiên tốt dược cầm tiến vào, sắc thuốc thời điểm đến đi hậu viện, bằng không hai cái bà tử sẽ thấy. Xuân Đài hút hút cái mũi, sớm biết rằng tiểu nhân liền cùng công tử cùng đi Tây Bắc. Cố kiến sơn giật giật thủ đoạn, ta lại không chết, thương lại không phải hảo không được, ngươi như vậy, còn tưởng rằng cho ta vội về chịu tăng đâu. Xuân Đài hướng tới chính mình mặt chính là hai bàn tay, phi phi phi, công tử đừng nói ủ rũ lời nói. Cố kiến sơn ánh mắt bên phải tay trên cổ tay ngừng trong chốc lát, đại phu nói hắn thương ở xương cổ tay, về sau này chỉ tay khả năng đều không động đại đến. Không phải động sẽ đau, mà là lấy bất động thương cùng kiếm. Trước kia mọi việc đều thuận lợi thương pháp về sau chỉ có thể kéo hắn chân sau. Không có này chỉ tay, hắn rửa cái gì thượng trên trường. Thánh thượng làm hắn tính dưỡng, trước đêm thương dưỡng hảo lại nói. Mới vừa tỉnh lại thời điểm hắn cùng Xuân Đài giống nhau, sau lại cảm thấy, chỉ là thủ đoạn không thể động, mệnh còn ở. Tay phế đi không đại biểu người khác cũng phế đi. Khi đó, hắn còn mơ thấy mẫu thân cùng Khương Đường. Mơ thấy khi còn nhỏ một ít việc, mơ thấy Khương Đường kêu tên của hắn, làm hắn tỉnh tỉnh. Hắn có thể đi năng động, may mắn nhặt về tới một cái mệnh, lại có thể nào tự sang ngã. Còn có khương đường. Cố Kiến Sơn tử trong lòng ngực lấy ra tới một trường giấy gói kẹo, giống như trong miệng ngọt, liền không như vậy đâu. Đem giấy lại nhét đi, Cố Kiến Sơn vẻ mặt nghiêm lại, nói, kín miệng một ít, nếu là làm phu nhân đã biết, liền đi lánh 80 quân côn." 80 quân côn đến tiếp theo cái mạng. Xuân Đài dùng sức gật gật đầu, tiểu nhân nhớ kỹ. Chờ thượng dược, Cố Kiến Sơn đem quần áo mặc tốt, giơ tay gian xả tới rồi miệng vết thương, đau hắn nghe răng trợn mắt. Xuân Đài đều hận không thể thay chữa quá. Cố kiên sơn, còn có, khương đường nếu là hỏi, liền nói ta không có trở ngại, tiểu thương mà thôi.